biên giới định rồi a hi còn làm người dọn mấy khối đại thạch đầu qua đi làm ngoại tộc người biết đây là hổ hùng bộ lạc biên giới thiên địa dung chuyển nhất định có cái gì không giống nhau chờ nó tương đối vững vàng thời điểm a hi mang theo một đội người vào núi lâm hướng tây bắc đi hai trăm dặm thấy có ướt át thủy thảo mà cái này địa phương thích hợp phóng kiến thú kiến thú bị phóng nơi này không hảo đi nếu như bị người tóm được đi làm sao bây giờ kiến thú không phải ai đều có thể bắt thả thả không bỏ ngươi dưỡng a a hi đem trong lòng ngực tiểu kiến thú phong sinh ở kiến thú sau lưng hoa thượng dấu vết về sau hảo phân biệt kiến thú gặp được đầm nước vui sướng vạn phần mới đi xuống không đến một phút liền có hung thú bị xua đuổi ra tới nó đây là chiếm cứ vị vương hảo cường hãn sức chiến đấu quả nhiên là kiến thú a hi làm đại gia đi xa một chút xem kiến thú thế nào xua đuổi cư trú giả Bị đuổi ra đầm nước hung thú giống bình thường điêu hứng, trên đầu trường rác, phát ra giống như trẻ con khóc nỉ non thanh. Lộ ra sắc bén hàm răng muốn đem kiến thú cấp cắn chết. Nề hà kiến thú tự mang tam vị chân hỏa, một chút đem này nguyên chủ nhân cấp thiêu. Đã chết. kia hung thú rác không bị đốt tròi, hẳn là thứ tốt. Xích ngươi đi nhặt về tới. Xích là mang đội đầu người mù á hi thói quen kêu xích làm việc. Nguyệt quang hình rác, có điểm ngạnh. A-hi dùng trùy thủ quát đi ngoại ra thang cốc, lộ ra bên trong nộn ra cùng sơn cốt. Nghe không giống như là hư, bỏ vào sọt. Có lẽ có thể vào dược, mang về lại nghiên cứu. A-hi mở ra ra thu quấn, chúng ta muốn tìm khai ở thảo quý đầu đỏ hoa, hình tròn màu xanh lá lá cây, hoa nhi là màu đỏ, mệnh. Lạc mang theo màu tím. Kết ra màu đỏ trái cây, muốn trái cây không cần hoa. Đại gia khắp nơi nhìn xem có hay không. 20 cá nhân phân tán hành động. Vu, đến nơi đây đến xem, có phải hay không cái này. Mắt sắc người phát hiện, chỗ chúng trưởng phòng một gốc cây đậu đỏ hoa, đáng tiếc đây là đồ rỗng. Nay không phải tương đối tương tự, ngươi xem nó hành thượng có lông tơ, đậu đỏ hoa là không có. Bất quá này hoa cũng không tồi, không. Muốn cây đậu, muốn cánh hoa. Ngươi trích trở về, đối giống cái rất hữu dụng. Vu, ta bên này có rất nhiều Bất quá là ở trên cây, người đến xem. Có người phát hiện một mảnh. A-hi nhảy lên thân cây, nhảy hai đi xuống đến chỉ định vị trí. Vũ kỹ xảo còn ở, nhảy thụ vẫn là như vậy nhẹ nhàng. Bị huấn luyện quá kỹ xảo như thế nào sẽ quên. A-hi đi quan sát, đúng vậy, chính là này đó. Dùng kéo đem đậu đỏ tử cắt xuống, cánh hoa các ngươi chính mình ăn. Làm tốt tiêu. Nhớ, lần sau trực tiếp đến này tới. Một đường hướng trong đi, giết mấy chỉ nhất đẳng hung thú. Càng đi càng nguy hiểm, càng đi dược thảo càng tốt. Trời tối trước tìm đến một chỗ đại thụ đặt chân, che trời đại thụ trạc cây nhiều, có thể ngủ hạ 20 người tới. Các ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? A hy tưởng xác nhận một chút. Không có. Vu, có phải hay không có cái gì tới gần? Không lớn giống, như là có cái gì nói chúng ta chặn chúng nó đường đi. Vào đêm đại gia tận lực đừng cử động. Bị vũ như vậy vừa nói bọn họ tò mò, sẽ là cái gì đi ngang qua nơi này đâu. Bọn họ đều là nhất đẳng nhất dũng sĩ, lá gan so thiên đại. Không có gì có thể dọa đến bọn họ. Mỗi người mở to hai mắt nhìn bốn phía, một chút buồn ngủ đều không có. Hư, tới. Ahi nói. Bọn họ dính sát vào ở trạc cây thượng, đôi mắt khắp nơi chuyển động. Xem phía dưới. Ahi lại lần nữa nói. Trên mặt đất xuất hiện một ít tiểu động vật, thật dài tùng nhung cái đôi, cái đôi thượng mang theo điểm điểm tinh quang. Thân mình che dấu ở. Trong bóng tối, xem đến không phải rất rõ ràng. Chúng nó đặc biệt nhát gan, một con đêm hành sâu đều có thể làm sợ chúng nó. Do đường vật nhỏ phát hiện A-hi đắng người, do dự không dám qua đi. Qua hồi lâu vẫn là không dám quá, trên cây người nôn nóng, hảo nghĩ ra thanh thúc dục chúng nó qua đi. Trước mắt như là ở. nói Yên tâm đi, chúng ta sẽ không hại ngươi. Lại có một ít gia nhập tiên phong đội, chúng nó dùng cái đôi đụng vào lẫn nhau, liên hệ tin tức. Hảo một ít đồ vật nhìn chằm chằm trên cây người, như là đang hỏi, các ngươi là người xấu sao. Đại đại đôi mắt nước mắt lưng tròng, so màn gạ ạ nỉm sóc còn muốn đáng yêu. Trên cây người không dám động, nỗ lực khống chế hô hấp. Trên mặt đất vật nhỏ chờ không kịp, một lăn long lóc lăn qua đi. Lại quay đầu lại phát hiện trên cây nguy hiểm nhân vật không có đối nó thế nào. Nó cái đuôi chợt lóe chợt lóe, mặt sau đại bộ đội đuổi kịp. Đầu tiên là ba năm cái thật cẩn thận nhảy qua đi, lại là một đoàn đoàn chạy, xác nhận không nguy hiểm. Đại bộ đội đuổi kịp, ngôi sao đuôi. Ba một đám tiếp một đám. Khắp mặt cỏ đều bị chúng nó thắp sáng. Có uy hiếp tồn tại, chúng nó tốc độ bay nhanh. Vật nhỏ biến mất không thấy sau. A-hi xoay người rơi xuống đất. Mau tìm xem có hay không hảo bảo bối. Vũ nói qua bảo bối chính là thứ tốt, thứ tốt mỗi người tranh. Bạch bạch hai mươi điều thân ảnh rơi xuống đất, hướng về khắp nơi sờ soạng. Này đó hoa có tính không? Tính, ăn nó. Cũng tăng cường đêm coi năng lực. A-hi nói. Một người lôi kéo một phen hướng trong miệng tắc. A-hi thấy một đoá đại hoa, chạy ra đi, không vài giây kẻ ra quần chạy về tới. Dựa, đại hung thu tới. Đây là muốn đoàn diệt chúng ta à. a." A-hi thấy tới vật, lan qua lộn lại bỏ lên trên thụ. Dũng sĩ phản ứng tốc độ mau, ba lượng hạ bỏ đến ngọn cây. Hơn 20 người tránh ở tre trời đại thụ ngọn cây thượng, chờ đợi phía dưới hung thú không gặp bọn họ. Nửa cái ba chủ, chúng ta chưa chắc đánh không chết nó. Sinh nói. Đã ba chủ, đi xuống chính là chết. A-hi ôm thân cây không dám động. Ba chủ là đuổi theo vật nhỏ đi đem sở hữu hảo bảo bối ôm đồm một chút cũng không lưu tương đối tuổi trẻ dung sĩ là tả ra mồ hôi lòng bàn tay đều là hãn muốn ôm không được Sinh rôi tay nâng hắn không cần sợ hữu kinh vô hiểm chờ bá chủ rời đi a hi đám người thành thành thật thật ngủ không ham hảo bảo bối ngày kế thiên tờ mở sáng a hi thấy xà người là gan không nhỏ a cư nhiên dám mang bọn nhãi danh vào núi lâm chỗ sâu trong ngươi không sợ gặp gỡ bá chủ Sa thành thục rất nhiều, không có trước kia ngạo kiều. Ta bộ lạc không thể so các ngươi, bọn ngãi danh muốn mang ra tới nhiều luyện luyện. Này đó tiểu tể tử đều là năm nay gia nhập săn thú đội, bộ lạc nhân số quá ít, không thành niên tiểu tể tử cũng mang ra tới. Nơi này có người bị thương, ngươi đến xem. Sa cùng A Hi nói, qua đi xem tiểu tể tử cánh tay, không có việc gì, đoạn xương cốt, trước giúp ngươi cột lên, ngày mai là có thể hảo. A hy dùng nhánh cây cùng dây cột giúp tiểu tể tử có chắc, không thành niên tiểu tể tử khôi phục lực không đủ cường, hôm nay đều đừng cử động. Cánh tay. Ân. Tiểu tể tử có chút nghẹn nào. Đi ra ngoài do đường người trở về nói, phía trước phát hiện thứ tốt, đại gia qua đi nhìn xem. Bọn họ phát hiện một mảnh trầu cổ thảo, người ăn nó có thể trị càng đau lòng bệnh. Vô luận đối nhà ai tới nói đều là tốt nhất dự thảo. Hai cái bộ lạc người cướp đảo. Xa thấy A-hi đám người cầm công cụ đều là một ít cái quốc, xẻ nhỏ, còn có tiểu bá. Tử! Đỏ mắt, đối bọn nhãi danh nói, về sau chúng ta cũng sẽ có. Đúng vậy, chúng ta cũng sẽ có. Đừng xem hắn nhóm, chúng ta đào chính mình. A-hi mỉm cười, bọn họ thực sự có trí khí. Bọn họ đều ngồi xổm xuống đi đào dược thảo, A-hi lại nhăn cái môi đông nghe nghe tây nghe nghe. Xích vẫn luôn ở chú ý A-hi ngươi ở nghe cái gì tìm được rồi cái gì ngửi được một cổ hương hương hương vị nhưng là tìm không thấy nào xích đứng lên hỗ trợ tìm là cái gì loại hình trái cây vẫn là cái gì như là trái cây không giống như là thảo dược hương hương thú có phải hay không có người hỏi quay đầu thấy loại nhỏ hương hương thú nhưng không phải nó không phải cái này hương vị truy tìm hương vị qua đi tiến vào một cái khác địa giới Hồ hùng bộ lạc người sôi nổi đổi kịp, bọn họ nhiệm vụ là bảo hộ vu. Không phải hai thuốc. Sinh vẫn luôn hộ ở A-hi bên cạnh, cố bốn phía. Này một mảnh cánh rừng cùng mặt khác cánh rừng không giống nhau, này đó cây cối giống cây bạch dương thụ, vỏ cây chân bóng, nhưng lại màu đỏ sọc. A-hi xác nhận hương vị là từ cây cối toát ra, tìm nhất hương địa phương, một ít chất lỏng tràn ra vỏ cây, ngưng kết thành trâu. Rồi tay dính lên một chút, tưởng bỏ vào trong miệng thử xem nhưng đem xích ngăn lại. Ngươi xác định không có độc. Hẳn là không phải độc, không thể độc chết ta. Bỏ vào trong miệng nếm thử, hương vị tựa nước đường. Truy thủ cắm vào đi, đào khai vỏ cây, cành khô chảy ra một cổ đặc sệ chất lỏng hồng đến giống sơn, nhưng vô kích thích hương vị. Lại dính. Một ít bỏ vào miệng. A-hi có thể xác nhận đây là nước đường, cây cối nước đường. Trước kia nghe nói cây phong sẽ rút ra phong nước đường. Nghĩ đến này đó thụ cũng có thể rút ra nước đường. Các ngươi nếm thử, cái này như là nước đường, ăn chút sẽ không đói. A-hi dùng ống trúc tử trang một ít cấp xả bộ lạc bọn ngại danh. Tiểu tể tử thực thích ăn đường, ăn đều lộ ra thỏa mãn tươi cười. Các ngươi có hay không không thoải mái? A-hi hỏi mới nhất một đám ăn nước đường người. Không có. Không cảm giác, khá tốt ăn. Cùng cây mía đường có điểm không giống nhau. Trong bộ lạc loại một mảnh cây mía, bọn họ cũng nhận thức cây mía đường. A-hi nhìn về phía bọn ngai danh, tiểu tể tử lắc đầu. Ăn rất ngon, ăn nó sẽ không cảm thấy đói khát. Viễn cổ con kiến nghe thấy được nước đường hương vị, bài đội hướng lên trên bò. Dùng các ngươi ông trúc tử trang một ít trở về, thấy có ấu tiểu miêu miêu đào một ít trở về loại. A-hi nói, thiên nhiên thụ nước đường so ra kém mật ong, nhưng cũng không thể so cây mía đường kém nhiều ít a hi có chút đáng tiếc nếu như bị nơi này nước đường toàn bộ mang về thì tốt rồi ong ong nghe được thanh âm không có như là ong tử ong tử tới la mật ong to lớn mật phấn nghe mùi hương cũng đến bên này rời đi nơi này chúng ta chờ hạ lại qua đây các dung sĩ ôm tiểu tể tử rời đi kia cây kê, tránh né ong mật trốn xa xa mà nhìn ong mật đem thụ nước đường mang đi chúng ta đem một ít cây non mang về Chính mình trồng cây, chính mình ăn miễn cho này đó ông tử chạy tới đoạt đồ ăn. Tiểu tể tử nói, chỉ cần chúng ta tốc độ mau một ít, một người một ống trúc vẫn phải có. Sa nói, phân hai đội, một đội đi đào hốc cây, một đội đi thu thập nước đường. A Hi nói, trước đem cây non đào ra trước, bằng không đem phụ cận ông tử đều dẫn lại đây, chúng ta liền không thể đào cây non. Bọn họ phân công hợp tác, đào cây giống, trang nước đường lập tức rời đi lại không đi chính là chờ chết. một ít hung thú cũng bị thụ nước đường cấp hấp dẫn lại đây. a hi đám người rời đi đến muốn nhảy lên thụ. chúng ta đến phải đi về. chờ lần sau đến các ngươi bộ lạc đi. sa nói. hảo. trên đường cẩn thận. cùng sa bộ lạc người chia tay. nhìn theo bọn họ rời đi. xích nói nếu không có đồ linh ở trống, sa bộ lạc sợ cũng không có thể tồn tại. đúng vậy nếu không có đồ linh. Tin tưởng xa bộ lạc cũng sẽ dung nhập cảng cường bộ lạc đi. Hướng phía tây đi, đến bên kia đi tìm điêu đường thụ. Điêu đường thụ trái cây có thể trị liệu thai điết chứng bệnh. Dọc theo đường đi có đông đảo dũng sĩ che chở, A-hi tự thân lại có sức lực, không phí bao lớn công phu tìm được rồi điêu đường thụ. Phía trước có tiếng đánh nhau, là người nào gặp gỡ hung thú, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Xích xem A-hi, A-hi ở điểm sọt thượng dược thảo. Các người muốn nhìn liền đi xem đi, ta nơi này còn có điểm thảo dược. Không chuẩn bị cho tốt. vu bất quá đi bọn họ tự nhiên không dám qua đi, xích làm thiện với che giấu người qua đi nhìn xem. Trở về người ta nói, bên kia có 5 người ở săn thú, thấy bọn họ trong tay cầm vũ khí không giống như là thảo nguyên thượng, núi rừng. Nào đó bộ lạc. Núi rừng bộ lạc đều che giấu thật sự thầm, không quen thuộc núi rừng người rất khó tìm đến bọn họ. A Hi nói. Nhận ra là cái nào bộ, là sao, như là cốt bộ lạc, lại không lớn giống, bọn họ đồ đằng văn, không phải chúng ta gặp qua. Bọn họ khả năng giết không được kia hung thú, muốn hay không đi hỗ trợ. Đem Thảo Dược bao hảo, không cần phải sen vào bọn họ, có thể hay không sống là bọn họ lực lượng vấn đề. Núi rừng nguy hiểm, chúng ta tận lực tìm. Đến Thảo Dược trở về, cá lớn nuốt cá bé từ xưa đạo lý. Nếu là bọn họ cường tự nhiên có thể giết chết hung thú, nếu là năng lực không được bị hung thú ăn cũng là chuyện thường. Thiên địa biến hóa lúc sau, núi rừng hảo chút địa phương không thể đi. Tìm hơn phân nửa dược thảo sau, Á hi tính toán trở về. Chỗ đó có người, không chết. Thiên phong nói. Huyết trăng có máu người qua đi xem, đối Á hi vây tay, không chết, là cốt bộ lạc. Á hi đám người nhảy qua đi, nàng ngồi xổm xuống đi xem. Người này trước kia đã chịu trọng đại bị thương, phần lưng một mảnh hư thối. Đến muốn đem sau lưng thịt thối cắt đi, tiêu độc gì thuốc? Người này ta nhận thức, đây là cốt bộ lạc dũng sĩ tế cốc. Hắn rất cường hãn. Nếu là người quen vậy cứu, lấy ra cồn cùng dao phâu thuật, cồn tiêu độc, dao phâu thuật cắt đi hắn sau lưng thịt thối. Đem các ngươi thuốc bột lấy ra tới, cái nào địa phương đổ máu liền rơi tại cái nào địa phương. Miệng vết thương sâu nhất địa phương là ở bên hạ. Không thương cập nội tạng, người này xem như mạng lớn. Cắt đi một tảng lớn thịt tối sau, thuốc bột ngăn không được huyết. A Hi nói, đem cho các ngươi bọc nhỏ thảo dược dùng tới. Thảo dược thêm thủy đấm lạn đắp ở tế cốc phía sau lưng, dùng da thú điều băng bó. Hắn ở phát sốt hơn nữa có chứa trọng thương, chúng ta không thể kịch liệt di động hắn. Đến muốn tìm một chỗ an trí. Ta đi xem có hay không sơn động. Ta đi xem phụ cận có hay không tương đối an toàn địa phương. Nếu có sơn động đi trước sơn động, nếu là không có sơn động, tức muốn tìm an toàn địa phương đáp lều trại. Không có tìm đến sơn động, chỉ có thể đi đáp lều trại. Dùng côn cấp tế quốc tán nhiệt, lau khô hắn mặt mới biết được đây là giống được. Người này như là chịu không nổi đau. A Hi cười nói. Làm đáp lều trại người cười nói, không phải mỗi người đều giống chúng ta như vậy có thể nhịn đau. Đau phải chịu đựng, có thể chịu đựng đau chính là dũng sĩ cương đại dũng sĩ sẽ không bởi vì đau mà khóc thút thít a hi là như thế này dạy dỗ trong bộ lạc tiểu tể tử xích cùng đại gia nói nếu ngày mai hắn hảo chúng ta liền mang về nếu là chả không được chính chúng ta trở về lưu hắn ở chỗ này vu so bất luận kẻ nào đều quan trọng a hi đem bọn họ sọt thảo dược xử lý tối nay là có thể chuyển biến tốt đẹp ngày mai hẳn là sẽ khá lên Đại gia đem cái này ăn nối miệng vết thương Hảo, có thể chị Hảo lại còn ở ẩn ẩn phát đau miệng vết thương. Lại là một loại đại thuốc bổ, đây là đi theo Vu gia tới chỗ tốt. Một người cao hứng mà nói, có lẽ sau khi trở về ta là có thể đánh bại ta A huynh. Một vị giống cái nói, trở về về sau ta là có thể hướng A phụ khởi sướng khiêu chiến. Cái này giống cái nhất định là khi còn nhỏ đã chịu A phụ nghiêm khắc huấn luyện, cho nên mới nhớ đánh bại A phụ. Quả nhiên, tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, người kia đã tỉnh. Tỉnh. Tế cốc, ngươi còn nhớ rõ ta nói ai sao? Nam ngươi không cần đầu cũng không gật đầu, như là không quen biết bọn họ dường như. Ta, ta hùng bộ lạc. Tế cốc lắc đầu, xa ách thanh tin tức, ngươi là ai? Quả thật là không nhớ rõ. Trước mang về, làm ta xem xét mấy ngày. A hy hoài nghi đây là mất trí nhớ. Núi rừng kiếm ăn người thường xuyên có bị quăng ngã đi ra ngoài, đâm bị thương đầu cũng là bình thường sự. Dọc theo đường đi đại gia lại nói có cười, tế cốc chậm rãi có thể đứng khởi, hành tẩu. Tế cốc, ngươi như thế nào một người nằm trên mặt đất? Tế cốc lắc lắc đầu, ta nhớ rõ chúng ta gặp gỡ nhất đảng hung thú đàn, không lộ trốn, sau đó ta cùng một ít người chặn Hung thú, mặt sau cùng đại bộ đội thất lạc, ta không biết đi như thế nào liền ngã xuống. Nói như vậy tế cốc là che chở đại bộ đội đào tẩu, kết quả cùng đại bộ đội thất lạc. Không quan hệ, ngươi tới trước ta bộ lạc đi, đợi khi tìm được ngươi bộ lạc người lại rời đi cũng không mượn. Đúng vậy, có một ít cốt bộ lạc người tới ta bộ lạc, trở về ngươi là có thể thấy bọn họ. Tế cốc cười cười túi đầu hành tẩu. Đây là thụ nước đường, ăn một chút liền sẽ không cảm thấy đói khác. Ngươi nếm thử. Tế cốc ăn một chút, quả thật là thứ tốt. Cảm ơn ngẩng đầu xem đi ở phía trước ga hi cùng xích hắn đột nhiên làm khó dễ đoạt bên người người nước đường ống trúc tử liền hướng bên cạnh chạy ai ai ngươi ở cái gì đoàn người nhìn tế cốc thoát đi phương hướng nhìn nhìn lại vu hắn đây là không muốn cùng chúng ta ở một khối xích không cho bọn họ đuổi theo không muốn cùng chúng ta ở một khối liền tẫn nhưng nói làm cái gì đoạt đồ vật nếu là ta nhanh tay một chút liền thứ đã chết hắn Hồ hung bộ lạc người xem thường Tế Quốc, loại người này vẫn là không quen biết hảo. Không lương tâm. Tiếp tục đi, mặc kệ hắn, hắn thích đi đâu liền đi đâu. A Hi cũng coi thường người như vậy, không hiểu xem tình thế, một vị đơn đả độc đấu là có thể ở núi rừng sống qua. Một thời gian sau Tế Quốc kinh hoàng thất thố chạy về tới, mông mặt sau đi theo nhất đẳng hung thú đàn. Số trứng, cư nhiên là răng cơ thú. Hỗn đàn. Đem răng cưa thú đàn đưa tới ta nơi này tới làm cái gì? Ngươi còn có phải hay không người a? Mọi người đối tế cóc hùng hùng hổ hổ. Trước lên tây, nhìn xem có bao nhiêu răng cưa thú. Một bên nhảy lên thụ một bên lấy ra cung tiễn, nhắm ngay răng cưa thú đôi mắt khai cung. Phía trước tam đầu, mặt sau năm đầu, không phải rất nhiều. Nhưng chúng ta sẽ bị chết thực thảm. Răng cưa ra thú thô thịt hổ, hàm răng có thể cưa thụ, giết người chỉ trong nháy mắt. Trước đem hùng thú tách ra, lui về phía sau, đến trước mặt tới. Một đám mưa tên thả ra đi sau, năm con răng cưa thú bị bắn ngủ. Chỉ là đã chịu thống khổ chúng nó càng thêm điên cuồng, không hề quy củ hướng về hai bên đánh. Hoặc là đem đồng loại đương địch nhân đánh. Quanh thân cây cối không ngừng tạo hương, A-hi đám người một đường lui về phía sau, kéo ra cùng răng cưa thú đàn khoảng cách. Còn có tam đầu là thanh tỉnh, chúng nó chú ý bảo vệ tốt đôi mắt vẫn luôn bức bách đến A Hi đám người trước mặt. Xin làm A Hi lưu tại mặt sau, hắn mang theo người tiến lên đi sát hung thú. 15 người đối tam đầu răng cưa thú là cực hạn, A Hi cần thiết tiến lên đi viện trợ, bằng không có người sẽ chết ở núi rừng. Chúng ta thượng. Tế Cốc sợ hãi mà gắt gao đi theo A Hi phía sau, không cần đi, sẽ chết. Một người không quen nhìn Tế Cốc, một chân đem Tế Cốc đá ra đi. Đi tìm chết đi. A-hi cầm trùy thủ tiến lên giải vây, một trùy thủ đi xuống đâm vào không được răng cưa thú làn ra. Thấy cổ hạ nếp vốn, muốn tiến lên đi thứ, nhưng bị răng cưa thú lược đảo. Một người mang ra A-hi, nơi này tương đối nguy hiểm, ngươi đến bên cạnh đi. Xích rút ra cắm vào răng cưa thú trong cơ thể trùy thủ, thịt hậu răng cưa thú chỉ là đổ máu, không có sinh mệnh nguy hiểm. A-hi, coi chừng hảo chính ngươi. Ta không có việc gì nói nhảy lên răng cưa thú trên đầu muôn từ răng cưa thú phía sau lưng xuống tay hưu một mũi tên bắn vào răng cưa thú cổ thế tê răng cưa thú hy vang phanh ngã xuống đất chết đi nhìn về phía bắn tên phương hướng an loại cao cao mà đứng ở cây cối thượng nhảy lên hướng về bên này thủ linh tới an loại tới kịp thời a hi ngươi rời đi hung thú an loại khuỵu tay bế lên a hi ném hướng mạch mang vu rời đi nơi này Chụp nàng ngông, rõ ràng là vu lại một hai phải đi sát hung thú, này không phải tìm phiền tài sao. A Hi chụp đánh mạnh phía sau lưng, ta cũng là dũng sĩ. Ai nói nàng không phải, nàng lực lượng cũng không nhỏ, chỉ tiếc nàng hiện tại là vu, có lực lượng cũng không thể cầm đi sát hung thú. An mại gia nhập chiến trường, đem trận này hung thú đại chiến đẩy hướng cao trào. Chỉ thấy an mại liên hợp xích hai người đem hung thú dơ lên, nện xuống. Đem hung thú rơi bốn hơn tám tố không biết trời nam đất bắc. A. lại lại một quyền đem răng cưa thú đầu đánh nát. Không phải trùy thủ không dùng được chàng, mà là bọn họ sức lực không đủ đại. A. lại cầm trùy thủ cắm vào răng cưa thú lưng, từ Thượng đi xuống lôi kéo, trực tiếp cấp răng cưa thú lột ra. Các dũng sĩ thấy, nhào lên đi ở lột ra trên mặt đất cắm vào trường mâu, đem răng cưa thú nội tạng cấp giảo thoái. Mắt mù răng cưa thú phẫn nộ giá trị đạt tới cao nhất phong, lúc này qua đi phải phải cẩn thận. Nếu như bị chạm vào không phải đoạn cốt. Đầu chính là chết. An lại cùng xích tính toán xác công cầm trường mâu đầu qua đi, trường mâu cắm vào sau, dũng sĩ đem trường mâu đẩy mạnh đi, từ răng cưa thú. Bên này cắm vào, từ kia một bên đâm ra. 20 người đồng tâm hiệp lực đem 8 đầu răng cưa thú cấp sát sạch sẽ. Lần này ra tới là đại thu hoài ra. Một chút có tám đầu răng cưa thú, thật là lợi hại. Đây là ta săn thú gần nhất lần đầu tiên thấy vậy nhiều nhất đẳng hung thú trường hợp. Toàn bộ bộ lạc dũng sĩ dũng sĩ đều ở chỗ này, có thể không giết chết này tám đầu nhất đẳng hung thú. Nếu là giết không chết kia mới, là không ra mặt. An lại cùng xích không cho là đúng, an lại dùng da thú lau đi trùy thủ thượng huyết, các ngươi như thế nào gặp được răng cưa thú đàn. Chúng ta đang định trở về, là người kia mang lại đây. Xích ý bảo An Lại xem tế cốc. Tránh ở một bên tế cốc yếu đuối, An Lại trướng mắt. Chúng ta vừa lúc ra tới săn thú, lo lắng các ngươi xảy ra chuyện, liền dọc theo các ngươi đi ngang qua tới. An Lại giải thích bọn họ xuất hiện. Nguyên nhân? Có bị thương sao? A hy hỏi. Không có. Vũ, không phải trọng thương, không cần băng bó. Bọn họ chính là một ít trời ra, An Lại tới kịp thời, hắn cùng xích phân đi hơn phân nửa áp lực. Còn lại người sát khởi nhất đẳng hung thú. Vô áp lực. an lại thẩm vấn Tế Cốc, người từ đâu ra? Đi như thế nào ra tới nhớ rõ sao? Tế Cốc không dám nhìn an lại cũng không dám ra tiếng. an lại chờ không kiên nhẫn liền mặc kệ hắn, làm người nhìn hắn. Đi hỗ trợ xử lý hung thú. Trở về trên đường, an lại phía sau lưng khiêng hung thú, trước ngực treo A Hi rực soạn. A Hi khiêng đường thụ đi tuốt đàng trước mặt, danh rằng mở đường. Các ngươi nếu là không tới, hôm nay chính là ta đại triển thân thủ hảo. Thời điểm, từ tới rồi nơi này, ta khi nào giết qua hung thú. Lại không cho ta sát hung thú, ta cũng không biết dùng như thế nào đao. Nàng ở phía trước dòng dài, yêu cầu săn thú. Mặt sau đi theo người mắt điếc thai ngơ. Có tám đầu nhất đẳng hung thú, mặt sau liền không cần săn thú cái gì. Nhìn thấy cái gì bắt cái gì. A-hi cũng mượn nhân thủ nhiều cơ hội đem núi rừng thảo dược mang một đám trở về. Đại bộ đội trở lại bộ lạc, đi trước đội ngũ đem hung thú thịt mang về, mạch đem tế cốc mang đi từ cốt bộ lạc ra tới người kia đi. Người này như thế nào như vậy giống tế cốc? Đúng vậy, chính là hắn. Ôm sọt người chỉ ra và xác nhận tế cốc. Bọn họ không có dự đoán đến cao hứng, ngược lại là vẻ mặt phẫn nộ. Tế cốc không dám đi thấy tộc nhân. Mạch cảm thấy nghi hoặc. Vì cái gì các ngươi như vậy không chào đón hắn? Một giống được từ trong đám người ra tới, chậm dại đến mạch bên cạnh, đột nhiên lấy ra thạch đao ám sát tế cốc ngực. Mạch vì tế cốc chắn đi một bộ phận lực đạo, ngươi làm gì vậy? Ngươi nọ bàn tay ruối, thạch đao lại đi vào vài phần. người này không phải ta tộc nhân, trước kia cốt bộ lạc đã không có, hiện tại chúng ta là hổ hùng bộ lạc người. Tương đối tuổi già giống cái đi lên trước, mạch, tế cốc đã chết, chết ở núi rừng. Người này chúng ta không quen biết. Không, không phải. Tế quốc hộp máu phủ nhận. Rời đi núi rừng trên đường. Tế quốc cướp đi chúng ta đồ ăn một người một mình rời đi. Hắn nói núi rừng nguy hiểm thật mạnh. Chỉ có mang cũng đủ nhiều đồ ăn mới có thể đi ra ngoài. Chúng ta thật vất vả từ bộ lạc mang ra tới đồ ăn đều bị hắn một người mang đi. Dũng sĩ bởi vì không đồ ăn ăn mà lực được, Do đó chết ở núi rừng. Một cái giống được tiến lên làm cho mạch mặt dùng cốt đao đâm thủng tế cốc kết hầu. Chúng ta mỗi ngày phân đến lương thực liền như vậy điểm, tế cốc xuất hiện sẽ phân đi chúng ta đồ ăn. Hắn đã chết chúng ta mới có đồ ăn ăn. Vì cái gì hắn có thể cướp đi chúng ta đồ ăn, bởi vì hắn cường. Vì cái gì hắn sẽ chết, bởi vì hắn ngược. Mạch nhận đồng cái này tiểu tể tử lời nói, còn thưởng thức cái này tiểu tể tử. Ngươi có thể đến ta đội ngũ tới tham dự huấn luyện. Tiểu giống được đại hỉ. Ta ngày mai đúng giờ đến. Mạch trở về đem chuyện này cùng An lại nói, A-hi ở bên cạnh nghe. A-hi nói, không thể làm cốt bộ lạc người tụ cư ở bên nhau, về sau sẽ nháo sự, đến muốn đem bọn họ tách ra ở các vị trí. A-hi là muốn tách ra cốt bộ lạc mọi người. An lại có ý tưởng, đem dùng được với dũng sĩ xếp vào săn thú đội, chống không giống cái phân phối đến giống cái làm việc đội ngũ đi. Không ai quản tiểu tể tử đưa tới trẻ nhỏ sở. Lão nhân mang nhập lão nhân sở. Trẻ nhỏ sở chuyên môn dưỡng cô nhi, lão nhân sở dưỡng đoá bữa lão nhân, đây đều là A-hi thiết lập. Còn lập hạ cửa này quản lý chế độ, tựa hồ A-hi đối trẻ nhỏ sở càng thêm coi trọng. Hảo, ta đây liền đi làm. A-sơn bạn lữ quả tới tìm A-hi, "Vu, ta tới muốn hỏi một chút khi nào tiến vào mùa mưa. Không có linh lực lương thực đã không có, có linh lực lương thực liên tiếp cấp đi ra ngoài. lại nói Về sau bọn họ tới đổi lương thực liền cấp bình thường hung thú thịt, lương thực lưu trữ chính mình ăn. Bình thường hung thú thịt sẽ không gia tăng bọn họ lực lượng, có linh lực đồ vật vẫn là chính mình ăn tương đối hảo. Bởi vì thú triều quan hệ phụ thuộc ở hổ hùng bộ lạc dã nhân không ít, bọn họ không phải đi bối than đá chính là đi bối sát đá. Dùng lao động tới đổi lấy đồ ăn. Nhưng là hổ hùng bộ lạc đồ ăn cũng không phải rất nhiều, an lại tính toán đem một bộ phận người xua đuổi đi ra ngoài đặc biệt là những cái đó lười biếng. A-hi nói, ba ngày sau sẽ đến trận đầu vũ, sau cơn mưa sẽ tỉnh hai ba thiên, năm ngày sau sẽ chính thức tiến vào mùa mưa. Ngươi làm các nàng chuẩn bị tốt áo tơi, năm nay mùa mưa có lẽ tương đối trường. Hảo, ta hiểu được. An mại cùng A-hi cùng ra cửa, An mại đi xem các dũng sĩ tình huống, thuận đường xem xét hung thú thịt gửi. A-hi bắt lấy một phen cây đậu vừa ăn biên đi nhìn xem trong bộ lạc bận bận rộn rộn mọi người a thúc ngươi này dây thừng bệnh đến không tồi a a hy cùng một lao nhân nói lao nhân kiêu ngạo ta này dây thường dùng nhận thảo hung thú gân bệnh mà thành không nói lấy tới hạ bộ mặc dù là bị thủy bộ lạc người cầm đi bắt cá cũng có thể hành hắn bệnh đồ vật bị rất nhiều người thích lấy bình thường thịt tới đều không đổi bên cạnh người ta nói a hy đem một bao thảo dược ném qua đi cái này trị chân của ngươi đau bệnh phóng ba chén thủy nấu thành một chén nước một ngày một lần một bao dược nấu ba ngày lần sau yêu cầu dược dùng dây thừng đi tìm a tình đổi. được rồi a hy ngồi xổm xuống đi ngươi có thể đem hung thú nha bệnh ở dây thừng thượng sao lấy ra mấy cái răng một cái tế dây thừng hung thú nha đúng vậy đem hung thú nha bệnh đi vào treo ở trên quần áo cho các ngươi biết ta giết nhiều ít chỉ bất đồng loại hung thú cái này hảo, ta thích hung thú nha. lão nhân gia trước kia cũng là săn thú trong đội, sau lại chân có tật liền rời khỏi săn thú đội. cất giấu hảo chút hung thú nha, vẫn luôn vô dụng chỗ. a hi ăn cây đậu tiếp tục đi ra ngoài. một cái tiểu tể tử chọn một đầu tiểu hung thú trở về. tương đối bình thường, nhưng đối với không phụ không mẫu tiểu tể tử tới nói đã xem như rất tốt thu hoạch. đậu đỏ, ngươi này hung thú từ đâu ra? a hi hỏi đậu đỏ cũng không sợ người thẳng thắn ngực lớn mật mà nói ở núi rừng săn thú ngươi không thành niên là có thể săn thú đến này hung thú không tồi đậu đỏ chụp phía sau lưng giơ ngón tay cái lên ta cung lợi hại cung tiễn tử từ đâu ra cung là đại huynh tiến vào săn thú đội sau tặng cho ta mối tên là ta dùng cá cùng thợ sư phụ đổi có tiền đồ ngươi đây là tính toán dọn ra trẻ nhỏ sở Ta có tay có chân có thể chính mình nuôi sống chính mình, tự nhiên muốn dọn ra tới. Chẳng qua ta còn không có thành niên, không có phòng ở không địa phương đi. Ta phải muốn đem thịt đưa trở về cấp bà bà, không cùng ngươi nói. Nói cho ngươi bà bà, ngày mai tới lấy thuốc. Được rồi. Tiểu tể tử cũng không quay đầu lại rời đi. A Hi buồn cười, nay tiểu tể tử có tiền đồ, tương lai lại là một vị dũng sĩ. Trẻ nhỏ trong sở tiểu tể tử tự lực cánh sinh năng lực càng cường, so giống nhau tiểu tể tử muốn tiến bộ. San thú đội nhìn chằm chằm bên trong sắp thành niên tiểu tể tử, hận không thể kéo vào chính mình trong đội ngũ. A sỉu cong sọt xuất hiện ở A hy trước mặt, túi đầu không dám cùng người ta nói lời nói. A sỉu là người tốt, đáng tiếc ra mặt mỏng, gặp người liền mặt đỏ. Người đi đâu đổi lấy nhiều như vậy tím úp? Ta đi trên núi trích trái cây cùng xa bộ lạc người đổi. Thấy nó đẹp liền đổi lại đây Ahi cười nhạo Không hiểu đến ăn chỉ biết là đẹp Cái đầu không nhỏ Có thể ăn một đốn Mang về hảo hảo dưỡng Quá hai ngày làm ra ăn Ơn ơn Con sọt chạy chậm trở về Ở chỗ này chỉ cần không phải lười biến quỷ Luôn có đến ăn Trước kia bọn họ không dám ăn Kia không dám ăn Kết quả là cái gì đều không có ăn Trải qua Ahi một phen tìm kiếm thí nghiệm sau rất nhiều rau dại dã quả có thể ăn ta có thể đổi các ngươi cung tiễn sao phân ngoài lạc người tới hỏi a hi người này vẫn luôn tự cấp hổ hùng bộ lạc bối than đá hiện tại hắn muốn đi săn thú hắn phát hiện cung tiễn là hảo vũ khí so trường mâu muốn dùng tốt Người sẽ dùng sẽ không nhưng là có thể học ta phát hiện dùng cung tiễn săn thú so dùng cốt đao càng tốt a hi nhún vai chưa chắc Nếu ngươi là ở núi rừng bên ngoài săn thú, cung tiễn sát thật dùng tốt. Nhưng nếu ngươi tiến vào núi rừng, thiết đao, cốt đao so cung tiễn càng tốt dùng. Như vậy, ngươi cho phép ta đổi cung tiễn sao? Không cho phép, hồ hùng bộ lạc hảo cung tiễn giống nhau không được đổi cấp ngoại tộc người. Vì cái gì? A hy cười nhìn hắn, ngươi dùng ta cho ngươi cung tiễn, đối với ta bán, ta có phải hay không thức đốc? Ngươi nọ không dám ra tiếng. Có muốn biết hay không ta là thấy thế nào ra ngươi? Vẫn là không ra tiếng. Ngươi tới gần ta, liền có một cổ bài xích cảm, vì cái gì không thích ngươi? Ta cùng ngươi vô thù oán, Chỉ có một nguyên nhân, ngươi thần linh rất cường đại. Cường đại đến ngươi một tới gần ta liền biết ngươi không phải người tốt. Một phen cốt đao huy động, muốn sát A-hi. A-hi trực tiếp sau này đảo, một mũi tên từ A-hi bên thai bay qua, bắn vào ngoại tộc người hết hầu, giết chết thích khách. Vu, A mẫu. Người không sao chứ. Chụp một ba nhi tử, người mùi tên nếu là thiền một chút, người A mẫu ta lô thai liền không cần được. Như thế nào sẽ, tài bắn cung là cùng A phụ học, như thế nào sẽ ngắm không chuẩn đâu. Yên tâm sẽ không thương đến người. Tiến vào mùa mưa ngày thứ 10, đại gia còn khoác áo tơi cầm gạch lót đường, đột nhiên quát gió to, mưa phùn biến mưa to. Đại gia vào nhà đi, đều trở về. A nại hô. A-hi ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng thay đổi bất ngờ, một đoàn đoàn mây đen từ phương Nam bay tới. Muốn tới gió to, nói cho đại gia đem nóc nhà áp hảo. A-hi cùng An lại nói. Nóc nhà ở tiến vào mùa mưa trước liền đè ép một lần, hiện tại A-hi nói áp nóc nhà, này phong tất nhiên rất lớn. An lại đi ra ngoài, gió to vu muốn tới, đem nóc nhà áp hảo, đem vụn vặt đồ vật dọn vào nhà. Hô hô gió to thổi đi rồi A-hi trên đầu đấu lạc. Mưa do tiến đến, hồ hùng bộ lạc người đều về phòng đi. Dựa cái ra không buộc chắc, bị thổi ra đi. A tình hô, không cần đi ra ngoài, bên ngoài tương đối nguy hiểm. Chờ nhiệt quý làm ngươi a phụ lại làm một ít. A hi híp mắt xem bên ngoài, nước mưa tiến vào nhà ở. Á hoa đi quan cửa sổ đóng cửa. A mẫu, đại vũ đi ra ngoài, xuyên thấu qua khe hở thấy đại vũ đĩnh bụng ở nước mưa hoan hô. A trung ở bên cạnh che chở nàng. Toàn nàng trở về nàng chính là không muốn. Một cây nhánh cây không biết từ nào bay tới, tập đến đại vũ. A-hi lo lắng, cái này đại vũ không cho người yên tâm A. a lại giữ chặt A-hi, phong mang đến nước biển hương vị, đại vũ đây là vui mừng. Nàng mang theo tiểu tể tử như thế nào có thể đi ra ngoài đâu. A-hi mở ra cửa sổ, a Trung mang đại vũ trở về. Mưa gió trong tiếng a Trung không nghe rõ A-mâu nói cái gì. Thấy A Phụ chỉ huy hắn mang đại vũ trở về, vì thế ngồi xổm xuống đi ôm đi đại vũ. Phong kéo cửa sổ, cửa sổ đánh khung bạch bạch tiếng vang, không biết Phong cùng ai nói lời nói, phát ra ô ô thanh. Âm vang tiếng vang, A Hi che lại lỗ thai. Lúc này đánh cái gì lôi A? Còn lớn tiếng như vậy, chán ghét đã chết. A Hi mang ông trời, nàng chán ghét chết nơi này mùa mưa. Mưa to gió lớn chỉ có thể dừng lại ở nhà. A-hi lấy ra bột mì tính toán làm bánh cạp thịt. Lớn như vậy vụ không biết ra ngoài đổi ngũ thế nào. A-hi lo lắng ra ngoài trao đổi mọi người. Thảo Nguyên tân nổi lên mấy cái tiểu bộ lạc, một ít gan lớn tưởng lấy đồ vật qua đi trao đổi, kỳ vọng có thể tìm được bạn lữ. Mạch nhận lộ rất mạnh, hắn mang theo sẽ không có việc gì. a lại tin tưởng mạch đám người sẽ trở về. Thảo Nguyên trung bộ, khoảng cách lỏng bộ lạc 200 dặm khoảng cách tân khởi tiểu bộ lạc ba trăm dặm khoảng cách tân khởi hồng bộ lạc ba trăm năm mươi thiên điệu dị biến thảo nguyên thượng một ít địa phương trường ra cây nhỏ cây nhỏ hạ nhân thập phần vui vẻ ngồi xổm trên cỏ người cũng thập phần vui vẻ lòng bộ lạc người tránh ở cây nhỏ hạ tránh mưa hổ hùng bộ lạc người ngồi xổm một khối đỉnh một chương không thấm nước đại gia thú lòng bộ lạc cười hổ hùng bộ lạc người xem bọn họ xúc thành một đoàn giống bị xối thủy buồn điều không phải giống Chính là buồn điểu, cư nhiên không hiểu đến tới tránh mưa. Đều nói hổ hùng bộ lạc người thông minh, ta xem chẳng ra gì, ngóc điểu một con. Ngồi xổm trên cỏ cười tránh ở cây nhỏ hạ nhân. Bọn họ có thể hay không chết? Sẽ chết bao nhiêu người? Cái dạng gì lôi sẽ làm bọn họ chết? Mạch A huynh, chúng ta đến muốn cách bọn họ xa một chút. Vũ nói qua, xét đánh là có thể thông qua thủy điện người. Ta đồng ý, đi xa một chút. Ta cũng đồng ý. Vì thế tập thể hoạt động 20 mễ. Hồ hung bộ lạc người cách vũ cười tủm tỉm nhìn cây nhỏ hạ nhân. Lòng bộ lạc người là khó hiểu, bọn họ như là cười. Bọn họ vì cái gì cười? Đây là ngốc điểu ngây ngô cười. Mặc kệ bọn họ. Nếu là bọn họ lại đây còn không phải là đoạt chúng ta địa phương, không tới vừa lúc. Mạch vươn đầu đi nhìn không trung, tung tù nước mưa trở ngại hắn tầm mắt nếu không mưa hắn có thể suy tính ra khi nào địa phương nào xét đánh hạ xét đánh ầm vang xét đánh xét đánh xét đánh không xa chúng ta vẫn là đi một xa một chút hảo đừng kia chớp tới hồ hùng bộ lạc người nỗ lực nằm sấp xuống một chút đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cây nhỏ phương hướng đừng a cây nhỏ nơi chỗ truyền đến thê thảm tiếng quát tháo hảo những người này nhảy ly cây nhỏ như thế nào không động tĩnh vũ quá lớn, thấy không rõ lắm. mạch cười nói, nam đó an lại trung xét đánh thiếu chút nữa chết đi, nếu không có á Hi ở, an lại cũng không sống được. những người đó nhất định là đã chết. cây nhỏ bước khói, cháy nhưng thiêu không đứng dậy. một người nói, muốn hay không qua đi, qua đi chính là tìm chết, ta không đi các ngươi ai ngờ đi ai đi, ai cũng không dám đi, mặc dù muốn đi mạch cũng không cho bọn họ đi. đợi thật lâu, hết mưa rồi. Mạch đám người vội vàng chạy tới, cây nhỏ toàn tiêu, tránh ở cây nhỏ hạ nhân tiêu hai cái, còn lại ghé vào khắp nơi muốn đào tẩu. Đều đã chết. Không ai tồn tại. Nơi này có người còn sống. Mạch đem bên cạnh bao vây tất cả đều lấy đi, có thể lấy đi toàn bộ lấy đi, người chết mặc kệ, người sống cũng mặc kệ. Chúng ta cứu không sống. Một người cười đối còn có ý thức lòng bộ lạc người, phi kêu ngươi không cần trốn cây nhỏ hạ ngươi không nghe. Đã xảy ra chuyện đi. Hi hi, bọn họ khẳng định là đầu bị gắp. So ngốc điều còn ngốc. Mạch đem một bao bọc ném qua đi. Nói như vậy nhiều làm cái gì, mang theo đồ vật đi. Nước mưa xuống dưới liền phiền thoái. Đi một chút, vu nói sinh tử từ mệnh. Thừa dịp thiên trong bọn họ hướng bộ lạc đuổi, đi rồi không đến 100 mét. Một người ngẩng đầu, bầu trời có phải hay không có cái gì. Bang một con cá nện ở trên mặt hắn. Bạch bạch ba năm con cá nện ở hắn trên đầu. Nha, đây là cái gì? Bầu trời phi ngư. Chúng ta gặp được sông lớn thú. Không có sông lớn thú như thế nào sẽ có cá? Đại hà đâu? Ta muốn đại hà, ta muốn du bạo đại hà. Mạch một quyền đánh qua đi, mau nằm sấp xuống, tìm chết ta. Bạch bạch bạch trời dáng cá lớn, tập đến bọn họ sinh đau. Một con cá rơi xuống mạch trước mắt, vẫn là sống, cá rơi đi thủy sống buôn loạn ngẻ. Cái đuôi ở mạch trên mặt phiến một cái đuôi. Phi, giờ muốn chết, chờ hạ liền ăn người. Kỳ tích tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cá không có, mây trên trời cũng không thấy. Thái dương không chỉ có chính mình ra tới, còn mang lên cầu rồng. Mạch đẩy ra trên người cá, nha nha nha, này một mảnh đều là cá. Khắp mặt cỏ đều là cá, nếu là rừng ở bộ lạc nên thật tốt a. Mang không quay về làm sao bây giờ đâu. Một người cầm lấy một cái. Đây là thủy bộ lạc tặng cho chúng ta cá chi nhất, vu nói ở cá sống cắt lát tốt nhất. nay cá càng tốt, thịt nộn xương cốt thiếu, cầm đi nướng tốt nhất ăn. nay cũng không tồi, du nhiều xương cốt ngạnh, cầm đi ngao canh tốt nhất. Nếu có thể đem này cá đưa cho giống cái, tin tưởng nàng nhất định sẽ thích ta. thấy này đó cùng mạch liền nhớ tới A-hi, A-hi làm canh cá, cá viên tốt nhất ăn. Chọn một ít tốt mang lên, còn lại liền đưa cho Thảo Nguyên Thượng ra thú. Cầm dây thừng, đem từng điều cá xuyên thượng, treo ở bên hông, thật sự lấy không được chỉ có thể từ bỏ. Mây đen tới, đi mau, từ bỏ. Mang không được nhiều như vậy, từ bỏ. Đều đi. Thế giới đại biến động về sau, hải mặt bằng bay lên, mực nước vẫn luôn đuổi theo tới rồi thủy bộ lạc phụ cận. Thủy bộ lạc người là thật cao hứng, nhưng là hôm nay bọn họ không cao hứng. Mùa mưa tiến đến, năm nay phong dị thường nhiều, vẫn là thập phân đại một cổ gió thổi tới trên mặt đất nhà ở không có nóc nhà sóng biển mãnh liệt chụp đánh bờ cát thủy bộ lạc người đều lên bờ đưa lưng về phía nổi bật làm nước mưa nện ở trên người nhà ở không có tới rồi mùa khô chúng ta còn phải làm nhà ở nếu tiểu tể tử có thể ở trong nước sinh hoạt thì tốt rồi tiểu tể tử không có khả năng sinh ra là có thể ở trong nước hô hấp đây cũng là thủy bộ lạc người ở lục địa kiến tạo phòng ở nguyên nhân phong càng thổi càng lớn Ta tóc đều phải bay đi. Giống được thực vui vẻ, ta tóc đoạn, không sợ thổi. Sóng biển tới, xem biển rộng lãng. Một người chỉ vào biển rộng kia một bên. Sóng biển dâng lên 10 mét cao, một đường lại đây, một lãng so một lăng cao. Xích, mang theo bọn họ rời đi. Vu hô to. Xích đi theo các dung sĩ chơi thủy, thấy sóng biển tới còn muốn đi chơi chơi. Hiện tại nghe vu tiếng gào biết tình thế nghiêm trọng. Các dung sĩ mang lên tiểu thể tử, khiêm thượng giống cái, rời đi nơi này. Một người trên lưng vu, những người khác đi mang tiểu thể tử hoặc giống cái, lập tức rời đi bờ biển. Bọn họ hai chân chạy trốn thực mau, chính là không có sóng biển mau. Cao lãng đánh tới, thủy bộ lạc phòng ốc chia 5 xe 7, không một chỗ có thể lưu tại tại chỗ. Chưa kịp trốn mọi người bị cuốn vào trong nước, liều mạng mà hoa xuống tay chân, muốn trồi lên mặt nước nhưng kế tiếp lại đây sóng biển lại một lần đem bọn họ đưa vào trong nước nếu không phải bọn họ có thể ở trong nước nín thở lại thường xuyên xuống biển bắt cá bọn họ đã sớm chết đi xích hoa thủy hướng vu bơi đi thủy bộ lạc vu thâm thục biết bơi nàng cùng nước biển nghịch hướng hành cẩu nàng muốn tới tấm bia đá địa phương đi vu xích dùng phúc ngữ nhưng là nước biển quá ồn ào vu nghe không thấy xích chỉ huy người làm cho bọn họ đi đem trong nước tiểu thể tử cứu lên Hắn đi tìm Vu. Vu lại ý bảo Sích đi cứu người, nàng đi đem tấm bia đá thắp sáng. "Xin cứu ta." Một người hô to. Sích chuyển động đầu tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Vu chỉ vào bên trái biên, nơi đó có một lão nhân kiên trì không được, chính theo sóng biển lắc lư. Trên biển lại đến một lãng, Sích ở trong nước quay cuồng lại quay cuồng. Cương đại Vu tìm được rồi tấm bia đá, đôi tay hai chân ôm tấm bia đá, thắp sáng tấm bia đá thể nhược lao nhân, bởi vì đồ đằng sáng lên có điểm sức lực, đi theo dòng nước mà đi, như vậy tỉnh một kia lực lượng. Phúc một giống cái toát ra mặt nước, chính là nàng chân bị cái gì câu lấy, không rời đi thủy. Thủ linh cứu ta, cứu ta. Có một người toát ra mặt nước, nhưng là hắn phía sau đi theo ăn thịt người hải thú. Thủy bộ lạc các dung sĩ mau mau qua đi cứu người. Nước biển tới hải thú cũng tới, hảo những người này bị hải thú đuổi theo. Xích bên hông treo một cái dây thừng, mặt trên cột lấy một cái lại một người. Hắn đẩy thủy, đem hải thú đẩy cách hắn bên người. Hắn hoa thủy, đem thất lạc tộc nhân kéo gần. Phốc phốc phốc liên tiếp người toát ra mặt nước. Bọn họ đã rời xa bộ lạc, không biết nơi này là chỗ nào. Vu đâu? Vu tại đây. Mưa to có vu xuất hiện. Xích, mang theo người đi tìm có sơn có thụ địa phương. Vu hô to. Hải thú theo sóng biển xoay người dựng lên, kích khởi sóng lớn, xích bắt lấy màu đỏ cá lớn, sinh xé nó, lột ra, đem ra cá treo ở bắt được đại thụ trí thượng, lay động nhánh cây, tới gần ta, tới gần ta. Thực người hải thú tới gần thủy bộ là người, xích thúc đầy nước biển, dùng nước biển làm trương mâu, từ hải thú miệng bắn chết đi vào, hải thú mạo huyết rơi xuống trong nước, kế tiếp đuổi kịp cá lớn nhào lên đi căn xé hải thú. Đến nơi đây tới. Đến nơi lây tới. Xích theo nước biển trên dưới giao động, nhưng là hắn vị trí chút nào bất biến. Mưa to đem thất lạc người tìm được, thiếu hai mươi cá nhân, hảo một ít ngãi còn không thấy. Mặc kệ, cùng ta tới. Hắn kéo dây thừng, đem người kéo thượng. Có sơn có cây cối địa phương thực dễ dàng tìm, xích đem tộc nhân thác đi lên. Còn có người sao? Ta a mẫu không thấy. Ta tiểu tể tử cũng không thấy. Vừa mới còn ở trong đội ngũ xích xoay người vào nước chìm vào đáy nước thấy cách đó không xa có một tiểu tể tử mất đi ý thức lại thấy có hải thú tới gần đi bước một bơi đứng qua đi khuôn mặt dữ thợn lộ ra sắc bén hàm răng nhào lên đi đem hải thú ký cắn xả xé đi hai tay từ miệng vết thương vói vào đi đem hải thú xé rách thành hai nửa mặt sau đi theo mưa to qua đi đem tiểu tể tử bế lên hướng về núi cao bơi đi ba người lên núi ôm đại thụ bão cuồng phong từ mặt biển tới kịch liệt lay động đại thụ cây cối bị bão cuồng phong nhổ tận gốc xinh không thể không mang theo người hướng núi rừng đi xem đó là cái gì một cái cây cột bão cuồng phong mắt xuất hiện ở trên mặt biển xoay tròn hướng lục địa xuất phát đại bộ phận người chưa thấy qua bão cuồng phong mắt không biết bão cuồng phong mắt lợi hại xinh cường hãn đã từng đi qua hải dương trung tâm gặp qua vài lần bão cuồng phong mắt cũng đi chơi qua biết này báo cuồng phong mắt có hấp lực này không phải thứ tốt có thể đem người hút đi lên đi mau khoảng cách thủy bộ lạc gần nhất xà bộ lạc đồ linh đứng ở trong sông bên cạnh nhìn chảy ngược nước sông nghĩ trong sông cối biển rộng có phải hay không có cái gì phát sinh một nói vũ đại phong cường chúng ta vẫn là trở về đi ân nhìn trên sườn núi lay động cây non đồ linh luôn là có một cổ dự cảm bất hảo Làm cho bọn họ ra cố nóc nhà, thai nạn muốn tới. Đến nỗi là cái gì thai nạn, đồ linh không biết. Xa bộ lạc vị trí thực hảo, ở vào cản gió sơn núi, triền núi yếu bất phong lực lượng. Trong thời gian ngắn buồng trong đỉnh sẽ không bị thổi phiên. Khoảng cách thủy bộ lạc xa hơn hổ hùng bộ lạc. Xuyên thấu qua khe hở xem bên ngoài tung bay cây cối, á hi nói, như là báo cuồng phong tới. Báo cuồng phong? Báo cuồng phong là cái gì? Mỗi năm đến mùa mưa sẽ có một cổ kịch liệt phong ở biển rộng hình thành, từ biển rộng vẫn luôn đi đến chúng ta nơi này, hoặc là đi xa hơn địa phương. Nó xuất hiện biểu thị tai nạn, thì như lũ lụt. Xích vén rèm lên vào nhà, mạch nhà ở ngã xuống một mảnh, bên trong đồ vật cũng chưa có thể mang ra tới. Mạch không ở, nhà ở đổ liền đổ. Chờ hắn đã trở lại làm hắn trụ dự phòng. An lại mang lên đấu lạp, ta đi xem nhà khác, nhắc nhở bọn họ ra cố nóc nhà. An Lại mang lên một ít người mạo mưa gió cấp trong bộ lạc lao nhân ra cố nóc nhà. A hi lo lắng gần chết, sợ hại ông trời lại cho hắn một cái xét đánh. Quanh lại người một nhà nhà ở đổ. May mắn người không có việc gì. A lôi cháu gái Xuân ôm côn bài tử chạy tới, muốn đem bài tử đưa cho An Lại. Lung lây sắp đổ vọng tháp đúng lúc này đổ xuống dưới, mắt thấy tạp hướng Xuân. A Xuân ngồi xổm xuống đi dùng tay che chở đầu. An Ngoại phản ứng đầu tiên chính là đi xuống cứu người, đem Xuân Hộ tại thân hạ, võng tháp đỉnh chốc nện ở An Ngoại trên lưng, An Ngoại chỉ là chấn chấn động, thương tổn không lớn. Thủ lĩnh Xuân A phụ lại đây đẩy ra võng tháp, An Ngoại ôm Xuân rời đi. Hắn buông Xuân, quay đầu lại xem phía sau lưng, lưu lại một lỗ hổng, chảy nhỏ giọt đổ máu. Không có việc gì, đắp thượng một ít thuốc bột tối nay là có thể hảo. Đổ máu. Xuân rũi tay đi chạm vào, An Mại né tránh. Không có việc gì, A-hi sẽ chuẩn bị cho tốt. An Mại cùng mặt khác người ta nói, đến các gia các hộ đi xem, làm cho bọn họ ra cố phong ốp. Tốt, thủ lĩnh vẫn là đi về trước dịch thuốc. An Mại một tay che lại miệng vết thương, trở về tìm A-hi dịch thuốc. Báo cuồng phong liên tiếp rằng có 3 ngày, trong bộ lạc sập 4 đống phong ở, A-hi phỏng trừng báo cuồng phong trung tâm không tới nơi này. Bằng không toàn bộ bộ lạc đều sẽ tao hương. Đến muốn ở bộ lạc phụ cận loại một ít thụ, dùng để chắn phong. Báo cùng phong tiến vào thảo nguyên liền không biết chuyển tới đi đâu vậy, mặt biển bình tĩnh một ít. Thủy bộ lạc người ta nói, phong đi qua, không bằng chúng ta trở về đi. Lúc này đây chúng ta không có chuẩn bị, nếu là còn có tiếp theo định sẽ không bị nước biển hướng đi. Nước biển còn không có thối lui, đi xuống cũng là vô dụng, tổng không thể cả ngày ngâm mình ở trong nước. Mưa to nói, Sicksevu vu nói, trận này nước biển là tút khó có về sau có thể hay không tái kiến khó nói. Nước biển đối với chúng ta tới nói đã không phải nan đề, không bằng đại gia trở về. Thủy bộ lạc người đã hoàn toàn khắc phục nước biển không khỏe vấn đề. Sa bộ lạc, này gió to mưa to rốt cuộc đi qua, thiếu chút nữa đem ta nhà ở cấp ném đi. Cũng không phải là, ta nhà ở vẫn luôn ở lay động, nếu không phải ta đỡ cây cột, nó đã sớm sụp hạ. Trên núi đại thụ bị nổ tận gốc, thật lớn một mảnh thụ ngã xuống. Còn tạp chết rất nhiều tiểu hung thú. Đồ Linh nhìn đi vân, hẳn là sẽ không lại có như vậy gió to, cái này mùa mưa sẽ tương đối sống yên ổn. Không có gió to liền hảo, bọn họ thật sợ lại đến một lần. Lòng bộ lạc không chịu báo cuồng phong ảnh hưởng, chỉ là gió lớn một chút, chờ phong ngừng bọn họ liền đi ra ngoài tìm người. Kết quả tìm về mấy thi thể? Bọn họ như thế nào sẽ đã chết đâu? Bọn họ là chúng ta bộ lạc dũng sĩ, tốc độ nhanh nhất. Kia cây cũng đã đốt tròi, định là hổ hùng bộ lạc người giết. Bọn họ có hung thú, hung thú có thể một chút đem người thiêu chết. May A thập phần chán ghét hổ hùng bộ lạc, nhất định là bọn họ làm. Vô cùng chiều không ra tiếng. Biết là bọn họ làm kia thì thế nào? Có thể đi đánh bọn họ sao? Có thể thượng bộ rơi đi truy vấn sao? Không thể. Hồ hung bộ lạc đã không phải vừa mới rời núi lâm tiểu bộ lạc, không nói bọn họ cung tiễn, đơn nói bọn họ nhận số từ 300 nhiều người đến bây giờ hơn 800 người. Mặc kệ giống cái vẫn là tiểu tể tử đều là sức lực đại, chúng ta đánh không lại bọn họ. Lại nói bọn họ có cung tiễn, có tốt nhất cung tiễn, chúng ta không tới gần đã bị bọn họ giết chết. Bọn họ còn có hung thú, nếu là bọn họ mang hung thú đến chúng ta bộ lạc đi một chuyến chúng ta còn có thể tại nơi này cư trú sao? chiêu thở dài, các ngươi nên ngẫm lại á phong là chết như thế nào. chuyện này chỉ có thể như vậy chịu được sao? mày a hỏi, vu nói, không đành lòng ngươi tưởng làm sao bây giờ, ngươi không tới gần đã bị giết chết. việc này cứ như vậy tính, có không phục liền chính mình đi trả thù, ta mặc kệ. chiêu nói, nơi này là nắm tay đại nói chuyện, ai nắm tay đại, ai là có thể nói ngạnh lời nói. Người đã chết liền đã chết, không cần thiết đi báo thủ, đi cũng là chịu chết. Cho nên lòng bộ lạc người không mấy cái là không phục, không ai muốn đi báo thủ. Chết người có ngươi A huynh, ngươi không đi tìm hổ hùng bộ lạc người hỏi một chút sao? Nếu là bọn họ cố ý giết chết đâu? May A một lòng tưởng khơi mào hai cái bộ lạc chiến đấu. A tư hỏi May A, ngươi vì cái gì một hai phải đánh hổ hùng bộ lạc không thể? Ta chính là không thích bọn họ, ta chính là muốn bọn họ chết. Mai A phẫn hận, ngươi muốn giết chết bọn họ ngươi phải phải có nắm tay, ngươi nắm tay không nạnh, mặc dù đi cũng là chịu chết. A tư lại nói, trừ phi ngươi cùng thủ lĩnh kết thành bạn lữ, bằng không ngươi không biện pháp điều động trong bộ lạc dung sĩ đi tập kích hổ hùng bộ lạc. Bên cạnh một cái giống cái nói, hoặc là ngươi trở thành Vu, như vậy ngươi liền có biện pháp khuyên bảo thủ lĩnh dẫn người đi tập kích hổ hùng bộ lạc. Các dung sĩ không phục, vì cái gì muốn chúng ta đi tập kích hổ hùng bộ lạc? Các ngươi chưa thấy được kia cục đá tường sao. Chúng ta không nên đi tập kích hổ hùng bộ lạc, mà là đem bọn họ người cấp hấp dẫn ra tới, rời đi bọn họ bộ lạc càng xa càng tốt. Những người này nói đều đối, may á đem những người này nói nhớ nhập trong lòng. Nàng cho rằng trước mắt là trở thành vu, hoặc là cùng thủ lĩnh kết thành bạn lữ. Nhưng là thủ lĩnh đã có bạn lữ, hơn nữa tuổi già, qua mấy cái tuyết quý liền sẽ thoái vị, đến lúc đó nàng liền không thể bộ chỉ huy lạc người. Mày A ngươi suy nghĩ cái gì? Vu thấy mai A vẫn luôn đứng ở cửa không trở về phòng. Không có gì. Ngươi khụ tật khá hơn chút nào không? Khu khu, khu khu. Vu gần nhất nhiễm khụ tật, vẫn luôn không thấy hảo. Ta đi giúp ngươi nấu dược. Nói đi lấy gói thuốc, ma xui quỷ khiến mà nhiều cầm lấy một cây thảo dược sen lẫn trong gói thuốc. Ngày ấy bao cuồng phong tiến đến khởi, xuân tầm mắt vẫn luôn đuổi theo A lại chuyển. Nàng biết như vậy không nên. Chính là luôn là có thể bị thủ lĩnh hấp dẫn qua đi. Nàng biết trong bộ lạc có không ít giống cái thích thủ lĩnh, nhưng các nàng cũng không dám nói. Bởi vì thủ lĩnh bạn Lữ là Vu, là A-hi. A-hi rất mạnh, không ai có thể đánh thắng được nàng. Xuân hỏi chính mình, A-hi thật sự rất mạnh sao? a lô giống cái Nguyệt đi ra khỏi phòng, nàng sát giác cháu gái có chút không thích hợp, theo dõi hai lần liền phát hiện vấn đề ở đâu. ngươi một mình giết qua siêu thú sao? Nguyệt hỏi. Xuân lắc đầu. Không có. Nhưng ta cùng với các đồng đội cùng nhau giết qua hai đầu siêu thú. Ngươi có thể một mình sát cự giác thú sao? Không thể. Ngươi giết qua bá chủ sao? Không có. Ngươi không có đã làm sự tình á hi đều có đã làm. Ngươi nói nàng cường không cường. Xuân không thể không bội phục. Nàng thật sự rất mạnh. Cường hãn dũng sĩ phải cùng cường hãn dông cái ở bên nhau. Bọn họ sinh hạ tới tiểu tể tử mới có thể tồn tại. Chính là, ta cũng rất mạnh. Xuân nhỏ giọng nói. Nguyệt kéo hồi Xuân Phòng, ta biết tâm tư của ngươi trong bộ lạc có không ít tuổi trẻ giống cái thích thủ lĩnh. Nhưng thủ lĩnh chỉ có một, hơn nữa cái này thủ lĩnh chỉ thích một cái giống cái. Thật lâu trước kia, bộ lạc còn ở núi rừng thời điểm, đã từng gặp phải một lần hồng người tập kích. Chúng ta đã chết rất nhiều người mới sát đi rồi hồng người, làm cho bộ lạc dân cư không đủ. Giống cái so giống được nhiều khi đó ngươi tổ phụ phân phó một giống được dưỡng tam giống cái nói cách khác một giống được có thể có ba cái bạn lữ xuân có điểm ý niệm kia sau lại đâu an lại có hay không cùng mặt khác giống cái kết thành bạn lữ không có hắn một chút mang theo bốn người hồi chính mình lều trại hắn tình nguyện dưỡng bốn người cũng không muốn cùng mặt khác giống cái kết thành bạn lữ vì cái gì Nguyệt người cười ta cũng hỏi qua vì cái gì Hắn nói hắn cùng A-hi ở chung thời gian đều ngại không đủ, không nghĩ lại thêm một cái người tới thêm phiền thoái. Xuân nhụt trí ngồi, thật sự không cơ hội sao. Tuổi trẻ giống cái ái dũng sĩ, càng là cường Hãn dũng sĩ càng là thích. A-nại là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, tự nhiên thực được hoan nên. Xuân không nghĩ từ bỏ, nếu ta đi tìm A-hi khiêu chiến, ta có thể thắng sao. Sẽ không? Ngươi sẽ bị đánh thật sự thảm. Không, ta phải thử một chút xuân thật là quận cường nguyệt ngăn không được xuân nàng chỉ có thể đi tìm a lỗ thương nghị a lỗ ở trong rừng chúc bệnh thay đan ngươi vội vã làm cái gì nguyệt thở dốc ngươi biết không xuân thích an loại nàng muốn cùng an loại kết thành bạn lữ a lỗ không kỳ quái an loại là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ hắn huấn luyện thời điểm không biết có bao nhiêu giống cái trông xem thích người của hắn không ít không xuân đã tính toán đi tìm á hi khiêu chiến Nàng nói muốn trở thành an loại bạn lữ Xuân cũng là trong bộ lạc dũng sĩ Thực lực có Nhưng có hay không thể đánh thắng A-hi khó nói Ngươi đến muốn đi khuyên nhủ nàng a lô lắc đầu Xuân là dũng sĩ Là hành tẩu ở núi rừng tinh linh Khuyên nàng vô dụng Chúng ta đến muốn đi tìm A-hi Làm A-hi nhường nàng một ít a lô cùng Nguyệt không nóng nảy hành động Cùng ngày ban đêm hỏi Xuân Ngươi thật sự quyết định làm như vậy sao Đúng vậy Ta quyết định hướng Á Hi khiêu chiến. Xuân thực kiên quyết. Bên cạnh người đều thập phần giật mình. Ngươi nghĩ như thế nào phải hướng Vu khiêu chiến? Xuân không nói, A Lô cùng Nguyệt cũng không nói. Các thân nhân hồ đồ, nhưng bất quá nếu Xuân tưởng hướng Á Hi khiêu chiến, bọn họ cũng tán đồng. Dũng sĩ cùng dũng sĩ chi gian luận bàn là có. A Lô nói, này vài lần săn thú ngươi liền đừng đi nữa, ngươi đến phải hảo hảo huấn luyện. Ta đem một ít kỹ xảo lại dạy giáo ngươi. Cảm ơn A tổ. Được đến tổ phụ cho phép, Xuân thập phần cao hứng. Chuyện này không nên lộ ra, chờ ngươi chuẩn bị tốt lại cùng vu nói khiêu chiến. Hảo. Không cần cùng vu nói một tiếng sao. Không cần thiết, nàng là sẽ không thắng. A lô 100 khẳng định Xuân sẽ không thắng. A lô bắt đầu mang theo Xuân huấn luyện, đem một ít kỹ xảo giáo hội Xuân, làm Xuân biết giá hi một ít đặc thù giết địch thủ pháp càng là hiểu biết a hi sự tích xuân càng là bội phục a hi nguyên lai like nàng đối thủ là cái dạng này cường hãn an mại săn thú trở về ở cửa phòng trước phép tải tuy rằng có than đá nhưng là a hi nói than đá thiêu cháy phiền toái an mại ta làm một ít thịt cùng bánh bột ngô đưa tới cho ngươi ăn xuân nói an mại dỗi thẳng eo xem xuân xuân gần nhất hành vi làm hắn đoán ra một vài. lắc đầu ta đã ăn qua Ngươi mang về cho ngươi A huynh nhóm ăn đi. Xuân cười nói, thủ lĩnh như thế nào bắt đầu gặp người, nhà ta liền ở tại không xa, gặp ngươi trở về chỉ uống lên điểm nước liền bắt đầu phách xài. A lại tiếp qua đi, cảm ơn. Ngay sau đó đối với cách đó không xa dược phòng thề, mạch ra tới, có cái gì ăn. Mạch đang giúp A hy chém dược thảo, nghe nói có cái gì ăn liền đi ra ngoài. Ta chính bị đói. Khay thịt một người một khối phân, mạch đối Xuân nói. Ngươi làm thịt nướng không tồi, ngon miệng. Xuân cười, đây là tự nhiên. Ta học hảo chút thiên tài sẽ. A Hi mệt mỏi ra tới phóng không đầu, tự nhiên mà ở an Lại bên cạnh ngồi xuống, an Lại đem thịt đặt ở miệng nàng biên. Nàng cứ như vậy cắn một ngụm. Biên ngai biên nói, không tồi, không tồi. Phe phẩy đầu nhìn không trùng, nguyệt làm hung thú thịt tan rất ngon, thủ nghệ của ngươi không thể so người A tổ kém. Xuân thấy an Lại cấp thịt ta Hi ăn trong lòng phiếm vị lại thấy A Hi làm mắt vật lý trị liệu không biết không thể quấy rầy vu nghỉ ngơi vu cả ngày lộng dừa thảo lộng đồ ăn hạt giống lộng đủ loại đồ vật thập phân mệt nhọc ta có thể hướng ngươi khiêu chiến sao có thể a Xuân liền như vậy vừa hỏi A Hi liền như vậy một đáp mạch dừng lại động tác ngạc nhiên xem Xuân lại xem A Hi này hai người đang làm cái gì An lại tỏ vẻ mặc kệ hắn tin tưởng á hi sẽ xử lý tốt không khí có chút xấu hổ xuân trạm không đi xuống ba ngày sau thế nào có thể hành ba ngày sau thủ lĩnh ở núi rừng săn thú nhất định không phải nơi này sự cho nên liền không thể tới ngăn trở xuân đi rồi mạch xem á hi ngươi thật sự tiếp thu khiêu chiến vì cái gì không đánh một đốn mới biết được thành thật bằng không lão tới đưa ăn có phiền hay không mạch cười nguyên lai like nàng biết An lại đem cuối cùng một ngụm thịt cấp tha hi ăn, lại không phải ta một người ăn, mọi người đều có phân. Liếc liếc mắt một cái An lại, ngươi này đóa hoa như thế nào khai đến như vậy hấp dẫn người a? An lại chỉ cười không nói nhiều, một lát sau nói, ta yêu cầu chọn một nhóm người vào núi lâm, từ toàn bộ bộ lạc chọn, cho bọn hắn tốt nhất thuốc bột, thuốc viên, sau khi trở về cho bọn hắn tốt nhất hung thú thịt. Mạch hỏi, ngươi làm cho bọn họ làm cái gì? Đi làm nguy hiểm nhất sự, thì như hái thuốc. Quan trọng Thảo Dược bên cạnh đều sẽ thủ đại hung thú. Bọn họ nhiệm vụ chính là đem Thảo Dược mang về tới. An lại cái này ý tưởng không tồi, là yêu cầu như vậy vẫn luôn đặc trùng đội ngũ. Ta tan thành. A Hi tan thành. Cái này không thành vấn đề, ngươi tính toán muốn bao nhiêu người. An lại nói, từ cái này bộ lạc chọn, mỗi người đều có thể tham gia. Cần thiết đến muốn quen thuộc Dược Thảo thuộc tính. Cần thiết biết núi rừng đi như thế nào. Còn phải phải biết rằng núi rừng hung thú chủ loại. A-hi bổ sung. An lại xem A-hi, cảm giác nàng tổng có thể biết được hắn trong lòng tưởng cái gì. Đúng vậy. Không thể toàn bộ biết, cũng muốn biết cái đại khái. Trong bộ lạc có thể toàn bộ làm được người không nhiều lắm. Biết đại khái thực lực lại cường có thể ở núi rừng đánh phối hợp. Dùng chính mình đầu chạm vào A-hi đầu. Vì cái gì ngươi có thể biết được ta suy nghĩ cái gì bởi vì ta là ngươi bạn lữ a mạch nhìn không được ta đi chém thảo dược đi ngang qua a hoa phong tảo không đứng đắn không gặp tiểu tể tử ở a a hi ha hả mà cười tiểu thí hải ba ngày sau sân huấn luyện biết đến người không phải rất nhiều phụ cận người liền tới nhìn xem náo nhiệt xuân trận địa sẵn sàng đón quân địch a hi tùy tùy tiện tiện xuân ta muốn ra tay đến đây đi a hi nghĩ xuân chạy ra đi Xuân nhìn chằm chằm Ahi, y đổi nhìn ra Ahi ra tay. Thấy được, nàng tính toán trước ra tay phải. Xuân làm tốt công kích Ahi tay phải chuẩn bị. Chính là đúng lúc này Ahi tay trái ra quyền, một quyền đem Xuân đánh bay. A, Xuân, ngươi không sao chứ? Xuân chống đứng lên, bên hông bị đánh một quyền, nàng cư nhiên không sức lực lại đến. Ahi đến Xuân bên cạnh đi, thế nào? A hi ở xuân bên hông tả vô vô hữu vô vô, trở về nghỉ ngơi một ngày liền không có việc gì. Vì cái gì ta bị ngươi đánh một quyền liền không có sức lực. Trước kia cũng chưa như vậy cảm giác. Đây là nhân thể cấu tạo, người lực lượng có lớn nhỏ, nhưng nhân thể xương cốt huyệt vị không nhiều lắm biến hóa. Cho nên chỉ cần nhìn chuẩn địa phương, một quyền đi xuống ngươi liền không sức lực. Nếu là ta sức lực lớn hơn một chút, ngươi liền sẽ tê liệt đám người người khác hầu hạ. Nói nhiều như vậy ngươi cũng không hiểu, ngươi không phải học y gì hề. A-hi đứng lên đối quan chiến người hỏi, thấy rõ ràng không có. Đi theo nàng học y gì hề mọi người hô to, thấy rõ ràng. A-hi tính toán tìm cái người chết trở về, mang theo này đàn không sợ trời không sợ đất tiểu tể tử giải bào nhân thể, lộng cá nhân thể cấu tạo đồ đến xem. A-lo nâng dậy xuân, đây là A-hi lực lượng. Hiện tại ngươi biết vì cái gì chúng ta vẫn luôn không ôm hy vọng đi. A-hi rất mạnh, chính là nàng cường ở đâu chúng ta cũng nói không rõ. Rõ ràng nàng thực nhược rất nhỏ, chính là nàng chính là có vô cùng lớn lực lượng. Nguyệt nói, Vũ được đến thần linh chúc phúc người, không phải người bình thường có thể nhìn thấu. Thật lâu trước kia A-hi đã bị định vì đời kế tiếp Vũ, nàng hành vi là như vậy quỷ dị, nhưng lại như vậy làm người tin phục. Xuân giàu gì không vui, thói quen tính mà ở bờ sông đi. A-hoa đi xem Xuân. Bọn họ nói ngươi thích ta A Phụ, là thật vậy chăng? Xuân biểu môi, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi là đánh không thắng ta A Mẫu, chúng ta trước nay không đánh thắng quá A Mẫu. Chưa từng có, có đôi khi còn có thể làm A Phụ phát gục. Chính là A Mẫu chưa từng có. Đó là ngươi A Mẫu lợi hại vẫn là ngươi A Phụ lợi hại. Không biết, A Phụ cũng không cùng A Mẫu đánh, mặc dù đánh lên tới kia cũng là nháo không phải đánh. A Hoa nhìn chằm chằm Xuân ta biết có người vẫn luôn thực thích ngươi chỉ là không dám cùng ngươi nói ai a xuân muộn thanh hỏi ta a ngươi đúng vậy ta vẫn luôn thực thích ngươi ngươi cửa sổ thượng hoa là ta đưa những cái đó khó coi hoa là ngươi đưa ta không thích hoa ngươi vẫn là không cần tạo hoa không thể ăn không thể dùng còn lại địa phương xuân một chút cũng không thích vì cái gì a mẫu liền rất thích đa phụ đưa cho nàng hoa mỗi một lần a phụ chọc a mẫu không cao hứng hắn đều sẽ đưa hoa hống a mẫu đẩy ra a hoa ngươi không cần há mồm chính là ngươi a phụ ngươi a mẫu ta chán ghét các ngươi a hoa đuổi theo đi không ai thích ngươi ta thích ngươi a tuy rằng ta không thành niên chính là qua cái này mùa mưa ta liền thành niên ta có thể đi vào săn thú đội ta là có thể theo đuổi ngươi xuân ta từ nhỏ liền thích ngươi thực thích ngươi ở xuân thương tâm nhật tử Á Hoa vẫn luôn đi dây dưa. Xuân này trái tim cũng đã bị hắn đả đậu. Mùa khô bắt đầu, Á Hoa đi theo săn thú đội đi săn thú, bắt đầu rồi hắn người trưởng thành sinh hoạt. Mạch kỳ quái, như thế nào Á Hoa cùng Xuân đi cùng một chỗ? A Hi cũng không biết. A xỉu nhỏ giọng nói, Á Hoa nói chờ hắn trở thành chính thật sự dũng sĩ, liền cùng Xuân kết thành bạn lữ. Lại một cái nhi tử muốn thành ra, chính là A Hi một chút cũng không biết. Người ở đâu nghe? ân góc tường nghe lén vu thích dùng nước sơn tuyền phao lá cây tự uống a sỉu thấy khó được có rảnh liền lên núi bối thủy mới chuyển nhập rừng trúc nghe được đại thạch đầu sau có động tĩnh tưởng hung thu không dám đi đến đột nhiên nghe được một giống được nói khó được hai cái đội ngũ đều nghỉ ngơi ta đã lâu không gặp ngươi thanh âm này như thế nào như vậy quen thai a sỉu cẩn thận nghe xuân nói ngươi không cần cắn ta lỗ thai hảo ngứa a A Sỉu không dám đi ra ngoài, sợ quấy rầy Á Hoa cùng Xuân chuyện tốt. A Phụ muốn sàng chọn nhân viên tạo thành tiền chạm đội, ngươi biết không? Biết, ai nha? ngươi không cần thoát ta quần áo. Ta cũng tham gia tuyển chọn, tuy rằng ta còn không phải nhất có kinh nghiệm săn thú người, nhưng là ta sẽ vu ngự sẻ y nghệ thuật, hiểu thảo dược, núi rừng hung thú đều nhớ toàn. Không lâu cục đá sau truyền đến giống cái ân nhà thanh giống được tiếng thở dốc, A Sỉu dùng ngón tay tắt trụ lỗ thai. Không dám lại nghe chạy nhanh rời đi. Ta một chút tiếng gió đều không có, bọn họ như thế nào liền ở bên nhau. A Hi lo lắng. nhi nữ đều lớn, cái gì đều không cùng nàng nói. Thật là chán ghét. Mạch đem dược thảo cái giá dọn ra đi phơi, sắc thật nhanh một ít. A hoa tốc độ cũng rất nhanh, trong bộ lạc không ít giống được nhìn chằm chằm xuân, chính là không có được đến xuân đáp ứng. Kết quả bị A hoa cấp đoạt đi. Đem làm tốt thuốc viên thu hảo. Thở dài nói, ta mới không đến 32 tuổi liền có hai đứa nhỏ thành ra. Bên cạnh A xỉu lặng lẽ nói, ngươi yêu cầu chuẩn bị đầu gỗ cho bọn hắn làm phòng ở. A hoa cùng Xuân tình tràng ý tiếp, có lẽ không chờ đến tiếp theo cái thảo quý sẽ có tiểu tể tử. A xỉu nhớ tới liền cao hứng, vì A hoa cao hứng. A mẫu, ngươi đến xem đại vũ. Đại vũ đau bụng. A chung ôm đại vũ lại đây. Phóng tới trên giường đi a hi cho rằng đại vũ muốn sinh trước tiên sinh sản không phải chuyện tốt nàng đột nhiên có chút khẩn trương đây chính là nàng tôn tử a đóng cửa lại cấp đại vũ kiểm tra a trung ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh mạch a nùi hắn sẽ không có việc gì người a mẫu sẽ bảo hộ các nàng đúng vậy a mẫu sẽ chữa khỏi một hồi lâu a hi đỏ mặt từ bên trong ra tới không có việc gì đại vũ vấn đề không lớn vậy là tốt rồi Như thế nào nàng còn nói đau a? A-hi nắm A-chung lỗ thai, vì cái gì đau? Còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Ta theo như ngươi nói đây là sinh sản nguy hiểm kỳ, không cần làm chuyện đó, không cần làm chuyện đó. A-mẫu, đau, đau đau. A-mẫu buông tay, ta sai rồi, ta sai rồi. Mạch cười kéo A-xỉu đi ra ngoài, làm A-hi hảo hảo dạy dô a Trung. A-hi bi đại vũ uống thuốc can thai a trung ngồi dưới đất bị phạt nắm chính mình lỗ thai thấy a mẫu đi ra ngoài hỏi đại vũ ngươi không sao chứ không có việc gì uống thuốc liền không đau vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ngươi đau như thế nào không cùng ta nói a đại vũ mặt đỏ khi đó thật là thoải mái đâu ai để ý kia điểm điểm đau ý uống thuốc a hy cấp a trung một chén dược đây là cái gì hào khổ ta muốn đường này dược hạ sốt có thể làm người một tháng không cử một tháng không được chuyện phong khe tiểu tể tử không cần đi ra bên ngoài ăn vụng bằng không ta sẽ đánh chết ngươi này không phải uy hiếp nói được thì làm được a mâu nói này không phải uy hiếp liền không phải uy hiếp một khi làm sai sự chính sẽ bị đánh chết a trung thấp giọng hỏi cái này ăn vụng là trộm đồ vật ăn ý tứ sao a hy đỡ chán đi hỏi ngươi a phụ trước mắt nhân viên là như thế này ăn bài Dự định 100 người, 100 người chỉ cần 30 người. Thử qua một đoạn thời gian, lại chậm rãi mở rộng nhân số. An Lại cùng mặt khác đầu mục thương nghị tiền trạm đội an bài. A Trung gõ cửa tiến nội, A Mâu nói giữa trưa, nên về nhà ăn cơm. Đối những người khác gật đầu, đại gia đi về trước ăn cơm, chờ Xích cùng nha đội Ngũ đã trở lại lại cùng nhau thương nghị. "Hảo, đi lạc, A Trung nhà ngươi ăn cái gì? Nhà ta không ăn cơm." Ta đến A mẫu kia đi ăn. Hôn tiểu tử, hỏi ngươi A mẫu làm cái gì ăn ngon? Xuyên xuyên cốt tính sao? Hôm nay không ăn thượng cái gì tốt. Ngày khác kêu đại gia đến ta kia đi ăn một đốn. A chung cười nói. Lặng lẽ kéo A phụ quần áo, không cho A phụ đi nhanh như vậy. Chờ chung quanh không ai hỏi, cái gì là ăn vụng? Ăn vụng. Ngươi cùng khác giống cái cái kia. Không có a mẫu đột nhiên nói nếu là ta ở bên ngoài an vụng liền giết ta nguyên lai like an vụng là ý tứ này a mẫu có hay không cùng ngươi đã nói lời này nói như thế nào không có ngươi a mẫu nói chỉ cần ta ở bên ngoài an vụng liền đem ta thịt từng mảnh cắt lấy cầm đi uy hung thú còn có chuyện như vậy thật muốn không đến a trung lại hỏi ngươi có sao a trung là biết đến trong bộ lạc có rất nhiều giống cái thích gia phụ không có Các nàng không ngươi A mẫu đẹp. Ngươi nếu là nhịn không được, làm ngươi A mẫu cho ngươi một chén dược, thực dùng được. Ăn, mặc dù ngươi thấy đại vũ tắm rửa cũng không ý tưởng. a chung cúi đầu, đi theo A phụ trở về. Đã ăn, khổ đã chết. Nếu có ý tưởng giải quyết như thế nào? Đi tắm một cái, hoặc là làm đại vũ giúp ngươi giải quyết, tỉ như nói dùng. Hai phụ tử ở lặng lẽ trao đổi tâm đắc thể hội. Biển rộng thủy thối lui sau. Lưu lại đại lượng loại cá đồ ăn. Thủy bộ lạc người nhất nhất thu thập đưa tới các bộ lạc đi trao đổi. Mưa to đẩy bẻ tre đến hổ hùng bộ lạc, tới hỗ trợ đem cá dọn đi lên. Mưa to kêu to hổ hùng bộ lạc người. Trong nước chơi đùa tiểu tể tử lên bờ hỗ trợ dọn đồ vật. Mưa to á tỉ, ngươi là tới xem đại vũ sao. Không, là tới trao đổi. Chúng ta cá ăn không hết, cùng các ngươi đổi lương thực ăn. Chúng ta lương thực cũng ăn không hết, thịt nhiều. Tiểu mạch cũng nhiều. Còn có gạo kê, nhà ta có rất nhiều ăn ngon gạo kê. Mưa to nhìn hồ nhân tạo, các ngươi hồ nước biến đại rất nhiều. Hồ nước có phải hay không có cá? Đấy hồ hạ sát thật có hai loại cá, là cùng thủy tới. Mùa mưa sau khi đi qua chúng ta mới phát hiện. Bọn ngãi danh nói. Mưa to trực tiếp khiêng bẻ che tiến hổ hùng bộ lạc. Không ai ngăn đón, ai đều nhận tức nàng. Mưa to, ngươi này cá đổi sao? Đổi. Ta muốn cái kia màu đỏ, cho ngươi một túi gạo kê muốn hay không? Muốn. Mưa to kéo một cái đỏ thâm cá cấp giống cái, lấy quá nàng trong tay gạo kê. Thủy bộ lạc lúc này đây đến mang tới không ít thịt cá, đều là tốt nhất hải thú. Khiến cho hổ hùng bộ lạc đồ ăn nhiều một loại. Mưa to ở đại vũ nhà ở ngồi xuống, nàng vốn định đi tìm A-hi, nhưng A-hi mang đội đi hái thuốc còn không có hồi. Ngươi đây là muốn sinh đi. A mẫu nói còn cần mấy ngày. Đại vũ đĩnh bụng cấp mưa to lộng ăn. Nàng học được ga hy một ít đại khách thói quen, có người tới cửa đến muốn đệ thủy. Người đồ ăn đủ ăn sao? A chung là dũng sĩ, đại vũ cũng là dũng sĩ, hai người sức ăn là người thường gấp đôi. Không chỉ có đủ ăn, còn có dư thừa. Một ít dấu đi, một ít phân cho bộ lạc lão nhân, cùng với mất đi A phụ A mẫu tiểu tể tử. Vậy hành. Nhéo đại vũ cằm há mồm a đại vũ hàm răng vẫn là thường thường bất quá có chút địa phương ma bén nhọn cắn sát hung thu là không được nhưng ăn cái gì đều có thể dùng tới lực không sai biệt lắm hảo a mâu nói không cần lo lắng sẽ chậm rãi hảo lên đại vũ cười nói mưa to đối ngốc mội từ trận trắng mắt ngươi là không thể xuống biển bắt cá a tỷ ngươi yêu cầu hạt giống sao có kiều mạch có gạo kê còn có trái cây rau dưa Ta nơi này có rất nhiều hạt giống, đều là A mẫu cấp. Lương thực hạt giống thập phần quan trọng, giống nhau đều là trong bộ lạc thủ lĩnh thu, như thế nào sẽ phân ra tới. Lén đem hạt giống phân ra đi thủ lĩnh sẽ không đã chịu kinh yêu. Vì cái gì ngươi sẽ có hạt giống? a chung trở thành đời kế tiếp thủ lĩnh? Không phải, này đó hạt giống mỗi nhà đều có, ngay cả gian ngoài ngoại tộc người đều có. A mẫu nói cần lao người vĩnh viên cần lao. Không cần lao người không đến ăn. Nàng đem cần lao người phân ra đi, nói không cùng nhau gieo trồng, không cùng nhau ngắt lấy. Cần lao người chính mình gieo trồng, chính mình ngắt lấy chính mình ăn. Bất quá lương thực muốn nộp thuế, tỉ như một mẫu đất thu hoạch 200 cân lương thực phải muốn nộp lên trên 70 cân lương thực thuế. Đại vũ hỏi, những cái đó lười biếng người đâu? Muốn tử bỏ sao? A mẫu nói lười biếng người tiếp tục cùng nhau làm việc, làm được nhiều ít phân nhiều ít mỗi ngày muốn đúng hạn hoàn thành phân lượng nếu không không không cho phân ra đi đại vũ lại hỏi những cái đó lão nhân cùng tiểu tể tử ai tới dưỡng các ngươi sao không lão nhân tiểu tể tử cũng muốn làm việc có thể loại lương thực loại lương thực không thể làm lương thực liền đi bệnh khay đan dây thừng chờ một ít vật phẩm ra tới trao đổi tiểu tể tử liền theo vu đi thải thảo dược hoặc là đi mặt cỏ nhặt trứng trách không được hổ bộ lạc trong bộ lạc người đều bận bận rộn rộn chơi đùa người cũng không nhiều lắm. Săn thú đội ngũ còn đi săn thú sao? Nói lên săn thú đội ngũ liền nhớ tới A Trung, cười nói, đi, núi rừng hung thú mới là tốt nhất đồ ăn, mỗi một chi đội ngũ đều phải đi săn thú. Không đi săn thú người đem sẽ không phân đến hung thú thịt. Thiên địa dị biến hảo, trong thiên địa loại ra đồ vật đều mang theo một cổ linh lực, Vũ nói linh lực tuy rằng tiểu, nhưng đối người bình thường tới nói đã vậy là đủ rồi cho nên có người sẽ nhân ăn nhiều lương thực mà lực lượng dần dần yếu bớt, có người nhân thường thường ăn hung thú thịt mà lực lượng bất biến hoặc tăng cường, cuối cùng cường giả càng cường, kẻ yếu càng nhược, cũng hoặc là cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải. Có người tới nói mưa to, vũ đã trở lại, ngươi qua đi dược phòng là có thể tìm được vũ. Tốt, cảm ơn. Mưa to ngay sau đó rời đi, đại vũ đi theo qua đi. A Hi mang theo bọn nhãi danh đem thảo dược phân loại. Dạy dỗ bọn họ như thế nào xử lý thảo dược. Mưa to tới, có mang lễ vật cho ta sao? A Hi thuận miệng hỏi một chút. Mưa to từ rốn mắt thượng lấy ra một cái đồ vật, ngươi lễ vật. Tinh ánh dịch thấu một cái viên đồ vật, so thành niên giống được nắm tay lớn hơn một chút, niết đi lên vẫn là mềm mại như là bao con nậu. Đây là cái gì? A Hi hỏi. Một loại cá trứng, nó là bị biển rộng lãng sông lên, sau đó bị chúng ta giết ăn Chúng ta phát hiện loại này cá chứng chứng so thịt cá càng tốt ăn. Ta mang theo một cái tới các ngươi. Như thế nào ăn? Ăn sống vẫn là nấu chín ăn. Có chút đồ ăn ăn sống so nấu chín ăn đối thân thể càng tốt. Bọn ngại danh đều nhìn vu, bọn họ muốn nhìn một chút đó là một cái cái dạng gì thần kỳ đồ vật. Chúng ta là ăn sống, y đi theo các ngươi sinh hoạt tập tính, các ngươi nên nấu chín ăn. Thủy bộ lạc người thói quen ăn sống, đã dưỡng ra thiết dạ dày. Nhưng hổ hùng bộ lạc người bất đồng, bọn họ thói quen ăn ăn chín. Tốt, cảm ơn. Ta cũng đưa ngươi một cái lễ vật. Đưa cho mưa to một đoá hoa. Mưa to không thích hoa, hoa như vậy đồ vật một chút dùng cũng không có. Nếu này không phải dự hoa, nàng tính toán tùy tay ném xuống. Này hoa có thể làm ngươi càng hấp dẫn người, làm càng nhiều giống được vây quanh ở bên cạnh ngươi. Ta không cần. Đã đủ đến giống được vây quanh nàng xoay. Mỗi một cái mùa khô đều sẽ có một lần trao đổi ngày, xin hỏi ngươi năm nay trao đổi ngày còn tiến hành không tiến hành. Vì cái gì muốn hỏi ta? A Hi đem cá trưng cấp bọn nhãi danh xem. Hổ hùng bộ lạc giết ra phong, hổ hùng bộ lạc diệt hồng bộ lạc. Lòng bộ lạc không dám cùng các ngươi đánh nhau, hảo một ít bộ lạc tới tìm kiếm các ngươi bảo hộ. Hổ hùng bộ lạc đã là này phiến thảo nguyên thượng nhân bá chủ, trao đổi ngày có vào hay không hành là các ngươi định đoạt. Hồng bộ lạc không phải chúng ta diệt, là các ngươi xuất lực. Hơn nữa tân hồng bộ lạc lại đi lên. Bọn họ lực lượng không thể so chúng ta kém. A-hi còn không thói quen làm cái này lãnh đạo địa vị. Ngươi cùng An lại nói một tiếng, Thảo Nguyên Thượng rất nhiều tiểu bộ lạc diệt vong, lại xuất hiện một ít tân bộ lạc. Muốn hay không tiến hành trao đổi các ngươi định đoạt A-hi thỉnh mưa to vào nhà ngồi, ta sẽ cùng với An lại nói. Đúng rồi, mùa mưa các ngươi bên kia thế nào? Một cái rất lớn lãng đem chúng ta cấp ném đi, tất cả mọi người bị chấn vượng. Nhà ở không có, cây cối không có. Còn đã chết ba mươi cá nhân. Đại vũ vội hỏi, Vu không có việc gì đi. Thủ lĩnh không có việc gì đi. A Hi cũng hỏi, hiện tại thế nào? Đều không có việc gì, đại gia khá tốt. Nhà ở không có lại kiến, xích cùng vũ đều không có việc gì. Trong biển xuất hiện mấy cái tiểu đảo, tộc nhân thực thích đến trên đảo nhỏ chơi. Có rảnh các ngươi cũng đi chơi chơi. Bị cung loại sóng thần quận sóng một hướng, thủy bộ lạc cơ bản cái gì đều không dư thừa, nhưng là bọn họ không để bụng ăn ở trong nước biển, xuyên ở trong biển. Dùng không có có thể lấy cá đi đổi. Mưa to thực thích hổ hùng bộ lạc, ở đại vũ kia ở hai ngày liền dẫn người mang đồ vật rời đi. Ngồi ở bệ tre người trên cầm bình gốm nhìn lại xem, mưa to, ta thấy hổ hùng bộ lạc đồ vật liền cùng mặt khác bộ lạc không giống nhau. Ngươi xem bình gốm thượng còn có hoa. Không chỉ có có hoa, còn có hung thú. Ngươi xem cái này có phải hay không người. Giống, xem, cái này là đầu, cái này là tay, đây là chân. ơn. Mưa to trống trúc cao, thúc đẩy bẻ tre. Sông lớn đi thuyền, bọn họ hành bẻ tre. Thật là cùng thế bất đồng. Hổ hùng bộ lạc thực bất đồng, so mặt khác bộ lạc đều phải bất đồng. Về sau Thảo Nguyên Thượng vẫn là hổ hùng bộ lạc định đoạt. mưa to nói. Trong nước là chúng ta định đoạn. Thủy bộ lạc người ta nói. Ha ha, cũng không phải là, trong nước vẫn là chúng ta định đoạn. Qua một ngày, bọn họ tiến vào xa bộ lạc pha vi. Xa xa thấy một đám người vây ở một chỗ. Đại gia đứng lên xem, bên kia đánh nhau rồi. Là cùng bộ lạc đánh vẫn là mặt khác bộ lạc người tới đánh. Qua đi nhìn xem. Bọn họ lên bờ chạy tới xem náo nhiệt, nhìn mới biết được là nhà mình thủ lĩnh cùng xa bộ lạc thủ lĩnh đánh. Đồ linh dưỡng hảo thân thể, tính toán tiếp thu xích khiêu chiến. Xích không cho nàng chán ghét, nhưng là nàng không tính toán tiếp thu xích. Thủ lĩnh, như thế nào đánh nhau rồi? Các ngươi khi dễ chúng ta thủ lĩnh. Thủy bộ lạc một người hỏi. Xa bộ lạc người vội nói, không phải, không phải, đây là hai người khiêu chiến. Các ngươi thủ lĩnh hướng chúng ta thủ lĩnh khiêu chiến, ai thắng nghe ai. Nguyên lai là như thế này nhưng là không công bằng a thủy bộ lạc người ở trên đất bằng không có ở dưới nước lợi hại đồ linh sử dụng trường mâu như là ở dùng trường xả chiêu chiêu muốn ăn xích xích nguyên là có thể ngăn trở nhưng càng đến sau lại càng xem không do đồ linh chiêu thức hắn không thể không đi bước một lui về phía sau tả chắn hữu chán xích tay đưa tới thủy đem thủy bôi trên trường mâu thượng thúc đẩy thủy đi thứ đồ linh đồ linh xoay người một chân đá bay xích mọi người tránh ra Làm xích rơi xuống đất. Xích là đầy mặt vui sướng, hắn thích cường hắn giống cái. Cái này đồ linh thực làm hắn thích. Đồ linh đuổi theo xích qua đi, xích né tránh một tay đẩy đồ linh, đem nàng đẩy hướng trong sông. Hai người rớt vào trong sông, thủy bộ lạc người rất tin nhà mình thủ linh sẽ thắng. Nhưng là bọn họ quên mất, xà bộ lạc sở di kêu xà bộ lạc là bởi vì thích cầm ướp. Đồ linh ở dưới nước không có xích như vậy cường, nhưng là năng lực không yếu. Mũi chân dẫm lên trong sông phù mục, trong tay trường mâu sát hướng xích. Xích quay cuồng lãng, làm đồ linh rơi vào trong nước. Tùy thời tiến lên ôm một phen đồ linh. Này thật là làm người si mê giống cái A. Làm người ôm liền cảm thấy hưng phấn. Đồ linh từ bỏ trường mâu, sửa dùng gần công, nắm tay một quyển quyển tạp hướng xích. Hai cái bộ lạc người dối đầu xem quay cuồng mặt sông, muốn nhìn một chút nước sông hạ hai người thế nào. Mặt nước vô quy luật quay cuồng như là phía dưới người đánh đến ngươi chết ta sống đến tột cùng thế nào mưa to ngươi có thể thấy sao nhìn không thấy cấp chết người các ngươi nếu là bị thương ta vu xem ta không hảo hảo thu thập các ngươi xa bộ lạc người lo lắng mưa to nhìn chằm chằm dưới nước nàng cho rằng thủ lĩnh sẽ thắng đồ linh bạn lữ nhìn chằm chằm thủy hắn cho rằng đồ linh sẽ thua xa nhìn mặt nước rất muốn đi xuống chợ đồ linh rút một tay kỳ thật chỉ cần đồ linh nguyện ý thêm một cái người cũng không cái gọi là thứ tự đến trước và sau xích tổng sẽ không đem bọn họ đuổi đi lãng ngừng phía dưới người lại không đi lên mọi người không dám tới gần thủ lĩnh các ngươi thế nào đồ linh ngươi thế nào bị thương sao sakir dần dần mà mặt nước có dao động đồ linh trồi lên mặt nước bỏ lên trên ngạ đồ linh ngươi thế nào có hay không sự a Ta thủ lĩnh thế nào? Thủ lĩnh ngươi thế nào? Mưa to đối với thủy hô to. Xích ra tới, hắn cũng là trồi lên tới, bất quá không tốt lắm, ngược nhiều một đạo vết máu. Thủ lĩnh ngươi thế nào? Xích cho tàn sát, ngưỡng mặt bơi đi theo dòng nước động, hắn rốt cuộc thật mất mặt đến nơi đây tới. Nhìn thủ lĩnh đi, không cần đoán liền biết phát sinh chuyện gì. Chúng ta đuổi kịp. Ngươi thật là lợi hại, cư nhiên đem ta thủ lĩnh cấp đánh bại. Đi rồi thủ lĩnh muốn khóc thủy bộ lạc người lo lắng thủ lĩnh một đường đi theo thủ lĩnh rời đi xa bộ lạc người nhạc hòng rồi bọn họ thủ lĩnh có một lần đánh bại người khiêu chiến thủ lĩnh làm tốt lắm đồ linh bạn lữ mục đỡ lấy đồ linh nàng không tốt lắm chúng ta đi về trước có thể nói xích vì được đến đồ linh dùng hết lực lượng đồ linh gặp mạnh mẽ đối thủ không bỏ được nhận thua vì thế hai người hết sức toàn lực làm cho hư thoát Xa bộ lạc người đến hổ hùng bộ lạc chơi thời điểm đem xích cùng đồ linh chi gian đại chiến nói cho hổ hùng bộ lạc người. Đồ linh đem xích cấp đánh bại. A-hi hỏi lại một lần. Đúng vậy, bọn họ đều nói như vậy. Tin tưởng đây là thật sự. Đồ linh vẫn luôn là như vậy cường hãn. Nữ vương chính là nữ vương A, đến chỗ nào đều là chiến trường, đến chỗ nào đều có thể thắng. A-hi nhìn về phía an lại nếu ngươi đi cùng đồ linh đánh. Ngươi thắng vẫn là Đồ Linh sẽ thắng. Sở hữu muối hấp gà đặt ở An Lại trên người, bọn họ cũng muốn biết sẽ là ai thắng. An Lại không biết, đến muốn thử quá mới biết được. Hắn thực Đồ Linh đánh quá, chẳng qua khi đó thật lâu trước kia sự. Từ hai cái bộ lạc hữu hảo lui tới sau liền rốt cuộc không ra tay quá, nếu là đánh lên tới thật khó mà nói ai thắng ai thua. A Hi hỏi báo tin người, Đồ Linh có tiếp thu xích sao? Sa bộ lạc người ta nói xích là bay đi từ đây xích rốt cuộc không xuất hiện quá nghĩ đến đồ linh là không có tiếp thu xích a sơn nói đồ linh bạn Lư đã đủ nhiều nếu là lại thêm một cái xà không được tức chết nhớ tới xà kia ngạo kiều bộ dáng xác thật có khả năng sẽ ăn đại dấm ha ha sẽ hắn sẽ an bại duỗi tay ý bảo đại gia dừng lại tuyển chọn hạng mục gan bài đã ra tới nơi này là đại gia yêu cầu nhớ kỹ yếu điểm cùng với núi rừng lộ tuyến Chỉ cần có thể ở trên đường tìm được Dược Thảo cũng đúng hạn trở lại bộ lạc, liền tính là bước đầu tiến vào sáng trọn An lại đem ra thú đồ cho bọn hắn, bọn họ đều là sẽ vu ngữ, xem hiểu vu văn. Này nhìn rất đơn giản, có thể được không? Nha hỏi. Đây là lần đầu tiên, mặt sau còn có lần thứ hai, lần thứ ba, mãi cho đến dư lại 100 nhân vi ngăn. Trở về cùng các ngươi đội ngũ nói rõ ràng một ít, hy vọng bọn họ có thể định đến trụ. Bản đồ nhìn đơn giản, là bởi vì bọn họ hiểu xem. Nhưng là trong bộ lạc rất nhiều người là xem không hiểu bản đồ, phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Lúc này đây ra vào núi rừng không biết có bao nhiêu người sẽ lưu lại. Chúng ta đã biết. Ta đi cùng bọn họ nói nói, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Đi thôi. Nói cho bọn họ không thể mang lên đồ ăn. Bọn họ mang theo bản đồ rời đi, ngay sau đó An lại tiếp đãi một khác nhóm người này một nhóm người là núi rừng hộ vệ đội nếu là có người đã xảy ra chuyện những người này liền đi nghĩ cách cứu viện trong đó còn có một ít lao nhân cùng với một ít giống cái bọn họ là tới thiết trí chướng ngại có a Hi ở nay đó sảng chọn biện pháp hoàn thiện rất nhiều bằng không an lại cũng không biết nên làm ai tiến vào tiền chạm đội trời tối an lại liền an bài những người này đi vào núi rừng vào núi lâm thời điểm là chia rẽ tiến vào mất đi săn thú đội ngũ Bọn họ ngay từ đầu là đơn đả độc đấu, mặc dù là cùng nhau đứng cũng không nghĩ tới muốn đoàn kết. Mặt sau xuất hiện hung thú mới biết được đoàn kết tầm quan trọng. Núi rừng rất nguy hiểm đại gia phải cẩn thận. Ai Chung nói, Ai Chung đã tập hợp ba năm người tạo thành một cái tiểu đoàn đội. Phía trước là hung thú răng ngủ địa bàn, lại là chúng ta nhất định phải đi qua chi lộ, là sờ qua đi vẫn là giết qua đi. Nên như thế nào sát? Bọn họ này năm người là giết không được răng ngủ a trung phát hiện chính mình trong đội ngũ đều là chút tuổi trẻ mà những cái đó kinh nghiệm lao đạo người săn thu giấu đi không dễ dàng tìm được phía trước đánh nhau rồi muốn hay không qua đi nhìn xem một người trở về nói đi qua đi nhìn xem nhìn xem là ai a trung nói đoàn người trốn trốn tránh tránh đi qua đi phát hiện bốn vị tiền bối đem răng ngủ cấp dết xuất hiện đi phát hiện các ngươi các lao tiền bối nói a thúc Nguyên lai là ngươi A ta còn tưởng rằng là ai? A chung đi ra chỗ tiềm ẩn. Các ngươi đội ngũ săn thú giống nhau không đến nơi này tới, nếu ngươi có thể sờ đến này thuyết minh ngươi sẽ xem bản đồ. Một người hỏi A chung. Sẽ A, tuy rằng này một mảnh sơn, chúng ta không thế nào tới. Nhưng bản đồ vẫn là có thể xem hiểu. Bọn họ thường đi núi rừng, chỉ cần có bản đồ liền biết như thế nào đi. Nếu là những cái đó lỏng bộ lạc người. Mặc dù cho bọn hắn bản đồ cũng không biết nên đi như thế nào. Bản đồ chính là mấy cái tuyến, một cái khởi điểm một cái trung điểm, còn có đông tây nam bắc. Còn lại một cái cũng không có, tham khảo tiêu chí cũng không có, làm sẽ không xem bản đồ người sở không được phương hướng. Nếu không cùng nhau đi. A thúc, ta dẫn đường, sau đó đại gia cùng nhau sát hung thú qua đi. Đến lúc đó đã có thể quá quan, lại có thể mang hung thú thịt trở về. A chung xảo quyệt đem các tiền bối không thế nào không biết xấu hổ lời nói nói ra chính hợp các tiền bối tâm ý có thể hành giá hỏa thịt nướng ăn thịt lại đi thái dương đã treo ở trên đỉnh đầu nếu là không ăn cái gì thật đi bất động bên kia a trung ở núi rừng hành tẩu hắn mới vừa thành niên không lâu mang theo bốc đồng mang theo mạo hiểm tinh thần một người ở núi rừng chạy tới chạy lui điểm cũng không sợ nghe núi rừng động tĩnh xoay người treo ở trên cây tàng tiến la cây, a lô dưới thân con cháu hội tụ ở bên nhau, cùng hướng trung điểm tiến lên. Xuân con tiểu sọn khắp nơi xem chung quanh cây cối, muốn nhìn có hay không mục lục yêu cầu thảo dược. a hoa từ trong túi lấy ra một cái trái cây, ném hướng xuân. trái cây còn chưa tới xuân phần đầu, đã bị một mũi tên cấp đâm trúng. trên cây ngươi là chính mình xuống dưới đâu? vẫn là ta đi lên lộng ngươi xuống dưới. Xuân a phụ hỏi, a hoa bốn chân buông lỏng. Rơi xuống trên mặt đất, ta chính mình hạ, ta chính mình hạ. Đôi mắt nhìn chằm chằm Xuân xem, lại cười cùng Xuân Á Phụ nói chuyện, đến này tới là tìm màu tím tô đằng đúng không? Xuân Đại Huynh ngăn trở Xuân không cho Á Hoa xem, Á Hoa nhốn vai không nhìn. Người tìm được rồi. Tìm, còn phát hiện một tảng lớn màu tím tô đằng. Chỉ cần các ngươi đồng ý làm ta gia nhập, ta liền nói cho các ngươi. Vài người nhìn Xuân Á Phụ, Xuân Á Phụ gật đầu. Đồng ý. Ta không đồng ý, ta chán ghét hắn. Xuân người theo đuổi nhưng không thích Á Hoa. A Phụ đồng ý, Xuân liền không phản đối, nàng chủ động đi cùng A Hoa đứng chung một chỗ. ngươi nói, ở đâu? Ta mang các ngươi đi. A Hoa mang theo bọn họ đi hắn phát hiện địa phương. Này một mảnh đều là màu tím tô đằng, trước kia ta cùng A Mẫu hái thuốc khi đã tới nơi này. Màu tím tô đằng giấu ở một mảnh đại lá cây loài dương xì hạ, chắc không được bọn họ tìm không thấy. Một người thải một gốc cây, lưu một ít cấp những người khác. Xuân A Phụ nói, vì cái gì muốn để lại cho bọn họ? Nếu là chúng ta đem toàn bộ đều mang đi, kia bọn họ không phải rời khỏi thí luyện sao. Bọn họ rời khỏi chúng ta mới có cơ hội. Xuân A Phụ dạy dỗ chúng tiểu nhân, ngươi vì người khác suy nghĩ, người khác liền sẽ vì ngươi suy nghĩ. Biết này một mảnh mà không ngừng một cái, xem bên kia hoa hoa, đều là tân nếu là phía trước đã đến người nếu là đem tô đằng toàn bộ đào đi rồi chúng ta hiện tại phải một lần nữa tìm a phụ nói đúng đại gia đào đứng lên đi đại mang đi tiểu trồi non lưu lại a hoa cùng xuân dính ở bên nhau còn chủ động giúp xuân đào tô đằng ta thấy chứ một gốc cây đại màu tím tô đằng ta đi đào cho ngươi a hoa nói quả thực cách đó không xa có một gốc cây nở rộ màu tím tô đằng lá cây rán ra hành ảnh đại Thật không sai, đây là một gốc cây tốt nhất thảo dược. Lấy về đi làm thuốc là không tồi lựa chọn. Chỉ là ở vào vị trí tương đối nguy hiểm. A hoa không cần đi. Xuân gọi lại A hoa. Không quan hệ, ta sẽ trích đến. Bên kia tương đối nguy hiểm, khả năng cất giấu hung thú. Không quan hệ, ta tốc độ mau, có thể đào tẩu. Nếu là có nguy hiểm ngươi tới cứu ta. người này vì ở tình nhân trước mặt khoe khoang, cũng là không màng sinh tử. A Hoa tốc độ sắc thật mau, một chút liền đến mục tiêu trước mặt, duỗi tay đi rút. Đột nhiên bốn phía dị động, như là có cái gì kéo khởi. Một cái bao đem A Hoa bộ trụ, đem hắn treo không điếu khởi. Vùng ta ra, vùng ta ra. A Hoa giấy rủa muốn chém đứt dây thừng, đáng tiếc dây thừng thực cứng rắn một chút chém không ngừng. A Huynh, Xuân đã ám chỉ ngươi không cần lại đây, ngươi một hai phải lại đây. Ngươi đây là tự tìm. A Tình ngồi ở trên cây cười ha ha. A Hoa từ bỏ dãy rùa, nguyên lai like là ngươi ở gạt ta. Kaka, biết vì cái gì bọn họ cùng ngươi cùng thấy, lại chỉ có ngươi lại đây sao? A Tình út út mở mở. Bởi vì ngươi ngốc. A Hoa sinh khí, ngươi phóng ta xuống dưới, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Đây là giáo huấn, lần sau hành động thời điểm nhớ rõ nhiều xem bốn phía. A Tình cùng Xuân đám người xua tay, các ngươi đi thôi. Ta còn muốn lửa tiếp theo nhóm người. Đứng trổng ngược A Hoa cùng Xuân đối diện, Xuân bất lực, chúng ta nhìn ra bên kia có kỳ quặc, nhưng không thể nói. Đây là vào núi lâm trước vu nói quy củ, xin lỗi. A Hoa nhận mệnh, đem chính mình túi ném qua đi, mang lên cái này, bên trong có hảo chút dược, mang lên. Xuân xem A Tình, muốn hỏi có thể hay không vi phạm quy định. A Tình nói, mang lên đi, đây là nhị huynh cố ý vì ngươi chuẩn bị xuân a phụ mang theo người rời đi người khác không phát hiện hắn thấy hắn thấy vu vu tránh ở chỗ tối hướng hắn vây tay ý bảo hắn không cần nói cho người khác trận này tuyển chọn nhất định còn có mặt khác bấy dập bọn họ sau khi rời đi á hoa hô có thể phóng ta xuống dưới sao còn không được trời tối mới có thể ngươi buông xuống đây là quy củ nói á tình bắt đầu rời đi địa phương giấu đi qua một đoạn thời gian Một đội người sờ soạng lại đây, cùng Á Hoa cùng tuổi thấy Á Hoa như vậy cười ha ha. Á Hoa, ngươi cũng có hôm nay à. Lan. Ngươi trẻ tuổi đi qua đi, khó được thấy Á Hoa bị buộc chặt, qua đi chơi chơi hắn cũng hảo à. Làm ta nhìn xem đáng thương Á Hoa, muốn hay không ta thả ngươi xuống dưới. Lan. Ngươi trẻ tuổi mới tới gần, còn không có rút ra trùy thủ lại xúc động bộ tác, bị chính hắn cấp treo lên đi. A, A. Đại huynh giúp ta. Hắn đại huynh nghĩ tới đi giúp hắn, lại bị một phen trùy thủ ngăn trở đường đi. Nhìn bên chân trùy thủ, biết chỗ tối trốn tránh người. Em trai, ta không giúp được ngươi. Ô hoa, đại huynh ta không cần, ta cũng tưởng tiến vào tiền trạng đội. Ô hoa tránh dây rùa chát hạ không được mà. A tình đổi chiều, đối với tân một cái bị chảo người cười nói, A hoa đã làm ngươi lăn, ngươi không lăn, là ngươi ngốc vẫn là ngươi nhớ tình cũ. A tình, Như thế nào ngươi tại đây? Còn lại người hỏi. Ta ở chỗ này hạ bộ, chờ ngốc tử mắc hưu. Ha ha. Vu. Một người đối với trên không gật đầu. A Hi đẩy ra lá cây, lộ ra chân dung Vu. Vu, ngươi như thế nào tại đây? A Hi đối phát hiện nàng cái kia giống cái nói. Rất ít có người có thể phát hiện ta. Ngươi nhãn lực không tồi, tiếp tục cố lên. Sẽ. Đi nhanh đi ta muốn nhìn một chút cùng cái bao có thể bắt được nhiều ít cái ngốc tử cùng cái địa phương tóm được ba người các ngươi ba cái thật là mất mặt a tình nói ta là cái thứ nhất thượng bộ ta không mất mặt a hoa cãi lại ta là vì đi cứu a hoa ta không mất mặt ta càng không mất mặt ai biết các ngươi ở bên cạnh cũng hạ bộ rõ ràng cách khá xa xa vẫn là chúng bộ không phải ta khờ là các ngươi quá chán ghét a hi đi lên mặt a tình kéo ba người theo ở phía sau cùng với hơn người hội hợp a phụ ngươi xem a hoa cũng bị tóm được a tình hô to a hoa cảm mất mặt không dám nhìn a phụ a hi xem bên kia đồng dạng bị trói tay người a loại nói thượng bộ người không ít đại đa số là vừa thành niên hoặc thành niên một hai năm người kinh nghiệm không đủ tuổi trẻ lỗ mãng có lần này giao hấn lần sau sẽ càng tốt a hi nói a loại cùng a lô nói Thả bọn họ, trước mang về. Các ngươi bảo vệ tốt bộ lạc, chúng ta ngày mai thái dương xuống núi trước trở về. Tốt. Trước hết hồi bộ lạc chính là mạng dẫn dắt đội ngũ, kế tiếp còn có vài vị tiểu đầu mục, a chung trở về tốc độ cũng không chậm. Không dưới 500 người tham gia, thí luyện kết thúc lại có 200 người bị đào thải. An lại đối còn lại 300 người ta nói, đi về trước, hảo hảo ăn một đốn, ngày mai bắt đầu dược thảo thí nghiệm. Là... Bọn họ nên được hưu khí vô lực. Vốn tưởng rằng đã có thể tiến tiền chạm đội, tới rồi hiện tại mới nhớ tới còn có cửa thứ hai. An Lại là thủ lĩnh, nha, xích A Sơn đám người là đại đầu mục, đại đầu mục không cần tiến hành sàng chọn. Bất quá tiểu đầu mục yêu cầu, núi rừng thí nghiệm tiểu đầu mục toàn bộ qua quan. Nhìn những người này A Hi thấy được quân đội nguyên thủy hình thức, tin tưởng tương lai An Lại sẽ làm ra một chi quân đội tới. Ngày thứ hai tỉ thí chính là quyền cước, ai thắng ai tiến vào tiền trạm đội. Sân huấn luyện trên mặt đất bụi đất nổi lên bốn phía, bên cạnh nhìn người cấp từng người bạn bè thân thích cố lên. A hi đám người xếp hàng ngồi, trong tay cầm một chuỗi trái cây, vừa ăn biến xem. Thấy lợi hại liền vỗ tay, hoan hô. A chung lợi hại. A chung cố lên. Xuân cũng tiến vào tiếp theo phê, á hoa sắc mặt xú xú. Nếu không phải các ngươi ngăn đón ta. Ta cũng tiến vào tiền chạm đội. A tình liếc coi A hoa là người buồn. Sa bộ lạc A trí đến hổ hùng bộ lạc ở A tình bên cạnh ngồi xuống. Đây là khiêu chiến sao? Xem như chúng ta bộ lạc bên trong khiêu chiến, chúng ta muốn một chi tiền chạm đội từ bọn họ chi gian chọn lựa. Lệ chạm vào A hi, ý bảo A hi đi xem khe khẽ nói nhỏ A tình cùng A trí hai người. Đây là chuyện tốt đem thành. Đến muốn kia tiểu tử đến hổ hùng bộ lạc tới a tình là không thể đến bên kia đi a tình sẽ là đời kế tiếp vu tuyệt đối không thể đến xà bộ lặt đi kết quả ra tới một trăm năm mươi cá nhân toàn bộ chẳng hảo lệ nói a lại đi cấp dư lại một trăm năm mươi cá nhân huấn luyện dẫn bọn hắn đến núi rừng nhập a hi vô vô mông về nhà nấu cơm các ngươi có ai bị thương đến dược phòng đi hảo có kiều mạch bột mì còn có con men khuẩn a hi tính toán ở màn đầu. Đựng nhàn nhạt linh khí kiểu mạch mặt làm ra màn thầu ăn rất ngon, người trong nhà thập phân thích. A Hoa từ cửa sổ lặng lẽ tiến vào, thấy A mẫu rời đi phòng bếp, lóp chân bỏ qua đi, mở ra đại túi đem màn thầu nhét vào đi. Nhị huynh ngươi đang làm cái gì? A tình hỏi. A Hoa đem một ngón tay đặt ở trên ngôi, ý bảo A tình không cần ra tiếng. Ngươi lấy màn thầu làm cái gì? Xuân ở huấn luyện, nhất định rất đói bụng ta mang điểm qua đi cho nàng. Xuân lại không phải nhà của chúng ta người, như thế nào có thể tùy ý đưa đâu. Ngươi chỉ nhớ rõ Xuân, A Phụ cùng Đại Huynh cũng ở huấn luyện, ngươi như thế nào không mang theo một chút cho bọn hắn. A Hoa mặc kệ, chính là muốn mang. Xuân là giống cái, nhất định thực yêu cầu đồ ăn bổ sung. Không được, A Mẫu chỉ làm như vậy điểm, ta tưởng ăn nhiều đều không được. A Hoa đoạt lấy đi, ai cần ngươi lo, Xuân định là muốn vào nhà của chúng ta môn người tránh ra các ngươi đang làm cái gì a hoa ngươi vì cái gì đánh a tình a hy hỏi a mẫu a hoa lấy đồ ăn đi ra ngoài a tình cáo trạng không ta chỉ là chỉ là hắn muốn bắt màn thầu cấp xuân chính chúng ta đều không đủ màn thầu ăn hắn càng muốn cấp xuân a tình không phục a hy qua đi tưởng lấy a hoa trong tay túi a hoa không cho ngươi xác định muốn bắt sinh màn thầu cấp xuân an sinh màn thầu không phải chín sao a hoa không tin mở ra nhìn xem thật là sinh ta không ngại các ngươi lấy sinh màn thầu cấp xuân hoặc a trí ăn a hi nhún vai a hoa biếu môi a tình ngượng ngùng thả lại đi nhóm lửa chưng màn thầu phân phó bọn họ làm việc a hoa đi đánh tuổi gỗ toái than đá nhỏ giọng cùng a tình nói ngươi là muốn lấy màn thầu cấp a trí ăn ngươi cũng không phải tốt Ta chỉ là muốn cho A Chí nếm thử nhà ta ăn ngon đồ vật, hảo quá ngươi mỗi ngày cấp xuân tặng đồ. Không phải đồ ăn chính là dược thảo. Ai cũng đừng nói ai, mọi người đều giống nhau. A Hi đem chuẩn bị cho tốt gạo cây rượu lấy ra đi, đem sở hữu màn thầu đều trưng mới có thể đi ra ngoài. A Mẫu, ngươi đi theo A Chí nói một tiếng, nói ta chờ hạ liền qua đi. A Tình tiễn mặt nói, hảo, nữ nhi lớn nghĩ người khác lạ. Núi rừng an loại ở giáo đại gia không giống nhau săn thú kỹ xảo, A-hi cầm gói thuốc ở bên cạnh đứng, muốn bị thương người băng bó. Hôm nay chúng ta muốn nói chính là tốc độ, hung thú xương cốt ngạnh, sức lực đại. Chúng ta tránh đi chúng nó móng vuốt đồng thời có thể giữ được hung thú phía sau lưng. Từ phía sau lưng miết bạo chúng nó eo cốt, hoặc là ở phía sau bối kẹp bạo chúng nó cổ. Có thể làm như vậy cần thiết đến muốn tốc độ mau, gần nhất có thể sát hung thú. Thứ hai có thể đào tẩu. An mại làm mạch cho hắn đánh phối hợp, mạch là hung thú, an mại là người săn thú. An mại tốc độ thực mau, quay chung quanh mạch chuyển động, đột nhiên nhào lên tiến đến, ôm lấy mạch eo một chút đem mạch cấp ném đi đi ra ngoài. Mạch bò lên, phốc phốc, trong miệng đều là xa. Hiện tại ta là hung thú, các ngươi là tiến công giả, một đám thượng, tốc độ tận khả năng mau. An mại cùng đại gia nói, bọn họ có trật tự tiến lên cùng an mại đối luyện. Tốc độ mau không mấy cái, bất quá có mấy cái là sức lực đại. Phát An Mại ném đi một cái. Tốc độ không đủ mau. Tiếp theo cái. Một người tiến lên ôm lấy An Mại eo, hắn sức lực rất lớn, trực tiếp đem An Mại bế lên. An Mại bị dâng lên, nhưng không có lập tức bị ném văng ra, bởi vì hắn bắt được người săn thú. Nhưng người này liền đem người săn thú ném văng ra. Sức lực rất tuyệt, có thể đem hung thú cấp nhiết bạo, bất quá còn chưa đủ. An lại nói, tiếp theo cái, nha nói, đã là cuối cùng một cái. An lại kỳ thật không phải bọn họ không được, là ngươi quá mức với thông minh một chút liền đoán ra bọn họ tiến công phương hướng. Hung thú tuy rằng rất cường hãn, nhưng là chúng nó không nhiều lắm trí tuệ. An lại gật đầu, nha nói đúng, ta nên dùng lực lượng tới đối phó các ngươi mà không phải đôi mắt. Hắn tưởng đem đôi mắt chói lại lại đến thử xem. Ta nghĩ đến thử xem, A Hi nói mọi người xem hướng đứng ở trên tảng đá a hi lại xem an lại. chúng ta muốn nhìn một chút các ngươi hai cái ở bên nhau sẽ làm ra cái gì tới đúng vậy vu tốc độ ở trong bộ lạc là nhanh nhất nếu vu cùng an loại đánh vào cùng nhau sẽ thế nào đâu vậy tới thử xem an loại đồng ý a hi gợi lên khoe môi nàng đến phải hảo hảo hoạt động gân cốt a hi vì cái gì muốn chạy tiến trong rừng cây nàng đây là hướng trái ngược hướng đi Không, A-hi cách làm là nhiễu loạn tâm mắt, làm an noại không biết nàng là từ đâu cái phương hướng tiến công. Đối chính là như vậy, chúng ta ở núi rừng săn thú đều là che giấu, hung thú không biết hướng chúng ta, cho nên dễ dàng bị chúng ta săn giết. Vừa mới an noại là có thể thấy chúng ta, cho nên đại đa số người sẽ bị an noại ném đi đi ra ngoài. A-hi chính là nhìn ra điểm này cho nên mới làm như vậy. Nha đồng ý mạch cách nói. Hắn trở mong an mại cùng A-hi chi gian chiến đấu. Cây cối chuyển đến sàn sạch thanh, mỗi một chỗ đều như là A-hi công kích phương hướng. Bên này, không đúng. Không đúng, là bên này. Nhìn vu. Vu ở đâu? Ta thấy không đến. Bên tay trái, chạy, đến bên tay phải đi. Bọn họ chỉ thấy A-hi bóng dáng, A-hi vị trí đến tột cùng ở đâu bọn họ hảo không phải thực xác định. Xa A-hi rời đi cây cối. Nào hướng An Mại. An Mại còn không có phản ứng, đã bị A-hi ôm lấy. A-hi ở An Mại phía sau lưng đôi tay ôm lấy đầu của hắn, hai chân quấn lấy hắn eo. Chỉ cần nàng dùng sức, An Mại đầu liền sẽ đem thoát đi. T. Vụ thật là lợi hại. Ngươi xem thủ lĩnh một chút phản kháng đều không có. A-hi cúi đầu, hôn một cái An Mại mặt. Cười rời đi An Mại. Hai người bọn họ không giống như là ở đánh giá phản như là ở tú ân ái. Bên cạnh người ha ha mà cười, hoa hoa mà ngao kìa. Này một đợt tân ái cơm bọn họ ăn. A Hi cùng đại gia nói, đầu tiên muốn đem hắn lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi, làm hắn đoán không được các ngươi tiến công phương hướng, đệ nhị tốc độ muốn mau, ở hắn còn không có phản ứng trước khi đến đây đụng vào hắn yếu hại, giết hắn. Chúng ta biết nên làm như thế nào. Thủ lĩnh, ta tưởng lại đến một lần. A Trung Khơi dậy ý chí chiến đấu, hắn muốn đánh bỏ A Phụ. Đáng tiếc đem bị An Lại đánh bỏ không ít, có thể đánh bỏ hắn chỉ cần A Hy. Hôm nay huấn luyện đến nơi đây, về sau tiếp tục. Các ngươi những cái đó vây xem, không có thể đi vào tiền chạm đội, về sau có cơ hội. Không cần thả lỏng huấn luyện. Là huấn luyện kết thúc, đại gia hướng bộ lạc đi, bọn họ không thích theo khuôn phép cũ, một đám trèo tường tiến vào bộ lạc. An Lại ở thượng tường thời điểm. Thấy A Hoa tránh ở bên cạnh, bên cạnh túi còn mạo yên. A Hoa thấy Xuân, dao vây tay, nhỏ giọng hô, nơi này nơi này. Xuân trộm xem thủ lĩnh cùng vu, thấy bọn họ không phát hiện, vì thế quải cái con hướng A Hoa phương hướng đi. Xuân các thân nhân có chút buồn cười, hai người ở bên nhau cũng muốn lén lút quá không có cốt khí. A Hi về đến nhà, khắp nơi xem không gặp có người, xem phòng bếp phóng màn thầu, thiếu một nửa có thửa. Này hai tên giá hỏa có tình nhân liền không cần người nhà. A nại rửa tay cầm lấy một cái màn tẩu ăn, múc một chén canh thịt, không lo lắng, bọn họ sẽ trở về. A chung liền phải trở thành nhà người khác. A tình còn không có thành niên liền cùng A trí đại ở bên nhau, như vậy không tốt. A nại ngồi xếp bằng ngồi xuống, tùy ý A hy giúp hắn trả lau trên người mồ hôi, vết bẩn. Nếu không đem A trí lưu lại, hắn nếu muốn cùng A tình ở bên nhau phải muốn lưu lại. Đô Linh hẳn là sẽ đồng ý. Nhớ tới A Chí này, một chương cùng Đô Linh vài phần tương tự mặt, hai người đều là lạnh như băng. A Hi có điểm tưởng Đô Linh nữ vương, cũng không biết bọn họ mùa khô quá đến thế nào. Thìm A Chí tới hỏi một chút. Vô vô hắn răn chắc cơ bắp, làm hắn nâng lên tay. Chờ hạ liền hỏi hắn. Ta tóc như là có điểm dài quá, ngươi giúp ta cắt một chút. A Nại thói quen đầu đình, một tức lớn lên tóc cũng coi như trường không dài như vậy kiểu tóc đẹp chờ ta giúp ngươi cắt một cắt bên lỗ thai đem trên đầu đầu tóc thật dài một ít lộng cái tân kiểu tóc hảo đối với loại sự tình này an Lại mặc kệ nàng thích thế nào khiến cho nàng lăn lộn linh gõ cửa a hi ở sao vào đi an Lại đem trong miệng màn thầu ăn xong đi cầm lấy thịt ăn vẫn là thịt tan đến hương linh ôm một quả trứng vào nhà a hi ngươi muốn bảng hiệu ta đã chuẩn bị cho tốt muốn hay không đi xem. Hảo, này viên trứng chim muốn ấp ra tới, đưa một con chim cho các ngươi. Linh nói, lớn như vậy trứng chim nên không phải là huyết trắng có máu trở về kia mùa toa trứng đi. An lại hỏi, đúng vậy, chính là kia mùa toa trứng. Này trứng sẽ ấp ra một đầu ương tới, chờ nuôi lớn, nó có thể ở trên trời xem con ngồi vị trí. Linh đem trứng cấp An lại, An lại thập phần hiếm lạ, cầm lấy nhìn lại xem. Mau ra đây, ngàn vạn phải cẩn thận. A Hoa thích như vậy đại điểu, hắn liền nói nếu là hắn có thể giống ưng giống nhau ở không trung bay lượn thì tốt rồi. Trứng trứng xuất hiện một cái vết dạng, chim nhỏ như là muốn phá xác. Linh cười nói, trứng chim lớn như vậy ra tới chim nhỏ nhất định không nhỏ. An lại đem trứng chim nhẹ nhàng ôm, nhìn hai cái nắm tay đại trứng chim, chờ chim nhỏ ra xác. Linh vây đi lên, chờ mong ra xác chim nhỏ. Ra tới Muốn ra tới. Hư, không nghĩ nói chuyện. A Hi tưởng nói chuyện, nhưng vẫn là không nói. Vỏ trứng nứt ra rồi rất nhiều khe hở, một ít địa phương lõm. Tạp sát vỏ trứng thiếu một khối, an lại cùng Linh ngừng thở. Cái kia. A Hi thanh âm hấp dẫn bọn họ chú ý hai người nhìn chằm chằm nàng. A Hi chỉ vào vỏ trứng hỏi, vì cái gì chim trống cùng chim mái sẽ sinh ra hồng thằn lằn thủ tới? Cái gì? Này không phải trứng chim sao? Dựa, thật không phải chim nhỏ. Sú trứng, như thế nào sẽ là hồng thần làn thú, này rõ ràng là từ tổ chim lấy ra tới. Bạch mong đợi, sớm biết rằng là bốn chân thú, ta liền nấu nó ăn. Linh thực tức giận. A lại cũng không cao hứng, bạch cao hứng. Ngươi như thế nào không nói sớm. A hy đứng lên, ta vẫn luôn tưởng nói cho các ngươi, lại thấy các ngươi quá mức với cao hứng mới chưa nói. Nhìn xem các ngươi tức giận mặt cũng đỉnh hảo ngoạn. Nói A Hi ha ha cười, không chế không được mà cười. Ta trở về nhìn xem, con thừa có phải hay không trứng chim. Nếu không phải liền toàn bộ nướng ăn. Linh khí rời đi. An mại cầm lấy hồng than làn thú, tuy rằng không có thịt, nhưng nướng ăn cũng không tồi. Người thích liền hảo. Ta đi xem bảng hiệu. Dung vũ văn điêu khắc cục đá bảng hiệu rất đẹp, Linh tự tự mang đầu bút lông. Hồ hùng thành. Đây là có ý tứ gì? Mạch hỏi A Hi. A hy dùng da thú trả lau mặt trên tự, chúng ta bộ lạc kêu hổ hùng bộ lạc, chúng ta cư trú địa phương kêu hổ hùng thành. Chúng ta địa bản kêu hổ hùng mà. Đứng lên xoa eo đối với đại gia nói, về sau các ngươi ra cửa bên ngoài, nếu là có người hỏi ngươi, ngươi muốn tới nào đi à? Ngươi liền nói, ta muốn tới hổ hùng thành đi. Nếu là có người hỏi ngươi, ngươi từ từ đâu ra? Ngươi nói, ta là từ hổ hùng thành tới. Cục đá tưởng vây bên trong chính là một tòa thành thị, đây là chúng ta hổ hùng bộ lạc độc hưu xưng hô. So bất luận cái gì một cái bộ lạc đều phải hảo. Về sau ngươi vừa nói hổ hùng thành, bọn họ liền biết ngươi là hổ hùng bộ lạc người. Đại gia tới gần bảng hiệu, cái này không tồi, vũ, ta thích tên này. Chỉ có chúng ta bộ lạc có, mặt khác bộ lạc không có. Thật tốt. Đột nhiên cảm giác chính mình thực không giống nhau, như là cao lớn rất nhiều. Không phải bọn họ thân thể cao lớn rất nhiều, mà là bọn họ lòng tự trọng cao lớn rất nhiều. A-hi đem bảng hiệu khiêng lên, lấy thượng thật lớn đinh sát, đem bảng hiệu đinh ở tường thành trên cửa lớn. Vào cửa ra cửa ngẩng đầu liền thấy này hổ hùng thành, nhìn vui mừng. Tiên kiến đến tự lại vào thành như là về nhà giống nhau. Trong bộ lạc trừ bỏ tiền trạm đội là đại sự, còn có một chuyện lớn phát sinh. Duy nhất một đống gạch phòng ở làm thành. Trong bộ lạc có đại sự xảy ra, tất cả mọi người đi vây xem lệ cùng nhà nhà ở. Người cư nhiên ở ta không biết dưới tình huống làm gạch phòng. A-hi cái thứ nhất tiến vào bọn họ nhà ở. Một tầng lâu năm phòng ở còn mang một cái phòng bếp, cao lớn phòng ở làm nàng cảm giác về tới thế kỷ 21. hung thú liệt. Thần linh A. Cư nhiên lớn như vậy, vẫn là đẹp như vậy. Này gạch phòng ở trụ đến an toàn sao. Ta cũng rất thích, ta cũng giống như muốn A. Tham quan người đều muốn một đống thuộc về chính mình phòng ở. Phòng bếp không đủ đại, phòng khách không đủ đại, nếu là có khách nhân tới liền ngồi không dưới. A Hi cùng lệ nói, ngươi nên nói cho ta, làm ta giúp ngươi thiết kế thiết kế A. Chúng ta thật lâu trước kia liền rất ngươi nói, cái dạng này vẫn là căn cứ ngươi cấp bản vẽ kiến tạo. Chỉ là mặt sau chính ngươi quên mất chuyện này. Nhà đôi tay đáp ở lệ trên vai, chúng ta xác thật cùng ngươi đã nói. Gặp ngươi vẫn luôn bất quá tới xem cho rằng ngươi không coi trọng liền bất hòa ngươi nói nơi này chỉ là gạch vách tường còn lại đều là cục đá cùng tủi gỗ tổ hợp cái bàn ghế rửa còn không có chế tạo ra tới nhìn qua đơn sơ rất nhiều rất nhiều a hi không phải thực kinh hỉ cũng không phải thực hâm mộ xem qua người đều ở tán thưởng ta cũng muốn làm gạch phòng ở a lại cũng hâm mộ có lẽ chúng ta nên thay đổi phòng ở a hi cảm giác gạch phòng ở cũng không tồi bất quá nàng càng thích đầu gỗ phòng ở quay đầu ta cũng tìm hắc tử muốn gạch làm phòng ở ta cũng muốn ta cũng muốn bên cạnh hắc tử bị người vây quanh lớn tiếng nói ta đã biết chúng ta sẽ nỗ lực muốn gạch đến muốn xếp hàng ai nha a mẫu ta muốn sinh đại vũ kích động tác động bụng đây là muốn sinh đỡ nàng a trung mang nàng trở về a hy đi theo qua đi tiến vào phòng sinh Á Hi thay đỡ đẻ công cụ. Nhìn năm đại vũ, ta liền phải đương A Tổ. Nếu là ở thế kỷ 21-30 tuổi đương mãi mãi thật là doa người. Á Hi đi ra ngoài hoán khẩu khí, Á Trung tiến lên hỏi, là sinh sao? Còn không được, sản đạo không khai nhiều ít, đến phải đợi chờ. Cung A lại nói, ta còn không có chuẩn bị tốt coi như A Tổ, ta còn như vậy tuổi trẻ. ngươi đã không tuổi trẻ đã trải qua ba mươi cái tuyết quý giống cái đã là lao giống cái đồ ăn sung túc làm dân cư đầy đủ làm bộ lạc lớn mạnh thật là ghê vâng a a hi uống một ngụm thủy về sau sẽ càng ngày càng tốt không lâu lúc sau a hi từ phòng sinh ôm ra tiểu giống đực chúc mừng a trung người muốn a phụ cảm ơn a mẫu a phụ ta cũng muốn làm a phụ a trung ôm tiểu tể tử cười không thỏa thuận miệng nay tiểu tể tử lớn lên thật là sai dám chắc Chờ tuyết quý ngươi là có thể dẫn hắn đi ra ngoài chơi. A nại cười nói. Bên cạnh người vây tiến lên, A tỉnh thấy tiểu tể tử, sờ sờ khuôn mặt nhỏ, hắn về sau chắc chắn là dũng sĩ. Chúng ta sẽ đem hắn huấn luyện thành dũng sĩ. Cường hắn dũng sĩ. A hoa thấy đại huynh tiểu tể tử, chính mình cũng muốn tiểu tể tử. A phụ, A mẫu ta muốn cùng Xuân kết thành bạn lữ. A hoa tuyên bố nói. Xuân không đồng ý, không ta muốn vào núi rừng săn thú kết thành bạn lưu chờ tuyết quý lại nói ha ha ha a hoa là chờ không kịp a hi đem tiểu tể tử mang về làm đại vũ ôm a trung cao hứng lấy ra đồ ăn cùng đại gia ăn mừng trở thành a phụ đại nhật tử tối nay lại sẽ có lửa trại tới tối bộ lạc người có thể bởi vì một chút việc nhỏ mà náo nhiệt ban ngày một sọt sọt trái cây hướng về a trung phương hướng đi mạn bạn lữ A-hi cùng an lại trước kia dưỡng nữ tinh mang theo tiểu tể tử mang theo trái cây đến A-hi phòng trước. Nghe nói đại vũ sinh tiểu tể tử, là tiểu giống đực. Tinh cười hỏi. Đúng vậy. Tiểu giống đực, bên kia người nhiều, ngươi mang theo tiểu tể tử liền không cần đến bên kia đi. Đám người thiếu ngươi lại đi nhìn xem. Con nuôi mạn đã là tiền trạm đội một viên, đã trải qua hai lần biến thiên mạn là cái thành thục thợ săn, có trí có mưu ta cũng là như vậy cùng tinh nói cho nên trước lại đây nhìn xem các ngươi chúc mừng các ngươi phải làm a tổ mạn nói an lại thật cao hứng tối nay đại gia hảo hảo ăn một đốn ta tính toán đem rượu lấy ra tới làm đại gia nếm thử tối nay sẽ thực náo nhiệt mạn cùng an lại cảm tình thực hảo a hi một tay bị an lại lôi kéo một tay nhẹ nhàng vỗ chính mình đùi. ta tưởng thành lập một cái gia phả gia phả là cái gì Ký lục cùng chúng ta có huyết thống quan hệ người. Dùng than đen đầu ở tấm ván gỗ thượng hòa mạng lưới quan hệ, tỉ như an lại là đầu, tiếp được đi chính là chi nhánh A Trung, A Hoa còn có A Tình. Lại tiếp được đi chính là A Trung tiểu thể tử. Về sau người sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ cần đem tên ghi nhớ, là có thể biết tổ tiên là ai. Là có thể biết ai cùng ai là huynh đệ tỷ muội. Bọn họ vẫn là không hiểu. A Hi nghĩ nghĩ nói chúng ta muốn thành lập một cái dòng họ tỉ như an loại dành tắc họ như vậy a trùng đã kêu lại trùng a hoa đã kêu lại hoa a tình đã kêu lại Tình. về sau ít nhất là họ Ngoại đều có thể biết bọn họ tổ tiên là an loại bọn họ minh bạch một nửa bọn họ đôi mắt giống thái dương giống nhau long lánh bọn họ thích cái này cách làm chỉ cần là họ Ngoại đều là an loại hậu thế bọn họ liền phải giúp đỡ cho nhau cho nhau đoàn kết a hi nói như vậy hảo Như vậy hảo. an nại thích. Mạn đầu tiên là vui mừng, mặt sau liền đến tụt cùng. Chúng ta đây đâu? Bọn họ là an nại con nuôi dưỡng nữ, bọn họ nên với ai họ? Ngươi là nhớ rõ ngươi A phụ, ngươi có thể dùng ngươi A phụ tên làm họ, ngươi cũng có thể dùng chính ngươi mạn tự làm họ. Mạn có chút thất vọng, hắn là tưởng cùng cùng ái chung giống nhau họ lại kêu lại mạn. Mạn trầm tư hồi lâu, liền dùng tên của ta đi làm họ, ta tiểu tể tử kêu mạn A phúc. A phúc tên này là A hy khởi, têu mạn phúc hoặc mạn A phúc đều không tồi. Gia phả cái này ý tưởng không tồi, cụ thể yêu cầu như thế nào làm? A lại hỏi. A hy nói, tìm tới hảo hung thú gia, phân cách thành từng khối, các gia các hộ kia một khối tiểu nhân. vu hoặc thủ lĩnh tàng một khối tập hợp. Về sau chỉ cần một cha liền biết người này là nhà ai, nào hộ. Bộ lạc người không phải rất nhiều, nhưng tên cũng muốn hơn một ngàn cái. Nhiệm vụ dường giảm một ít. Bất quá không quan hệ, chuyện này rất có ý nghĩa đáng giá tiêu phí thời gian đi làm. Mạng, người đi tiền thối lại mục lại đây mở họp, chúng ta muốn này tình thế ra phả vấn đề thương nghị một phen. An Ngoại nói. Bọn đầu mục biết chuyện này sao, tâm tình cùng An Ngoại là giống nhau, đều hy vọng có được một cái thuộc về chính mình dòng họ. Thật vậy chăng? Chỉ cần có dòng họ liền biết người này là nhà ai sao? có cái này gia phả là có thể nhớ kỹ bị về sau người nhớ kỹ sao gia phả có thể thu thật lâu thật lâu sao liên tiếp vấn đề làm a hi trả lời bất quá tới một đám hỏi ta một đám trả lời đầu tiên có dòng họ là có thể biết người này là nhà ai tiểu tể tử đi ra ngoài vừa nói tên của mình bên ngoài người liền sẽ nhớ tới hắn á phụ a mẫu hoặc a tổ trờ gia phả nếu là hảo hảo bảo tồn thời gian nhất định sau đổi mới gia thú là có thể truyền lưu đi xuống mặc dù các ngươi chết đi thật lâu đều sẽ có người biết ngươi tồn tại tỉ như ta đã chết về sau a trung tiểu tể tử tiểu tể tử tiểu tể tử đều biết hắn có một cái tổ tiên gọi là a hi ai nha nha có tốt như vậy biện pháp thật sự thật tốt quá ta ngẫm lại nhà ta nên gọi cái gì hảo a sơn cao hứng mà nói ta kêu a sơn nếu là dùng tên của ta đi làm dòng họ ta tiểu tể tử nên kêu núi rừng chúng ta còn có giống cái tiểu giống cái cũng đi theo ta họ đã kêu nhà thoát đây là nha cho hắn đứa bé đầu tiên tên bọn họ cảm thấy thực kinh hỉ rất êm thai đối với chính mình khởi tên thập phần vừa lòng chính là a hi cảm giác quái quái cái gì núi rừng sơn thú nha thoát nha trăm triệu xích giác này đó tên khó nghe đã chết nghĩ người khác khó nghe nghĩ đến chính mình cũng cảm thấy khó nghe ngại trung ngại hoa Nại tỉnh! Ông trời đây là tên là gì Nga? A-hi trong lòng tiểu nhân đối thiên dít đảo, vì cái gì? Vì cái gì muốn để cái này kiến nghị? Đại gia trở về cùng người nhà nói, chờ hạ tập hợp đến tấm bia đá đi, chúng ta lại thống nhất giải đáp. A-nại nói, hảo, ta đây liền đi cùng đại gia nói một tiếng. Bọn họ như là mông cắn con kiến, hưu một chút đứng lên, ba bước đương hai bước đi ra ngoài. Linh hỏi, Không thể dùng tên của ta làm dòng họ sao? Có thể a, chỉ cần có người nguyện ý cùng người họ liền có thể làm. Dòng họ thứ này, chỉ là một cái cấp, chỉ cần có người nguyện ý tiêu thượng chính là một cái họ. Linh vô vô quần áo đứng lên, ta tiểu tể tử không nhiều lắm, nhưng làm một hai cái cùng ta họ vẫn là có thể. Linh nhắc nhở A-hi, muốn hay không cũng làm một cái tiểu tể tử cùng nàng họ đâu. Nàng hiện tại kêu A-hi, nếu là dùng tên đi làm họ. Vậy họ hi, hắc hắc, giống được kêu 2 nờ giống cái kêu hi kéo. Như vậy không tồi. Nghĩ A-hi nhớ tới nàng ở thế kỷ 21 họ trường, muốn hay không đem bách gia tính bắt được nơi này tới sử dụng đâu. Dẫn vào bách gia tính liền tương đương với dẫn vào chữ giản thể, muốn hay không phá hư nơi này văn tự hệ thống đâu. A-hi tự hỏi thật lâu, quyết định đem chữ giản thể dung nhập vu văn, dùng vu văn tới biểu đạt bách gia tính cứ như vậy ta chính là sáng tạo văn tự vĩ nhân a hi càng nghĩ càng vui vẻ biết được tên làm dòng họ tin tức này mọi người đều tới tìm vu cùng thủ lĩnh hỏi một chút bọn họ muốn biết càng tốt tốt tin tức tuy rằng không biết dòng họ là có ý tứ gì nhưng nghe nói làm người nghe thấy cái này dòng họ là có thể làm người nhớ tới bọn họ bọn họ liền rất vui vẻ vu có phải hay không có thể làm càng nhiều người biết ta vu tên họ rất quan trọng sao Thủ lĩnh, ta không phải thực hiểu, ngươi nói lại lần nữa cho ta nghe nghe. An lại ngăn đón đại bộ phận người, chúng ta đến trong bộ lạc cương đi. Đến trong bộ lạc cương an lại gõ vang thiết chung, làm đại gia tập hợp mở họp. Hiện tại làm đại gia lại đây chủ yếu là nói hai việc, đệ nhất chính là tiền trạm đội thành lập. Tiền trạm đội chỉ nghe thủ lĩnh mệnh lệnh, đã chịu bộ lạc tốt nhất đánh ngộ, đi làm nguy hiểm nhất sự. Tỷ như tiến vào núi rừng đi thải thảo dược đi đến khắc bộ lạc đi trà sẽ chờ. Mỗi cái cường hãn đều có cơ hội tiến vào tiền trạm đội, mỗi cách hai cái mùa khô tiến hành một lần chọn lựa. Chuyện thứ hai, chính là dòng họ cùng gia phả. Dòng họ rất quan trọng, Vu nói dòng họ có thể để cho người khác biết ngươi tồn tại. Tỷ như ngươi đã chết về sau, người khác nghe được ngươi tiểu tể tử tiểu tể tử tên liền nhớ tới, cái kia tiểu tể tử A tổ là ai. Mà gia phả chính là làm ngươi các thân nhân nhớ kỹ ngươi. Vĩnh viễn biết bọn họ có một vị tổ tiên kêu lên như vậy tên. Có vị này tổ tiên đã làm như vậy sự tích. Bọn họ không thông minh, nhưng suy nghĩ nhiều cũng có thể nghĩ đến thông. Có thể làm tên truyền lưu đi xuống ai không nghĩ. Vu, ta sẽ không biết chữ A. Thủ lĩnh, nếu là đánh mất đâu. Thủ lĩnh, ta không biết nên họ gì hảo. Người giúp ta khởi một cái. A-hi dối tay áp một áp, ý bảo đại gia an tĩnh. Chờ đại gia an tĩnh. Nàng nói, dòng họ rất đơn giản, dùng tên của ngươi làm dòng họ, nguyện ý cùng ngươi họ liền cùng ngươi họ. Nếu là không muốn cùng ngươi họ liền nhiều sinh mấy cái, chúng sẽ có người cùng ngươi họ. Dòng cái giống được đều giống nhau, ngươi tưởng với ai họ liền với ai họ. Đại gia tưởng trở về ngẫm lại, dùng một chương gia thú viết xuống các ngươi dòng họ cùng tên. Sau đó ngẫm lại muốn hay không đem cái chết đi A Phụ A Mâu hơn nữa, hơn nữa cũng không cái gọi là... Trực tiếp viết giá phụ A mẫu tên không cần dòng họ. Dòng họ từ ngươi này một thế hệ bắt đầu. Dòng họ không thể thay đổi, ngươi tiểu tể tử nhất định muốn càng ngươi họ, trừ phi ngươi làm thiên đại chuyện xấu, làm ngươi tiểu tể tử không muốn cùng ngươi họ. Vu, ta sẽ không viết chữ. Bên cạnh người liền nói, ngươi buồn A, ngươi sẽ không nhà ngươi tiểu tể tử sẽ không A. Tiểu tể tử cũng sẽ không tới tìm ta, ta giúp các ngươi viết ở A Hi cưỡng chế hạ người thông minh đều học xong viết chữ tượng hình tự không phải rất khó viết chỉ cần nguyện ý nhớ là có thể viết đến ra tới các ngươi nếu là thật sự sẽ không liền đi hỏi Bách Bách thường xuyên giáo tiểu tể tử viết chữ hắn cái gì tự đều sẽ A lại nói các ngươi đi trước tưởng nghĩ thông suốt viết ở gia thú nộp lên cấp A xỉu, Vu sẽ căn cứ các ngươi gia thú viết nhập gia phả làm đại gia tiên hội tụ ở bên nhau tan họp Tốt 5 tốt 3 mà rời đi, có nói, ta không A phụ không A mẫu, còn không có tiểu tể tử ta có nên hay không lộng dòng họ. Có nói, nhà ta có năm người, có ba cái tiểu tể tử cùng ta họ, như vậy không tồi. Chờ tiểu tể tử sinh hạ tiểu tể tử gia tộc của ta rất có rất nhiều người. Còn có nói, bạn lữ của ta với ai họ, muốn hay không cùng ta họ, bạn lữ muốn hay không cũng lộng một cái dòng họ. An lại cùng A hi nói. Bộ lạc có 1.100 người, liền có 1.100 cái tên. Họ liền sẽ rất nhiều thực dường giả, ngươi muốn hay không giảm bớt một ít. Thì như một đống phòng ở chỉ có một dòng họ. Ngươi nói rất đúng, một nhà chỉ có một họ tương đối hảo. Ngươi làm người truyền đạt này tin tức. An lại gật đầu, đi xuống đài cao. Mạch tới tìm A-hi, A-hi, những cái đó gian ngoài người biết dòng họ. Bọn họ muốn hỏi bọn họ có thể hay không cũng lộng một cái dòng họ chờ bọn họ gia nhập chúng ta bộ lạc lại lộng cũng không mượn hiện tại lộng có chút phiền phức gian ngoài ở ba trăm nhiều phần ngoài lạc người bất trung không gian dối cũng không biết về sau có thể hay không ở chỗ này cư trú giúp bọn hắn lộng lên phiền thoái ngày thứ hai a trung ôm tiểu tể tử tới xem a phụ a mẫu a hi tử ra thú đôi đi ra ngoài ôm tôn tử tiểu hoa nhi thật là đẹp mắt phấn đô đô quá mấy ngày là có thể ăn phụ thực a tỉnh rửa qua đi a mẫu làm ta ôm một cái ta nhớ tới núi rừng bá chủ lộc thục vì thế cấp tiểu tể tử đặt tên vì lộc họ loại đã kêu làm lại lộc hy vọng hắn có thể giống bá chủ lộc thục giống nhau ở núi rừng hành tẩu thông suốt a trung nhìn chính mình tiểu tể tử nói a hi nhữ mày nàng còn muốn cho nàng tôn tử họ chương đâu a loại gật đầu tên này không tồi loại lộc lộc thục ta không thích tên này a hi muốn đấu tranh không bằng têu trương hỉ a tình phản đối tên này hảo quái vẫn là loại lộc dễ nghe ta đồng ý loại lộc a hoa cũng cảm thấy trương hỉ tên này rất khó nghe a bại nhún vai ngươi nói số ít phục tùng đa số mặc dù ta giúp đỡ ngươi ngươi số phiếu cũng không đủ biểu môi chán ghét a tình cười trộm người khác không vui còn sẽ là số trứng chết hung thú tới rồi a mâu chỉ biết nói chán ghét A mẫu chán ghét này hai chữ khái quát hết thảy, nếu là chọc nàng không cao hứng, nàng trực tiếp động thủ mà không phải mắng chửi người. A chúng nói. A mại cầm lấy một cái trái cây, ta đi khuyên nhủ ngươi A mẫu, các ngươi đem ra thu phân cách. A phụ, chán ghét. A tình học làm A mẫu làm nũng bộ dáng. Trong bộ lạc rất nhiều phương án là A hy đưa ra, sau đó A mại đi chấp hành. Hiện tại dòng họ này ra phả cũng là A hy đưa ra. A lại đi chấp hành. A Hi ở dược phòng nghiền nát thảo dược, xứng hảo quan trọng chữa thương dược. Một vị tuổi trẻ giống cái tới gõ A Hi cửa sổ. Vu. Là ngươi A, vào đi. Giống cái chống cửa sổ nhảy vào dược phòng, tiểu tâm tránh đi trên mặt đất chai lọ vại bình. Người muốn cái gì? Thuốc trị thương, thịt, đường. Vẫn là muốn cùng ta nói cái gì? A Hi thỉnh nàng làm nội thất ngồi. Rất nhiều tuổi trẻ tiểu giống cái nguyện ý tới cùng nàng tâm sự tư mật. Ta có thể hay không không cần cùng A phụ họ. Vì cái gì? Giống cái suy nghĩ một chút mới lấy hết can đảm nói. Ta A phụ thực vô dụng, không thể gia nhập săn thú đội, khiêng không dậy nổi một đầu hung thú. Liên tai bắn cung cũng rất kém cỏi, Chứ bỏ sẽ trồng chọn, không có gì là sẽ. Giống cái cảm thấy mất mặt, nàng muốn một cái cường hãn A phụ. Ngươi có thể cùng ngươi A mẫu họ A ngươi A mẫu thực có khả năng, không có gì là ngươi A mẫu sẽ không. Giống cái lắp đầu, A mẫu nói là A phụ nuôi sống nàng, cho nên nàng tưởng cùng A phụ họ. Như vậy một đống trong phòng chỉ có thể có A phụ dòng họ này. A hy cười nói, ta cùng ngươi nói một cái chuyện xưa. Thật lâu trước kia, có một cái tiểu tể tử kêu An mại, An mại chạy ra bộ lạc sẽ có người ta nói Nga, đây là A tứ gia tiểu tể tử An mại. Tiểu tể tử An Mại 4 tuổi liền giết chết một đầu hung thú thời điểm, liền có người nói đây là An Mại A Phụ A Tứ. Nếu ngươi A Phụ làm ngươi không dám ngầm đầu, vậy ngươi khiến cho chính ngươi ngầm đầu. Chỉ cần ngươi cường hãn, trở thành giống cái trung đệ nhất dũng sĩ. Bọn họ liền sẽ nói đây là ngươi A Phụ, đây là ngươi A Mâu, đây là ngươi tiểu tể tử. Bọn họ nói lên ngươi thân nhân liền sẽ nhớ tới ngươi. Là ngươi làm cho bọn họ kiêu ngạo, mà không phải bọn họ làm ngươi mất mặt. Kéo dông cái tay, đừng tưởng rằng ngươi a phụ mất mặt, ngươi a phụ là Cường Hãn. Kia một năm, núi rừng hồng theo dõi chúng ta bộ lạc. Bọn họ muốn tới đoạn giống cái, muốn tới giết sạch chúng ta giống đực cùng tiểu tể tử. Ngươi a phụ cầm cốt đao che ở đằng trước, trên người cắm một cây trường mâu, hai căn đoản mâu, địch nhân cốt đao liền phải cắt hắn giết hầu, hắn cũng không muốn lùi bước. Là bởi vì ngươi a phụ Cường Hãn mới chặn công tiến địch nhân. Nếu không phải ngươi a phụ đám người cường chống đỡ, liền không có chúng ta bộ lạc. Ta a phụ thật sự như vậy cường hãn sao? giống cái không thể tin được. Khi đó ngươi còn nhỏ nhớ rõ không rõ, năm đó so hiện tại đáng sợ nhiều. Núi rừng hồng đáng sợ nhất, bọn họ chỉ có dùng 100 người liền đem chúng ta 300 người bộ sắt thừa 80 nhiều người. Mỗi một vị dũng sĩ đều bị trọng thương, vu đã chết, bộ lạc không có nếu không phải ngươi a phụ đám người cố nén đau xót đi săn thú đi trùng kiến bộ lạc chúng ta hiện tại chính là khác trong bộ lạc nô lệ a hi lao đi khỏe mắt nước mắt trong bộ lạc mỗi một vị lão nhân đều là khi đó dũng sĩ bọn họ mới là nhất khả kính người đây cũng là vì cái gì ngươi a mẫu nói là ngươi a phụ nuôi sống nàng ngươi thân sinh a phụ đã chết trận ngươi a mẫu cùng a phụ là một lần nữa tổ hợp ra bởi vì muốn nuôi sống các ngươi Người A Phủ cũng liền rơi xuống bệnh kín, như thế nào cũng trị không hết. Cho nên mới càng ngày càng yếu. Người nên vì người A Phủ cảm thấy kiêu ngạo. Giống cái lao đi trong mắt nước mắt, thực xin lỗi, ta không biết. A Hi thở dài, một đám tuyết quý qua đi, sinh hoạt càng ngày càng tốt, bộ lạc người càng ngày càng nhiều. Tuổi trẻ đứng lên, lão nhân chết đi, không bao nhiêu người nhớ rõ năm đó bi. A Hi nhớ tới vị kia hiền từ vu, chỉ biết đó là vu. Liền nàng tên cũng không biết. Ngươi có thể trở về cùng ngươi A Phụ nói, ngươi muốn chính mình lộng một cái dòng họ. Có lẽ hắn sẽ đồng ý. Không, ta muốn cùng A Phụ một cái họ. Giống cái thay đổi đối A Phụ cái nhìn. Đổ nước hai người uống, trở về cùng ngươi A Phụ hảo hảo nói chuyện, hảo hảo ở chung. Ngươi A mẫu sẽ càng thật cao hứng. Cảm ơn vu Đi thôi. Giống cái hai ba bước nhẹ cửa sổ rời đi. Ai nha? Các ngươi như thế nào đều không thích đi đại môn, ngày khác ta đem cửa sổ phong thượng xem các ngươi như thế nào nhảy cửa sổ. Không lễ phép tiểu tể tử. Đi ra nội thất thấy an lại ở ma thảo dược, ngươi bên kia làm tốt. Nhìn một ngày, đầu góc tròn váng, lại đây thanh tỉnh một chút. An lại ngẩng đầu, nếu ra đến đi nên như thế nào kêu ngươi. Đương nhiên là vu sau đó kêu ngươi làm vu bạn lữ. Đến hắn bên cạnh ôm hắn cổ, nhìn xem. Đây là hổ hùng thành vu bạn Lư An lại. Hào đi, ta là của ngươi. Ai ai vấn đề này một chút cũng không khó, cường giả nói chuyện. Ai mạnh ai chính là ai ai. An Mại sức lực vung đem A Hy ôm vào trong ngực, ngươi muốn cùng ta so lực lượng. Không, ta và ngươi so làm nũng. Đôi tay hai chân xúc ở hắn cánh tay. Hào đi, cái này giống cái làm nũng rất thêm hay. Hắn đồng ý nàng cách nói. A Sửu ôm ngạnh dược thảo cột đi ra ngoài. Các ngươi cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Đều như vậy già rồi, còn ôm nhau, mất mặt. Đô miệng, an lại, hắn nói ta mất mặt. Thân một chút nàng cái chán, chờ hạ ta đi đem hắn ném vào hồ nước. Ngươi muốn hay không đánh bắt cá, hồ nước cá càng ngày càng nhiều. Nghe nói có một loại không có xương cá, thịt nộn vị tiên. Hảo A, ngày khác chúng ta cùng đi. Dược phòng ngoại, A trung tới tìm A phụ. A xỉu. Ta phụ ở bên trong sao. Ở, chẳng qua bọn họ ôm ở cùng nhau. Này ám chỉ chính là không cần đi vào, A Trung vô ngữ như vậy già rồi cũng không chú ý một chút, chẳng lẽ muốn chế tạo một cái nhỏ nhất tới. Ngươi đi nói xà bộ lạc đồ linh tới, ở thủ lĩnh phòng học chờ. Ta không đi, ai đi các ngươi đi. A Trung giơ lên tay muốn đánh A Sỉu, ngay sau đó lại bồng, ngươi không sợ ta đánh ngươi. Sợ, nhưng ta càng sợ thủ lĩnh đánh ta. Ngươi đánh ta chỉ là đau một chút, thủ lĩnh đánh ta là đau mấy ngày. Ta mới không đốc. Có lẽ có thể cho A tình đi vào thử xem. A phụ cùng A mẫu đều rất thương yêu A tình, nhất định sẽ không sinh A tình khí. A xỉu, đi, cùng ta đi tìm A tình. Ta có chuyện yêu cầu nàng hỗ trợ. A hy nghe được bên ngoài đối thoại, đẩy ra trước ngực A lại. Ân. Đêm nay lại cho người cắn. Đồ linh tới tìm ngươi nhất định là có việc. An lại có chút không tha, nhiều xoa vài cái. Hiện tại là mùa khô, đồ linh tới không phải vì đồ ăn, có lẽ là vì thiết khí hoặc đồ gốm. Nếu nàng muốn thiết khí phải cho nàng sao? Cấp. Ân, lại làm nàng từ từ. Có chuyện so thấy đồ linh càng quan trọng. A. Không cần. An lại xong việc đi ra dược phòng, thấy mạch đem từng khối than tổ ong điệp hảo. Dược phòng than đá thiêu xong rồi. Ngao dược dùng đến tương đối nhiều Mạch chế nhạo An lại, Xong việc thời gian so trước kia dài quá rất nhiều Nga An lại cười ý bảo chính mình nắm tay Sức lực lớn Làm chuyện đó liên tục thời gian dài một chút Đồ Linh mang theo một ít hạt giống lại đây Tựa hồ linh thực yêu cầu Ngươi tận lực đổi lại đây Mạch nói Hảo An lại đi rồi hai bước lại trở về Ân Ta nói Nếu Nếu A Hi đồng ý ta không ngại ngươi tiến vào ta nhà ở Hắn ý tứ là nếu A Hi đồng ý, hắn không ngại mạch cùng A Hi kết thành bạn lữ, không ngại mạch cùng A Hi giao hợp. Mạch dùng Dư quang xem An lại, ta không ghen ghét các người, ta như vậy tồn tại liền rất hảo. A Hi khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở phía trước cửa sổ, hai người ước định cùng cất miệng. "Ân, cái kia, An ngoại ngươi có thể hay không đi về trước giúp ta đánh một thùng nước gấm lại đây?" "Ta tôi giúp ngươi đi, An ngoại còn có khác sự tình làm." Mạch chủ động đi múc nước. An lại thực xin lỗi, ta đi gặp đồ linh, giúp ngươi đem linh thích hạt giống đổi lại đây. Có lẽ linh còn có thể lửa đồ linh một chút. Ân. Đi thôi. Mặc kệ thấy thế nào đồ linh đều là như vậy cao quý lãnh diễm, không phải cái loại này lệnh người khó chịu ngạo khí. Mà là lệnh nhân tâm duyệt thần phục khí phách. An lại đến đồ linh trước mặt cũng không thể không lấy ra thuộc về chính mình khí phách tới. Ta mang đến đồ vật ngươi nhìn không. Đồ Linh Nghiêng đầu hỏi An lại. đều kiểm kê, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nếu là muốn thiết khí, có lẽ đổi đến không nhiều lắm. Muốn đồ ăn, kiểu mạch, gạo kê, khoai lang đều được, đồ gốm cùng hung thu thịt còn có thể đổi đến một ít. Mười đem thiết đao, mười cái đại lưu, hai mươi cái đồ gốm, năm mươi đại kiểu mạch hạt giống. Còn có một ít dược thảo, thuốc viên cũng yêu cầu một ít. Hiện tại là mùa khô nơi nơi đều là có thể ăn đồ ăn hung thú thịt không giá trị. Linh tiến vào nhà ở, ngươi muốn đồ vật quá nhiều, ngươi mang đến hung thú thịt không đáng những cái đó tốt. Đến muôn xóa một nửa. năm đêm thiết đao, năm cái đại lưu, 10 cái đồ gốm. Linh như là thị trường thượng có kẻ mặc cả bán ra, vừa lên chẳng liền chém một nửa. Đồ Linh nói, thiết đao số lượng không thể biến, hạt giống có thể giảm bớt. Thiết đao số lượng bất biến cái loại này tử phải muốn giảm đi, 50 túi hạt giống đổi năm đêm thiết đao đồ linh không đồng ý không được quá nhiều vậy không đổi số lượng chính là cái này linh là bán ra nàng định đoạt năm mươi túi hạt giống đổi năm đem thiết đao đồ linh hỏi an loại an loại nói linh định đoạt a trung thật là lợi hại linh gần nhất liền đem đồ linh khí thế cấp áp xuống đi a sơn năm mươi túi hạt giống đổi năm đem thiết đao ân chúng ta thu lợi Xa bộ lạc nhân vi được đến hạt giống nhất định sẽ đưa tới càng thật tốt đồ vật. Hảo, liền 50 túi hạt giống đổi 5 đêm thiết đao. Xa, ngươi đi làm cho bọn họ đem hạt giống vận chuyển lại đây. Tốt. Xa đi lên đi. Linh ngăn lại Sa, các ngươi không phải muốn đồ ăn hoặc dược thảo đổi hạt giống sao. Đồ Linh đắc ý mà cười, không phải chỉ cần các ngươi có hạt giống, tiểu mạch hạt giống ta bộ lạc cũng có không ít 50 túi hạt giống đổi 5 đêm thiết đao đây là ngươi nói bị lừa chúng ta bị lừa a trung hỏi a sơn a sơn nói bị lừa chúng ta thượng đồ linh đương nàng vốn dĩ liền không có muốn đổi hạt giống nàng nói muốn đổi hạt giống chỉ là muốn tìm ra hạt giống đổi thiết đao số lượng chúng ta mệt lỗ nặng a linh khí hô hô kẻ lừa đảo đồ linh xả khỏe miệng cười theo ngươi học chúng ta trồng ra đồ ăn không ít được đến hạt giống thực đổi mười đem thiết đao An lại lắc đầu thở dài, vẫn là cho ngươi thu lợi. Chúng ta nói nói mặt khác, đồ linh ngươi có hay không thảo nguyên thượng mặt khác bộ lạc tin tức, tỉ như hồng bộ lạc. Hồng bộ lạc tương đối tới gần ta bộ lạc, bọn họ tựa hồ so ở núi rừng thời điểm muốn an phận rất nhiều. Bọn họ du tẩu với các bộ lạc, dùng cái này bộ lạc dược thảo đi đổi cái kia bộ lạc cốt đao, lại dùng cốt đao đi đổi giống cái, dùng giống cái đi đổi càng nhiều đồ ăn. Bọn họ động thủ không nhiều lắm rất nhiều tiểu bộ lạc nguyện ý thực bọn họ trao đổi thật là kỳ quái bọn họ thực lực yếu đi đồ linh lắc đầu bọn họ rất mạnh thảo nguyên thượng lang thú thấy bọn họ liền tránh né là chủ động tránh né không phải cắn đi lên lang thú ai đều không sợ lại sợ hồng bộ lạc người a hi khoác tóc gớt vào nhà đồ linh tới nữ vương đã lâu không thấy đồ linh lấy ra một cái cái túi nhỏ đảo ra một chuôi đen bóng đầu đen đầu nhìn xem đây là cái gì ngón cái cùng ngón trỏ nhéo lên một cái đặt ở trước mắt nhìn nhìn vén lên tóc phóng phía sau này như là hạt kê lại không giống hạt kê không như vậy hát ăn một cái thử xem xem đồ linh ý bảo a lại ngăn đón a hy làm a xỉu tới thí không cần thứ này không có độc còn hàm chứa nhất định năng lượng đúng vậy ngươi nói thiên địa dị biến vẫn luôn ở chỉ là không có vừa mới bắt đầu bên kia rung chuyển Cái này chính là hạt kê, chúng ta hạt kê trước tiên thu hoạch, ma đi sắc ngoài sau là màu đen đầu đầu. Tiểu tể tử ăn rất khó chịu, suốt đêm ngủ không tốt. đau ba ngày ba đêm. Thiên địa biến hoa quá lớn, nguyên lai sơn không thấy, nguyên lai không có sơn địa phương xuất hiện núi cao. Nguyên lai tiểu cái hung thú biến thành đại cái, đại cái hung thú vô duyên vô cớ chết đi. Cái này làm cho đồ linh thực sợ hãi. A hi nho nhỏ mà táp tới một nửa. Dùng hàm răng đi mài nhỏ ngạnh đầu đầu, nuốt xuống đi. Qua một hồi lâu nói, cảm giác ăn một khối nhất đẳng hung thú thịt, bụng không đói bụng. Nho nhỏ cây đậu như thế nào ẩn chứa lớn như vậy năng lượng. Lúc ấy cho ngươi tiểu tể tử ăn nhiều ít. Một cái. Tiểu tể tử bao lớn? 10 tuổi. Nơi này tiểu tể tử trưởng thành thực mau 10 tuổi tiểu tể tử tương đương với thế kỷ 21-18 tuổi. Dùng ra thu gân cột chắc tóc. Lấy một cái cây đậu phần chia đều chia làm tam phân. Đối canh giữ ở bên cạnh A Trung nói, đi tìm mấy cái tiểu tể tử lại đây. A Trung nhanh tay lấy một cái đậu đậu ném vào trong miệng, hàm răng cắn đi xuống, ai ra, cắn nhảy ta hàm răng. Như vậy ngạnh, ta thấy A Hy cắn thực phương tiện A. Linh cầm lấy một cái thử xem, dùng sức cắn mới làm ra một cái dấu răng. A Hy ngươi lại như thế nào làm? Ta dùng hồn lực đi thăm dò bên trong ẩn chứa lực lượng, có thể là đồ đằng lực lượng làm nó biến mềm. Dùng đồ đằng lực lượng thử xem xem. A chung phun ra trong miệng đầu đậu. dùng đồ đằng lực lượng đi áp, nếu hồi lâu mới nứt bẹp. Cứng quá. Ta thử xem xem. A sơn cũng thử xem. A sơn sức lực không tồi, đem viên đậu đậu tạo thành đầu cổ vờ đậu. Như vậy ngạnh cây đậu, như thế nào ăn A? A lại cầm lấy một cái xoa bóp. Ngạnh đầu Đậu nháy mắt biến thành bột phấn. A Trung, A phụ không phải người. A sơn, không thể cùng người này so. Đồ linh rỗi tay chỉ tại án chắc thượng áp một áp, ngạnh đầu Đậu chính là kia bột phấn làm dường như, một áp liền biến thành phấn cặn bã. Dung hôn lực sắc thật không tồi. Thật là lợi hại, biến thành cặn bã. A hy sùng bái ánh mắt phóng ra đến đồ linh trên người. A Trung trận trắng mắt. A sơn ghen ghét linh cầm lấy một cái bỏ vào trong miệng ngai thực không có gì hương vị ăn xong đi liền cảm giác sức lực đã trở lại như là ăn một bụng thịt a trung đi tìm người trở về an lại ý bảo a trung đi tìm người hảo ta đều cấp quyến mất nghe nói vu tìm bọn họ bọn ngại danh phía sau tiếp trước hướng thủ lĩnh mở họp nhà ở chạy tới vu chúng ta tới vu là có cái gì ăn ngon sao xếp hàng xếp hàng Không xếp hàng không được tới gần. Bách lao sư kêu to bọn ngãi danh. Ấn tuổi xếp hàng, từ lớn đến tiểu. A-hi bưng tiểu mầm kêu lên. Bài bài trạng, phân quả quả. A-hi đem bất đồng phân lượng cây đậu phân cho bọn họ ăn, dùng hồn lực đi nghiền nát cây đậu, biến thành thoái cha lại nuốt xuống đi. Hỏi ăn một phần ba mười tuổi tiểu tệ tử, cảm giác thế nào? Hào no, đêm nay không cần ăn cơm. Hỏi ăn một phần ba chín tuổi tiểu tệ tử. Cảm giác thế nào? Hảo trướng, không nghĩ động, đi ngủ có thể chứ? Hỏi ăn một phần ba mười một tuổi tiểu tể tử, người đâu? Còn hành, đêm nay không cần ăn cơm. Tuổi càng lên cao, đầu đậu năng lượng tác dụng càng thấp. Người trưởng thành có thể ăn một cái, dũng sĩ muốn ăn hai viên mới ăn no. Này hạt kê đối tất cả mọi người hữu dụng. A Hi cười nói, này biến thành thứ tốt. Vẫn là đoạt tay hóa. Được đến kết quả này đồ linh thực vừa lòng, về sau ra ngoài không cần mang mặt khác đồ ăn. Vẫn là dấu đi tương đối hảo, nếu như bị người khác đã biết không biết có thể hay không khởi ý xấu muốn cấp đi. A loại nói, chúng ta trong đất loại rất nhiều, có thể hay không cũng biến thành như vậy. Linh nhắc nhở nói, đó chính là rất tốt sự, chúng ta đi xem. Đại gia đến hạt kê mà đi xem, hạt kê mà vẫn luôn bị người bảo hộ. Bọn họ đột nhiên thấy một đám người giống bọn họ chạy tới, tưởng có đại sự xảy ra nên đón đi lên. Thủ lĩnh đã xảy ra chuyện sao? Không có việc gì, đại gia trở về chẳng hảo. An lại công tiếp theo tuệ cốc tuệ cấp tha hi. A hi hái được một cái, hạt kê vừa mới thành hình, hơn nữa hình dạng so trước kia muốn tiểu một ít. Đây là trải qua vài lần luân loại sau cải tiến được đến hạt kê. Không có biến hắc, ngược lại là biến thất bại. Linh cũng trích một cái. Cốc tuệ thượng có một ít không có phun xi măng, lớn nhỏ không đồng nhất. Giống cái này thực bình thường, sẽ không có cái gì. Biến dị chỉ là xà bộ lạc hạt kê, chúng ta không có biến nhiều ít, vẫn là chỉ thích hợp tiểu tể tử ăn. An lại an ủi lại ra, tiểu tể tử ăn hạt kê, thành niên ăn hung thú thịt, đều giống nhau. Có hay không hắc hạt kê đều không sao cả. Nếu là đồ ăn có bao nhiêu, có thể hướng xà bộ lạc trao đổi không phải. đồ linh gợi lên miệng. Muốn lấy thiết đao tới đổi. Trong thành có rất nhiều đồ vật là các ngươi yêu cầu, không nhất định dùng thiết đao. A hy nhưng không tính toán đem thiết đao đổi đi ra ngoài. Thấy chính mình hạt kê không có xả bộ lạc hạt kê hảo, Linh có chút đáng tiếc. Nếu là này đó hạt kê cũng biến hắc nên thật tốt A. Cách nghĩ như vậy người không ít, bọn họ cũng tưởng chính mình hạt kê biến hảo. A lại cùng đồ Linh nói, cùng ngươi đổi một ít hạt giống. Đúng vậy, có hạt giống. Có lẽ tiếp theo cái mùa khô là có thể loại ra màu đen hạt kê. Năm đêm thiết đao 10 viên hạt giống. Đồ Linh yêu cầu. Không được, quá nhiều, năm đêm thiết đao 30 viên hạt giống. Linh nói. Có thể hành. A-hi đi điều phối trao đổi cấp đồ Linh đồ vật, a lại cùng đồ Linh lại lần nữa trở lại phòng họp. Ta tưởng cùng ngươi nói một chút A-chí cùng A-tình chi gian sự. A-tình thực mau liền thành niên, yêu cầu suy xét kết bạn lữ sự tình. A tình muốn tiếp theo cái mùa khô mới thành niên đi. Các ngươi nguyện ý làm A tình đến xà bộ lạc đi. Đồ Linh nhìn ra A tình bất đồng, A tình là đời kế tiếp vu người được đề cử. Nếu là tới rồi xà bộ lạc liền thành không được vu. A tình là không có khả năng rời đi hổ hùng thành, chỉ có thể A trí đến bên này. Mười đầu nhất đẳng hung thú đổi A trí đến bên này thế nào? Đồ ăn đã không phải đầu tuyển, ngươi có thể dùng giống cái, thiết đao hoặc giống được đuổi. Ta bộ lạc thực thiếu người, người thay đổi người thực không tồi. Xà bộ lạc cùng hổ hùng bộ lạc đã không thể so trước kia, hổ hùng bộ lạc dùng chính là đồ gốm cùng gạch, xà bộ lạc dùng chính là đồ gỗ cùng xương cốt, đây là vô pháp so. Là người đều biết đi đâu cái bộ lạc tương đối thích hợp. An lại nghĩ nghĩ, ngươi coi trọng gian ngoài người. Người gian ngoài trụ người không ít, phân một ít đến xà bộ lạc đi thực không tồi. Đồ linh yêu nhã mà uống trong tay thủy. Gian ngoài người dùng bối than đá cùng cục đá tới đổi đồ ăn, bọn họ cũng không thiếu đồ ăn, có thể hay không cùng các ngươi qua đi đều khó nói. Chỉ cần bọn họ nguyện ý cùng các ngươi đi, ta sẽ không ngăn đón. Xa bộ lạc cường đại lên, hai cái bộ lạc mới có thể càng tốt liên thủ chống cự ngoại địch. Kỳ thật các ngươi đã mang đi không ít gian ngoài người, chỉ cần làm những cái đó đến ngươi bên kia sinh hoặc người trở về mượn sức gian ngoài người qua đi, tin tưởng sẽ có rất nhiều người đi theo qua đi. Đồ Linh thưởng thức trong tay chén, đối bên ngoài người kêu, làm A Chí tới gặp ta. Quyền chủ động ở Đồ Linh trong tay, hiện tại liền xem Đồ Linh có nguyện ý hay không đổi. A Chí là hảo tiểu hỏa, hắn kế thừa Đồ Linh trí tuệ, thanh thân hình cùng sức lực. Nếu đem hắn mang vào núi lâm, hắn định có thể biểu hiện xuất sắc. A mẫu ngươi tìm ta. A Chí có điểm giống Đồ Linh, mặt bộ biểu tình thiếu. Đồ Linh một tay định trụ xoay tròn chén, ngón tay điểm mặt bàn. Ngươi nguyện ý lưu tại Hổ Hùng Thành sao? A chí trước xem A lại, lại xem A mẫu. Vì cái gì như vậy hỏi? Là bởi vì A tình sao? Ngươi biết A tình đặc thù tính, ngươi là mang không đi A tình. Duy nhất khả năng chính là ngươi lưu tại Hổ Hùng Thành. Ngươi tính toán như thế nào làm? Đồ Linh hỏi nhi tử. A chí cũng có chút khó xử, chuyện này hắn rất sớm trước kia liền nghĩ đến, cho rằng A tình còn không có thành niên. Tạm thời không cần suy nghĩ. Ngươi muốn bắt ta cùng an lại thúc trao đổi sao? A Chí hỏi. Đúng vậy, bên này nguyện ý dùng mười đầu nhất đẳng hung thú đổi ngươi. Ngươi cho rằng đủ sao? A Chí biết nếu hắn lựa chọn lưu tại bên này, nhất định muốn gia nhập hổ hùng bộ lạc. Thay đổi thần linh, liền không thể lại hồi xa bộ lạc. Ngươi làm ta tự hỏi một thời gian, ngày mai cho ngươi hồi đáp. Nói A Chí rời đi nhà ở ngươi cái này làm cho hắn lựa chọn hảo sao a lại hỏi đồ linh hắn đã thành niên nên vì chính mình về sau ngẫm lại muốn hay không lưu lại hắn định đoạt a tình đi theo a trí phía sau trong phòng hội nghị nói nàng đều nghe được nàng cũng muốn biết a trí là như thế nào lựa chọn vẫn luôn đi theo hắn đi đến bờ sông thượng ngươi là không muốn lưu lại sao không phải chỉ là luyến tiếc a mẫu cùng a phụ Về sau còn có thể trở về A chỉ cần có không, chúng ta đều có thể trở về. A chí đối mặt A tình, nhìn thẳng vào A tình. Ta bộ lạc từ núi rừng ra tới, thương vong vô số, còn thừa nhân số không đủ. Nếu không phải các ngươi cùng thủy bộ lạc đám người duy trì, ta bộ lạc không nhất định có thể tồn tại ở Thảo Nguyên Thượng. Hiện tại đúng là xa bộ lạc yêu cầu người thời điểm, nếu ta rời đi, á mẫu cùng á phụ nhóm áp lực liền sẽ gia tăng. Lôi kèo A tình ngồi ở trên tảng đá, vì cứu ta, A mẫu cùng A phụ nhóm đều bị trọng thương. Đức Quang vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp, hiện tại ta thành niên, có thể vào núi Lâm Săn Thú, có thể làm rất nhiều rất nhiều sự. Nên là ta xuất lực thời điểm, ta lại muốn ly khai. Trong lòng không dễ chịu. A tình trong lòng cũng không chịu nổi, cầm lấy một cục đá ném vào trong sông. Ta chờ ngươi ba cái mùa khô, từ dưới một cái mùa khô khởi. Tới rồi đệ tứ mùa khâu ngươi còn chưa tới hổ hồng thành. Ta liền tuyển người khác kết thành bạn lữ. Thật vậy chăng? ân Ngươi phải hảo hảo nỗ lực, càng đến lúc đó ngươi người khiêu chiến càng nhiều. Nếu ngươi không thể trở thành đệ nhất dũng sĩ, ta khả năng sẽ bị người cướp đi. A trí đại hỷ, ta sẽ trở thành đệ nhất dũng sĩ, ta vẫn luôn có cùng A phụ nhóm học tập. Chờ khi đó ta kiến gạch phòng ở cùng ngươi cư trú. Hảo. Giống được tay cùng giống cái tay cầm ở bên nhau, làm hạ bọn họ chi ra nước định. Hai người tay trong tay trở về thành, á hi thấy không cao hứng. Ta tiểu giống cái cư nhiên quang minh chính đại yêu sớm. A mẫu. Chỉ vào bọn họ chi gian tay, còn không buông ra, muốn dắt tới khi nào. Mau mau buông ra, a mẫu không cần sinh khí, về sau sẽ không. Về sau chồng mà. A chí cười cười, ta đi tìm a mẫu. Ta sẽ cùng với bọn họ nói rõ ràng. Nói cái gì? A Hi hỏi A Tình. A Tình đem ba năm chi ước nói ra. A Hi đồng ý cái này biện pháp hảo. Xử lý thật sự đồng. Mạch không đồng ý. Đệ tứ mùa khô. Kia không phải muốn thật lâu. Nếu A Chí bị khắc giống cái cấp đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Ta liền đi đem A Chí cấp giết. Đem hắn thịt từng mảnh cắt lấy uy cá. A Tình lộ ra âm ngoan biểu tình. Nếu là đánh không lại đâu? A tỉnh giận đối mạch, một người đánh không lại, sẽ không dẫn người đi kéo bẻ kéo lũ đánh nhau a. Kéo bẻ kéo lũ đánh nhau cũng không được, ta liền đi độc chết hắn. Mạch vẻ mặt không thể tưởng tượng. A hy giơ ngón tay cái lên, đây mới là ta tiểu giống cái. Dòng họ cùng gia phả thật sự như vậy hữu dụng sao? Đồ linh không dám tin. Đương nhiên, chỉ cần bảo quản đến hảo, chỉ cần mỗi cách 10 cái mùa khô tăng thêm giảm đi một ít, gia phả liền sẽ vẫn luôn lưu lại. Hậu nhân liền sẽ biết tổ tiên là ai Đồ Linh ngẫm lại cảm thấy phiền thoái Ta có ba cái bạn lữ Ta bọn ngại danh nên cùng ai họ Ta kêu một đống nhà ở nên dùng cái nào họ A Hi cười nói Ta cảm thấy ngươi đồ tự liền rất không tồi Ngươi nhà ở người nhiều Với ai họ đều không tốt Không bằng đều cùng ngươi họ Nếu họ đồ kia A Chí không phải kêu đồ chí sao A Tình nhìn về phía bên cạnh A Chí A Chí gật đầu dòng họ này tên không tồi a mẫu cùng ngươi họ cũng là tốt a loại đem trong tay ra thu bông nếu không đánh một trận ai thắng dùng tên ai làm dòng họ linh cũng tới cắm một chân ta chưa từng thấy quá ba người kia đánh nhau đâu tuy rằng xà có việc thích khiêu khích chính là không ai thật sự động thủ đồ linh ba cái bạn lữ ở chung đến thật tốt ta cho rằng thanh là lợi hại nhất cái kia xin nói a loại nói ta cảm thấy xà cũng không yếu Hắn trước đem một cấp bó lên, lại đi cùng thanh đánh. Như vậy hắn liền có cơ hội thắng. Không đúng, không đúng, một mới là lợi hại nhất. A-hi nói, chỉ cần một ở ăn thịt thượng phóng gây tê thảo nước, đưa bọn họ toàn thân gây tê, sau đó hỏi bọn hắn có phục hay không. Không phục liền treo lên đánh, phục liền dùng tên của hắn làm dòng họ. Ta duy trì A-hi cách nói. Ta cũng đồng ý ta cùng với một cùng nhau từng vào núi rừng. Hắn thích nhất dùng dược thảo sửa trị người. Sinh nói. "Đồ Linh tưởng kêu ba vị bạn lữ, tưởng một lần ai là lợi hại nhất, cuối cùng thất bại. Bọn họ ba người đều có chính mình cường hạng cùng nước điểm, nếu là cách ra ai đều không phải lợi hại nhất. Nếu là đoàn kết ở bên nhau, bọn họ ba cái chính là mạnh nhất. Đồ Linh nói, ta cảm thấy đều có tên của bọn họ làm dòng họ, bọn họ là bất đồng. Làm tiểu tể tử theo chân bọn họ a phụ họ. A-hi tà ác mà tưởng, nơi này lại không có xét nghiệm ADN, ngươi như thế nào biết cái nào tiểu tể tử là cái nào giống được. Chứ phi ngươi một trọi một mà thụ thai. Đem các ngươi chấp hành biện pháp kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta, ta trở về cũng lộng một cái ra phả. a lại nói nói hiện tại chấp hành biện pháp, trước xác định hảo dòng họ, sau đó nhân thủ một phần tiểu tộc phổ, sau đó vu cất chứa một phần đại tộc phổ. A-hi đột nhiên nói, Có một cổ rất mạnh lực lượng tới gần. Người nào? Có ác ý sao? Ở cái gì phương hướng? Mọi người nhìn về phía A-hi, thủ hạ ý thức mà sờ hướng vũ khí. A-hi nói, không có ác ý, nhưng mang đội nhân khí tức rất mạnh. Ở Tây Nam Phương, làm thủ thành người nhiều chú ý, chúng ta trước không ra đi. Bọn họ có thể là tới trao đổi. Từ tiến vào bộ lạc địa bàn đến chúng ta nơi này còn cần một đoạn thời gian. Làm tuần tra đội đi hỏi một chút bọn họ là người nào. An Ngoại đi ra ngoài ra lệnh. An Ngoại cùng đồ linh tiếp tục lộng ra phả. A Hi cùng linh đi đem cấp đồ linh đổ vật phong xe. Một giờ đi qua, đi ra ngoài người trở về nói. Tới người là Hồng Bộ Lạc, bọn họ nói bọn họ là tới trao đổi. Mang đội chính là bọn họ thủ lính Hoa Hồng. Hoa Hồng. Tên này thật là dễ nghe. Có điểm giống thế kỷ 21 tên. Giống cái. Đầu chọc, tả cánh tay thượng một đoá đỏ thấm hoa, hữu cánh tay một cái vết sẹo. Đúng vậy. Bởi vì là lần đầu tiên thấy đầu chọc giống cái, báo tin người ký ức khắc sâu. Đó chính là núi rừng hồng bộ lạc đại đầu mục, một cái rất cường han giống cái. Ta đánh không lại, ngươi có thể thử xem. Đồ Linh đối an lại nói. Linh nói, lúc trước có thể tìm được hồng bộ lạc chính là hoa hồng cấp manh mối, cái này giống cái không bình thường. Nàng có thể tàng trụ trong lòng ý tưởng Nếu bọn họ là tới trao đổi Khiến cho bọn họ tiến vào An lại cùng báo tin người ta nói Thả bay điểu đi ra ngoài Nhường một chút tuần tra đổi dẫn bọn hắn đến ngoài thành Hảo Hoa hồng mang đến 20 cá nhân Mỗi người trên người đều mang theo rất nhiều đồ vật Có phong bộ lạc đồ gốm lỏng bộ lạc thanh thanh thú Có thủy bộ lạc vỏ sò Còn có rất nhiều núi rừng nhất đẳng hung thú An lại đám người tự mình đi ra ngoài nên đón hoa hồng. Hoa hồng là cái thô tráng giống cái, nhưng nói chuyện một chút cũng không thô giáp. Ôn hỏa thanh âm cùng nàng chắc nịch cơ bắp thực không tương xứng. Ta là hổ hùng thành thủ lĩnh an lại. Hồng bộ lạc hoa hồng, chúng ta là tới trao đổi, không phải tới đoạt đồ vật. Hổ hùng thành người đánh giá hoa hồng, cái này giống cái rất mạnh. Một người mạnh yếu có thể từ cơ bắp nhìn ra, có thể từ khí thế nhìn ra còn có thể từ nhất cử nhất động nhìn ra. Xem bọn họ mang đến cái gì. Xích la thú, cự rất thú, đương hố điểu cư nhiên còn có khấu thoát thảo. Bọn họ mang đồ vật thật sự, đều là chúng ta yêu cầu. Đây là lấy tới trao đổi vẫn là đưa cho thủ lĩnh. Những cái đó đại bao nhiêu đồ vật hẳn là lấy tới trao đổi, đưa cho vu sẽ ở những cái đó bọc nhỏ. Đưa cho vu, thủ lĩnh đều là thứ tốt, bọn họ tính toán đi đổi một ít trở về dùng. Hoa hồng cũng đánh giá hổ hùng thành người, bọn họ một tòa thành khiến cho nàng cảm thấy áp lực, hiện tại thấy ở tại trong thành người càng làm cho nàng không dám lộn xộn. Tự nhận là quyền đầu cứng, với ai đánh đều được, nhưng là tới rồi nơi này nàng không dám nói bậy lời nói. Đối thượng hổ hùng thành thủ lĩnh, hoa hồng nói, thảo nguyên người trên đều nói hổ hùng bộ lạc người cường hãn vô cùng, nhưng lại thập phần thành thật. Cũng không đoạt người khác đồ vật, hôm nay chúng ta tới là tưởng trao đổi. Ta có thể dùng này đó thứ tốt, đổi các ngươi hạt giống cùng với cốt đao. Nếu các ngươi không cần đồ ăn, chúng ta còn có dược thảo cùng giống cái, mặc dù là tiểu tể tử cũng có thể trao đổi. An lại đối hoa hồng thực cảnh giác, không muốn làm hoa hồng tiến bộ lạc. Chúng ta đến gian ngoài đi, tin tưởng nơi đó càng làm cho ngươi cảm thấy thoải mái. An lại mang hoa hồng đến gian ngoài đi. Chờ một chút, ta có một ít đồ vật yêu cầu tặng cho các ngươi. Hoa hồng lấy ra mấy cái cái túi nhỏ, một túi dự thảo, một túi vỏ sò, còn có một ít mặt khác đồ ăn. Chính yếu chính là một quyển mỏng gia thú. Đây là núi sâu trong rừng độc hưu gia thú. Hổ hùng nhân rời đi nguyên địa chỉ sau vẫn luôn không có tìm được cái loại này hung thú. Loại này gia thú các ngươi là từ đâu mang đến? A Hi hỏi. Nàng hảo muốn A. Từ núi rừng mang ra tới, hiện tại đã tìm không thấy cái loại này hung thú đây là ta bộ lạc cuối cùng một ít mỏng gia thú nghe nói các ngươi thử thích liền lấy đảm đương lễ vật tặng người ai nha nhất định là đưa cho vu vu như vậy thích mỏng gia thú không tới phiên chúng ta một người nói một ít giống cái tiếc hận nếu là cầm đi trao đổi có lẽ có thể được đến một chút chính là đương lễ vật liền làm khó linh cùng đồ linh nói ngươi cùng nàng đánh quá một hồi nàng có thể hay không là lấy tới đưa cho ngươi nếu đưa ta nên đưa đến xà bộ lạc đi mà không phải đến nơi đây tới có lẽ là lấy tới lấy lòng A-hi. đồ linh không để bụng nàng xuyên chính là so mỏng da thú càng tốt da cá mềm lại thoải mái đối với mỏng da thú đã vô ái hoa hồng quấn lên mỏng da thú ném cho linh đây là tặng cho ngươi Gì? vì cái gì không phải nên cấp vu sao linh vô giải ngươi không nên cho ta a ngươi xác định sao hoa hồng đối a lại nói Cái này giống cái thực chẳng ghét, nàng ở núi rừng hố giết ta mười một người. Nhưng ta không thể không tôn kính nàng, nàng làm ta biết quyền đầu cứng cũng không nhất định có thể bảo hộ mọi người. Người hố giết hồng người. Vẫn là mười một cái, Linh ngươi làm cái gì? Ngươi liền một cục đá đều khiêng không dậy nổi, cư nhiên có thể giết người. Linh ngươi quá lợi hại. Linh ôm ra thú hiếp mắt cười đây là bản lĩnh. A Hi nói qua nắm tay mới là ngạnh đạo lý nhưng nắm tay không ngạnh đạo lý chính là thí. Sở hữu ta là dùng thí giết chết bọn họ. Linh, không phải nói giỡn. Ngươi nói một chút ngươi là như thế nào giết người. Lệ to mò hỏi. Đó là bọn họ ngốc, chúng ta hồi bộ lạc nói. Hảo. Vậy xem người hồi bộ lạc, an lại mang theo hoa hồng đến gian ngoài đi. Hoa hồng làm người đem nàng mang đến đồ vật nhất nhất bày biện ra tới. Đây là ta bộ lạc mang đến hiếu động, muốn đổi chính là kiểu Mạch. Gạo cây hẳn giống, còn có thuốc viên. Thuốc viên ngươi yêu cầu thảo dược tới đổi. Đã mang đến, ngươi xem này đó thảo dược có thể đổi nhiều ít thuốc viên. Hoa hồng biết thuốc viên là thứ tốt, tự nhiên sẽ không mang bình thường thảo dược lại đây. A hy nhìn dược thảo túi, bên trong có hảo chút khó gặp dược thảo, còn có hai cây xúc tiến giống cái thụ thai dược. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng thuốc viên, đắp ở miệng vết thương thượng, ăn vào bụng trị liệu nội thương vẫn là bình thường đau đớn dược. Hoa hồng nhìn thẳng vào A-hi, ăn vào bụng trị liệu nội thương. Như vậy dược ta yêu cầu rất nhiều, người muốn cái gì? Lần sau ta mang đến cho ngươi. A-hi nghĩ muốn cái gì? Nàng như là cái gì đều không nghĩ muốn, trong bộ lạc đồ ăn chủng loại ở Phong Phú, trong bộ lạc sinh hoạt dụng cụ cũng ở Phong Phú, nàng cũng thói quen nơi này sinh hoạt. An lại đám người có cái gì tốt đều cho nàng, còn có cái gì là nàng yêu cầu đâu? Hạt giống, hạt giống đi. Ngươi du tẩu ở các bộ lạc, tất nhiên có thể đổi đến bọn họ hạt giống, ngươi đem ngươi gặp qua hạt giống mang một ít tới cấp ta. Nếu gặp được ta yêu cầu, có lẽ có thể cho ngươi một ít thuốc viên. Ta hiểu được. Hoa hồng cùng A lại nói, yêu cầu dùng cái gì mới có thể đổi đến các ngươi thiết đao. Hồng bộ lạc người phát hiện hổ hùng thành thiết đao thập phần dùng tốt, so cốt đao càng tốt dùng. Mặc kệ là giết người vẫn là sát hung thú. Năm đầu nhất đẳng hung thú có thể đổi đến một phen bình thường thiết đao, kiến nghị ngươi đổi mặt khác đồ vật, thiết đao giống nhau không cùng người ngoài trao đổi. Ta đã biết, ta chỉ là trao đổi, không làm những cái đó đoạt người đồ vật sự. Ngươi không cần sợ ta sẽ lấy thiết đao đi diệt bộ lạc. A nại cùng A hy đồng thời mỉm cười, bọn họ không tin. Hồng bộ lạc lấy đánh cướp mà sống, như thế nào sẽ vứt bỏ đánh cướp? Hoa hồng ngẩng đầu bệ nghẽ mọi nơi, ta hoa hồng thành hồng bộ lạc thủ lĩnh. Ta nói thế nào liền thế nào. Nếu còn có người đánh cướp đó chính là chết. Hiện tại Hồng Bộ Lạc lấy trao đổi là chủ cũng sẽ trông chọn, cho nên không cần lo lắng cho chúng ta hảo đánh cướp. Ta biết ta người đã từng đi đoạt lấy quá các ngươi, nhưng đó là thật lâu trước kia sự. Hiện tại Hồng Bộ Lạc là ta định đoạt, hy vọng chúng ta có thể hảo hảo ở chung. Đi theo quá khứ đồ linh liếc coi hoa hồng, ta đây có phải hay không nên cùng ngươi tính tính? Ta đoạt giết ngươi người. người nhưng ngươi cũng diệt ta bộ lạc hồng bộ lạc bị ngươi diệt một lần đã trả lại ngươi mạng người ngươi nếu là không phục chúng ta có thể đánh một trận xem ai chết ai sống mùi thuốc súng tạc khởi hai cái khi phách giống cái đối diện liền phải đánh lên tới đồ linh tay nâng lên áp xuống phanh hoa hồng ngồi ghế dựa chia năm xẻ bảy hoa hồng ngã xuống trên mặt đất hoa hồng chợt bỏ lên một quyền đánh hướng đồ linh đồ linh tránh ra đồ linh chơi tâm nhãn đem hoa hồng dẫn tới á hi vị trí A-hi cẩn thận. An lại một tay kéo ra A-hi, một quyền đối hướng hoa hồng. Nắm tay chạm vào nắm tay, may mắn hai người đều không phải dùng hết toàn lực, bằng không này gian nhà ở liền phải không có. Hào lực đạo. Hoa hồng đôi mắt loại sáng. A-hi, cái này giống cái sẽ không bởi vì lực lượng cường mà thích An lại đi. Nếu là hoa hồng tìm nàng khiêu chiến, nàng có nên hay không đồng ý? A-hi tức giận An lại. Hắn như thế nào như vậy có thể trêu hoa gẹo nguyệt? Không đánh, không đánh, ta không phải tới đánh nhau. Hoa hồng rời khỏi vài bước cùng đồ linh nói, ta biết ngươi hơn ta, nhưng vì ta bộ lạc ta không cùng ngươi đánh, không bằng như vậy ta đưa ngươi 20 cá nhân. Ngươi ta chi gian sự tình liền như vậy tính. Hồng bộ lạc cũng yêu cầu phát triển, cũng yêu cầu ở thảo nguyên lập trụ góc chân. Hiện tại hồ hùng thành thành thảo nguyên thượng cường hãn nhất bộ lạc, hoa hồng không dám cùng đồ linh đối nghịch. Giết đồ linh, hồi hùng thành người nhất định sẽ đi diệt hồng bộ lạc. Mười cái tiểu tể tử, năm cái giống cái năm cái giống được. Đồ linh đưa ra yêu cầu, có thể hành. An đại cùng hoa hồng nói trao đổi sự. Á hi cùng đồ linh trở về thành. Á hi đi theo đồ linh mặt sau, bất mãn mà nói, ngươi như thế nào có thể đem người nọ dẫn tới ta trước mặt? Nếu là ta bị giết làm sao bây giờ? Ngươi sẽ bị sát sao? An lại không phải giúp ngươi chặn lại nàng sao. Đồ Linh xem một cái A-hi, ngươi một thân hảo bản lĩnh, lại mỗi ngày lộng dược thảo, thực vật. Ngươi nói ngươi mang theo này một thân lực lượng là tới làm cái gì? Ta cũng tưởng vào núi Lâm A, nhưng mỗi lần vào núi Lâm đều có 20 người đi theo. Ta vừa mới chuẩn bị ra tay, hung thú đã bị bọn họ giết. Vào núi Lâm còn không bằng ở thành đâu. Lại nói ta này một thân lực lượng là lấy tới làm phẫu thuật. Cứu tử phù thương ngươi hiểu hay không? Xem ngươi cũng không hiểu. Đỗ Linh, không phải ta nói ngươi à ngươi là Vu lại là thủ lĩnh, làm sao có thể cùng ta so đâu? Ta mỗi ngày có người hầu hạ, nhưng thoải mái. Đỗ Linh quay đầu lại xem một cái, á hi che lại lại nhảy miệng. Nữ vương bệ hạ, ta không dám. Ngươi bộ lạc hiện tại lại bao nhiêu người? Á hi hỏi. Gần 300 người, có thể khống chế được, kẻ yếu tương đối nhiều. Cường giả không ngây cái. Có thủy bộ lạc cùng các ngươi trợ giúp, chịu đựng cái này tuyết quý, tiếp theo cái mùa khô là có thể ai cũng không sợ. Nữ vương chính là nữ vương. Đem một cái 100 người bộ lạc kinh doanh thành 300 người, hơn nữa vẫn là càng ngày càng cường đại. A tình đi vào A mẫu bên người, thiết đao thực dùng tốt, nhưng là sát hung thú khi cốt đao so thiết đao càng tốt, vì cái gì? đồ Linh nói, muốn hỏi hai cái cái nào càng tốt dùng, rất khó nói nay đến muốn xem tình huống, tỷ như tốt nhất làm bằng sắt làm ra tới thiết đao liền so giống nhau cốt đao dùng tốt. Nhất đẳng hung thu xương cốt làm được cốt đao so giống nhau thiết đao dùng tốt, bá chủ cốt đao làm cốt đao so bất luận cái gì thiết đao đều dùng tốt. A-hi gật đầu, đồ linh có thể ở trong thời gian ngắn làm ra phân tích, đầu hóc không phải giống nhau dùng tốt. A-hi nói, hảo làm bằng sắt ra tới thiết đao thiếu, bá chủ xương cốt làm cốt đao cũng ít cho nên nói không rõ cái nào càng tốt dùng kia vào núi lâm nên dùng cái gì đau đâu a tình hỏi đồ linh xem a hy vì cái gì ngươi có như vậy bổn tiểu giống cái a hy xem a tình ngươi bổn a gặp gỡ giống nhau hung thú tự nhiên dùng tiết đau gặp gỡ thượng đẳng hung thú mặc kệ cái gì đau đều phải dùng tới giết hung thú lại nói dùng cái gì đau nga đồ linh nói ngươi nên làm nàng đi theo đi săn thú một thời gian Bộ lạc người không vào núi lâm như thế nào có thể hành. Vì khuất ta tình đi tìm A chí muốn ăn uỷ, người A mẫu khi dễ ta. Ta cũng cảm thấy ta A mẫu thực hung, chính là vì cái gì người A mẫu như vậy thích ta A mẫu. Mỗi lần thấy ta A mẫu, người A mẫu cặp kia mắt sáng lấp lánh, như là nhìn thấy gì hảo bà bối. A chí tưởng không rõ. Hắn A phụ nhóm cũng tưởng không rõ. Nếu A hi ở nhất định sẽ nói bên người tồn tại một vị gợi cảm lại khí phách cường hãn lại mang theo ưu nhã nữ vương có thể không thích sao hoa hồng rời đi không chỉ có mang đi bọn họ muốn đồ vật còn mang đi một chồng bản vẽ đây là an loại căn cứ các bộ lạc xa gần bất đồng vẽ ra tới hắn trên bản đồ lựa chọn sử dụng khoảng cách các bộ lạc gần nhất địa phương làm lần này mùa khô trao đổi địa điểm hoa hồng đem tin tức này mang cho các bộ lạc từ giữa đạt được một phen trùy thủ thù lao tin tức tới rồi lỏng bộ lạc May ha sinh khí, vì cái gì lần này đến phiên bọn họ làm chủ. Phong bộ lạc ít người, ta bộ lạc mới là thảo nguyên thượng đệ nhất đại bộ lạc, hổ hùng bộ lạc nên nghe chúng ta. Khu khu, khu khu khu. Bệnh nặng vu suy yếu mà nói, hổ hùng bộ lạc sẽ chế tạo đồ gốm, sẽ làm thiết đao, còn sẽ thuần dưỡng hung thú. Hơn nữa thực lực của bọn họ cường, bộ lạc lại là một tòa thành. Chúng ta lấy cái gì cùng người khác so? chiếu ta nói liền dựa theo hồ hùng thành cách nói đi làm vu tiếp tục ho khan may a sinh khí mà nhìn nằm ở trên giường a mẫu ngươi đừng nói như vậy nói nhiều hảo hảo nghỉ ngơi mặt khác sự không cần ngươi quản ta đi làm là được may a đi tìm chiều nàng muốn hỏi một chút chiều ý tưởng hồ hùng thành người ta nói bọn họ sẽ mang lên rất nhiều đồ gốm thiết khí còn có bạch muối đi trao đổi chúng ta liền đến cái này địa phương đi chiều nói Nếu là ở trước kia địa phương, chúng ta có thể thiếu đi một ngày đường. Cái này tân địa phương, chúng ta không biết ở đâu. Trên đường không biết hội ngộ thượng nhiều ít lang thú, đi nhiều một ngày đường liền yêu cầu mang nhiều một phần đồ ăn. Chúng ta vì cái gì muốn nghe hổ hùng bộ lạc? Chiều nói, kia đã không phải hổ hùng bộ lạc, là hổ hùng thành. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ quyền đầu cứng. Bọn họ đi ra núi rừng thời điểm mới như vậy một chút người. Hiện tại bọn họ có một ngàn người, mỗi người đều là như vậy cường hãn. Chúng ta người trừ bỏ sẽ chạy, còn có thể làm cái gì? Liên đi nuôi thả thanh thanh thú đều không nghĩ đi người, sẽ có bao nhiêu đại sức lực? Sẽ không săn thú, an chính là không có năng lượng thanh thanh thú thịt, lõng bộ lạc sẽ cường đại. Chiếu nhớ tới chính mình bộ lạc liền lắc đầu. Ngươi vì cái gì muốn lắc đầu? Chúng ta tộc nhân chạy trốn mau, giết không chết hung thú ngươi vì cái gì không đi huấn luyện bọn họ? Cương chế yêu cầu bọn họ đi huấn luyện săn thú kỹ xảo không phải có thể được không? May A không rõ, chiếu biết do tộc nhân không được vì cái gì còn muốn mặc kệ tộc nhân chơi đùa không đi huấn luyện săn thú kỹ xảo. A tư thấy May A rời đi thủ lĩnh liều trại, theo sau. Ở May A bên cạnh nói, tộc nhân trước kia không phải như thế, là bởi vì đồ ăn sung túc làm cho bọn họ cho rằng không cần huấn luyện làm theo có đồ ăn ăn. May A dừng lại bước chân, vậy đem thanh thanh thú thả ra đi. Làm chúng nó thoát đi nơi này. Làm tộc nhân đuổi theo đi săn giết chúng nó. A tư che lại máy a miệng, kéo nàng đến góc đi. Ngươi không thể nói như vậy. Bị ngươi nghe được tộc nhân sẽ giết chết ngươi. Ngươi hiện tại là cái gì thân phận, ngươi không phải vu, không phải thủ lĩnh. Tự mình thả ra bãi cỏ xanh thanh thú đi ra ngoài, bọn họ sẽ bởi vì không đồ ăn mà giết ngươi. A tư thở dài, ta cũng không phục hổ hùng bộ lạc người. Chính là cao cao vách tưởng chặn chúng ta bước chân, chúng ta tưởng đi vào giết bọn hắn đều không được. Trước kia là bọn họ chủ động đối với chúng ta cười, hiện tại chúng ta thấy bọn họ muốn chủ động cười. Địa vị biến hóa làm A tư tâm thái thay đổi, lấy lòng hổ hùng bộ lạc hắn làm không được. Nếu ngươi là vu thì tốt rồi, ngươi nhất định có thể làm cho bọn họ đi huấn luyện, làm cho bọn họ trở nên càng cường. May A khôi phục lý trí, lực lượng của ta không cường. Mặc dù ta làm cho bọn họ đi huấn luyện bọn họ cũng sẽ không nghe ta. Bọn họ liền thủ lĩnh nói đều không nghe, như thế nào sẽ nghe ta đâu. Ta có thể giúp ngươi, ai không nghe ngươi ta liền dạy ai. May A trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nàng biết như thế nào làm. Nhớ kỹ ngươi lời nói, ta còn muốn trở về chiếu cố A mẫu. Nói may ai nhấc chân rời đi. May A bưng dược đi tìm A mẫu, đây là ta tân xứng dược, không như vậy khổ. Dược hiệu sẽ tốt một chút. Vu thực tín nhiệm may A, may A cấp cái gì ăn cái gì. Đệ nhất phó dược ăn xong đi sau sát thật hảo rất nhiều, người đem Triều tìm tới, ta có lời muốn cùng hắn nói. Hảo, Triều đến vu trước mặt, vu ngươi thế nào? Ngực còn đau sao? Tốt một chút. Hông bộ lạc người mang đến gia thú, ta đã xem qua. ngươi cách làm rất đúng, tuy rằng đi đến kia trao đổi địa điểm khá xa, nhưng dọc theo đường đi tương đối bình an không có so đi trước kia nơi đó trao đổi nguy hiểm vậy là tốt rồi ta vẫn luôn lo lắng trên đường sẽ gặp được lang thú vu thoải mái nằm xuống ta mệt nhọc ngươi trước đi ra ngoài ba ngày sau a mẫu a mẫu vu lều chạy truyền đến kêu khóc thanh vu vu đã chết vu nghe được tin tức người đều chạy đến vu cấp lều chạy trước quỳ xuống vu ô ô vu chính là bọn họ tinh thần lãnh tụ vu đã chết không ai không khổ sở chiều tiến vào lều trại mang ra khóc thút thít may a vị này chính là chúng ta mới nhậm chức vu tộc nhân đối mặt may a lớn tiếng kêu gọi vu ban ngày xử lý xong vu hậu sự sau chiều bí mật kêu a tư đi ra ngoài thủ lĩnh vì cái gì mang ta đến nơi đây tới a tư ngươi là ta tín nhiệm nhất người ta vẫn luôn có cái nghi hoặc không nghĩ ra vu nguyên bản hảo hảo còn có thể nói với ta lời nói Như thế nào đột nhiên liền đã chết đâu? A tư kinh hãi, thủ lĩnh, ngươi hoài nghi vu là bị người giết. Ai dám sát vu? Trừ phi là ngoại tổ người, nhưng trong bộ lạc không ngoại tổ người. Có lẽ vu là bệnh chết. Vu liền như vậy đi rồi. Chiều có chút thương tâm. Đúng vậy, nói đến ta cũng là bị vu mang đại. Tộc nhân đã chết vô số ta không thương tâm, vu đã chết lại rất khổ sở. Thủ lĩnh, ta hảo tâm đau. Ta cũng là Chiều nhìn về phía A tư, ngươi cùng mẹ A nói gì đó. Ngày ấy ta thấy ngươi lôi đi mày A. A tư tới gần thủ lĩnh, ta an ủi mẹ A vài câu, ta nói hổ hùng thành cao cao, chúng ta giết không được chỉ có thể nghe bọn hắn. Đúng vậy, nếu là chúng ta ở bọn họ rời núi lâm thời điểm giết bọn họ, liền sẽ không có hôm nay. Chiều cùng A tư hai người dựa vào cùng nhau. A. Nô, no, ngươi. Ta cốt đao cắm vào ngươi ngực ta cũng không nghĩ là ta giết ngươi nhưng không ai biết ta sẽ đem ăn chôn ở chỗ này làm ngươi xem chúng ta bộ lạc biến hóa vì cái gì muốn bởi vì ngươi thực thảo người ghét phanh một chút một khối thi thể rơi trên mặt đất tồn tại người ngay tại chỗ đào hố đem người vùi vào đi sau nửa đêm ngủ người đột nhiên nghe được thanh thanh thú chạy động thanh âm ai như vậy chăm chỉ a trời chưa sáng liền chạy đi lên thả ra bãi cỏ xanh thanh thú Ngươi đi ra ngoài nhìn xem, đem chúng ta thanh thanh thú cũng thả, làm cho bọn họ giúp đỡ dưỡng trong chốc lát. Một đôi bạn lữ ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi chính là không muốn động. Rời dương lạp, thanh thanh thú chạy, thanh thanh thú đào tẩu. Thanh thanh thú đào tẩu. Mau đứng lên. Cái gì? Ta thanh thanh thú, là ai? Là ai giải khai ta rào chán? Lòng bộ lạc người giận dữ, đều chạy ra đi chặn lại thanh thanh thú. Chính là bọn họ mới vừa chạy lên đã bị người đánh ngã. Không cần dâm ta. Đây là ta thanh thanh thú, không phải ngươi ngươi vung tay. Nói bậy, đây là của ta. Ngươi tìm đánh có phải hay không? Hai người vung tay đánh nhau. Ngu xuẩn đánh cái gì giá, mau đi đem thanh thanh thú mang về tới. Mày A đi ra liều trại, nghe được người kêu thanh thanh thú đi rồi. Nghĩ tới A tư. A tư, A tư. Mày A. Một thanh âm truyền đến. May A, người biết A tư đi đâu sao? Thủ linh triều đến May A trước mặt, thanh thanh thú đi rồi, xua đuổi thanh thanh thú cái cõi ở A tư trên người. May A nghĩ đến là A tư mang đi thanh thanh thú, ta không biết. Thanh thanh thú bị mang đi, chúng ta đến muôn truy trở về. Đã phái người đi, A hổ đi theo đi ra ngoài, hắn sẽ mang về một ít thanh thanh thú. Lòng bộ lạc người sẽ chạy, có thể ở thảo tiêm thượng chạy động. Đuổi theo thanh thanh thú thực dễ dàng. Nhưng muốn đem thanh thanh thú mang về tới lại rất khó. Thủ lĩnh, không có xua đuổi thanh thanh thú cái còi, thanh thanh thú nơi nơi đi, không muốn đi theo trở về. Tộc nhân tới nói, cái còi bị A tư mang đi, hắn hẳn là thực mau liền sẽ trở về. Trời đã sáng, A tư vẫn là không thấy người, đi ra ngoài tộc nhân lục tục đã trở lại, mang về tới thanh thanh thú không đủ một phần ba. A tư đi đâu? Không biết A. Vẫn luôn tìm không thấy hắn sao tìm không thấy. Chiều hỏi Mai A, ngươi biết A Tư đi đâu sao? Ta cũng không biết. Mai A thấp thỏm lo lắng A Tư. Đầu mục tới tìm Chiều, mang về tới thanh thanh thú không đủ đoàn người ăn, nên làm cái gì bây giờ? Mai A đứng lên nói, không đủ ăn vậy đi săn thú, đi đóng máy thanh thú mang về tới ăn. Thảo nguyên thượng thanh thanh thú nhiều, chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, đóng máy thanh thú là dễ dàng. Thảo nguyên thượng thanh thanh thú là đủ nhiều. Nhưng là mặt khác hung thú cũng không ít, chẳng lẽ chúng ta muốn cùng những cái đó hung thú đánh? Tuổi trẻ lòng bộ lạc người là không nghĩ săn thú. Nếu ngươi không săn thú vậy đến đói chết, ngươi đã chết cũng hảo dư lại một ngụm thịt cho đại gia ăn. Chiều lạnh lùng mà nói. Vũ nói đúng, chúng ta nên thượng thảo nguyên săn thú. Ta vẫn luôn đều cho rằng, chúng ta người là cường hãn, là có thể sát hung thú. Chỉ cần chúng ta giết hung thú đủ nhiều, chỉ cần chúng ta lực lượng cũng đủ đại kia hổ hùng bộ lạc phải nghe chúng ta. Chỉ cần chúng ta cũng đủ cường hãn, mặc dù là phong bộ lạc cũng muốn nghe chúng ta. Thủ lĩnh nói đúng, chúng ta muốn nghe thủ lĩnh. Thủ lĩnh, ngươi là cường hãn nhất. Ngươi dẫn chúng ta đi săn thú đi. Chúng ta có thể hành. May a há muốn nói cái gì, chính là nàng muốn nói nói đều bị chiều đoạt đi nói. Nàng nên nói cái gì, nàng cái gì cũng hết chỗ chê. Nàng cho rằng nàng là vu về sau bộ lạc người nên toàn bộ nghe nàng chính là hiện tại nàng sai nàng thành vu về sau bộ lạc người toàn bộ nghe thủ lĩnh triều đem săn thú sự vụ an bài về sau hỏi may a vu ngươi có cái gì cần nói sao không không có triều đối với đại gia nói đại gia nghe ta trong bộ lạc thanh thanh thú đừng cử động lưu chữ tuyết quý ăn lưu một chút một bộ phận suy yếu người nuôi thả thanh thanh thú phàm là có lực lượng đều cùng ta đi ra ngoài săn thú Nếu là không đi liền không cho thì tan. Là, nghe thủ lĩnh. Nghe thủ lĩnh. Lòng bộ lạc bắt đầu cải cách. Lòng bộ lạc quyển to rơi vào rồi chiều trong tay. 20 ngày sau, chiều cùng may A nói, vu ngươi đã thành niên hồi lâu, ngươi nên tìm bạn lữ. Ngươi ở đây còn không có ta nhìn chúng, muộn một chút lại nói. Chiều mặc kệ may A ý kiến, vu ta xem A hổ thực không tồi, không bằng ở tuyết quý tiến đến trước cùng A hổ kết thành bạn lữ. A hổ là triều tiểu tể tử, may A căn bản chướng mắt hắn. A hổ như vậy nhược, hắn tốc độ đuổi không kịp ta, hắn như thế nào có thể trở thành bạn lữ của ta. May A khinh bỉ A hổ. Vũ ngươi sai rồi, A hổ là hảo dũng sĩ, hắn hiện tại là trong bộ lạc săn thú hung thú nhiều nhất dũng sĩ. Lựa chọn A hổ là tốt nhất. Một đầu mục nói, may A đối thượng triều mỉm cười mặt, chỉ vào triều hỏi, ngươi là đang ép ta. Ngươi uy hiếp ta. Chiều làm đầu mục rời đi lều trại, hắn tới gần một chút cùng May A nói, nếu ngươi không cùng A hổ kết thành bạn lữ, ta liền đem ngươi độc chết đời trước vụ sự tình nói cho đại gia. May A kinh hãi, phẫn nộ sắc mặt biến thành tái nhợt. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Không chỉ có ta biết, ngươi A mẫu cũng biết. Chỉ là nàng không nghĩ chọc thủng ngươi mà thôi. Ta và ngươi giống nhau thực chán ghét hổ hùng bộ lạc, chúng ta nên ở một bên lấy lòng bọn họ. Một bên cường đại chúng ta tộc nhân. Chờ chúng ta tộc nhân cường tráng đi lên, chúng ta là có thể đến hổ hùng bộ lạc đi, làm cho bọn họ chết cho chúng ta xem. May A cưỡng chế chấn định, nay cùng ta cùng A hổ kết thành bạn lữ có cái gì quan hệ? Chỉ cần ngươi cùng A hổ kết thành bạn lữ, A hổ liền sẽ càng cường, ta là có thể làm hắn trở thành đời kế tiếp thủ lĩnh. Như vậy bộ lạc liền sẽ vinh viễn nghe ta kiến nghị. Tộc nhân liền sẽ một lòng nghĩ cường đại hơn. Như vậy mới có cơ hội diệt hổ hùng bộ lạc. Nếu ta không đâu. Ngươi tưởng như thế nào đối phó ta. May A vẫn là không thích A hổ. Chiều mỉm cười. Không có không. Ngươi không đáp ứng vậy chết. Chiều đi ra ngoài. Ở mai A không phản ứng lại đây. Thời điểm lớn tiếng kêu. Vu nói. Nàng muốn cùng A hổ kết thành bạn lữ. Ha ha ha. Ta thật là vui. Ngao ngao. Thật vậy chăng. Chúc mừng A hổ. A hổ. A gác. Chúc mừng Vu, chúc mừng A Hổ. Tộc nhân vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Không, này không phải ta ý nguyện. May A đi ra ngoài hô to, chính là còn không có hô lên thành đã bị triều bạn lữ cấp che miệng lại. Triều bạn lữ kéo May A tiến liều trại, rót tiếp theo trẻ đến dược. Vu, thực xin lỗi, này không phải ta tưởng. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể an tĩnh một chút. A Hổ bị mọi người đẩy tiến liều trại, mọi người đi theo A Hổ mặt sau nhìn lén May A. Thấy Mai A sườn mặt đưa lưng về phía bọn họ cho rằng Mai A là ở thẹn thùng. Mai A là ở thẹn thùng sao? Ta nguyên tưởng rằng Mai A sẽ tìm càng cường lợi hại hơn người, không nghĩ tới là A hổ, bất quá A hổ cũng không tồi. Chúng ta đại gia đi ra ngoài đi, nên cấp thời gian bọn họ trò chuyện. Chiều bạn Lữ mang theo đại gia đi ra ngoài. A hổ cao hứng có thửa, thấp thỏm tới gần Mai A, ngươi thật sự đồng ý sao? Mai A bị bắt uống lên một chén rượu. Kia dược làm giống cái thoạt nhìn càng kiểu mị. Hưng phấn A Hổ bị sắc đẹp cấp mê đảo, không sát rác Mai A không thích hợp. Ở Mai A bên cạnh ngồi xuống, ngươi thật sự đồng ý sao? Đúng vậy, ta đồng ý. Mai A biết nếu nàng không đồng ý, nàng liền sẽ chết đi. Mai A biết thủ lĩnh triều đã không phải trước kia vị kia nhậm nàng la to triều. Nàng trước nay đều không phải do dự người, làm hạ quyết định nên đi phía trước đi. Thì như nàng chủ động thân thượng A Hổ. Nếu ngươi không muốn ngươi có thể rời đi. May A dựa vào A hổ nói. Không, kỳ thật ta vẫn luôn ở nhìn lén ngươi. Trong lòng tưởng cũng là ngươi. Ta rất vui lòng ngươi có thể cùng ta kết thành bạn lữ. Đương vu lều chạy truyền ra giống cái hê A thanh giống được tiếng thở dốc khi Lều chạy ngoại người cười, vì vu lựa chọn cao hứng. Vì A hổ vị này tuổi trẻ dung sĩ si cao hứng. Chiêu ngồi ở chính mình lều chạy cười, tươi cười thực tùy ý. Nếu là xứng với một kia thanh em đó chính là cởi gian. Hồ Hùng Thành đưa ra trao đổi địa điểm, đối phong bộ lạc cùng thủy bộ lạc đều tương đối phương tiện, đối với một ít tiểu bộ lạc càng là phương tiện. Đương đại bộ lạc biết Hồ Hùng Thành người sẽ mang đi cốt đao, thiết đao, bạch mối, đường cùng với thuốc viên thời điểm, bọn họ đúng giờ tới trao đổi địa điểm. Lúc này đây mang đội đi ra ngoài trao đổi chính là Nha cùng xích, bọn họ hai người bạn lữ cũng đi theo đi. A Hi hảo hâm mộ, bọn họ có thể rời đi thành, ta lại không thể. An lại đem trong tay ra thú bông, ra phả cùng với chuẩn bị cho tốt, muốn hỏi ngươi vì cái gì muốn kêu trương Hi. Ta thích dòng họ này, đã kêu cái này là. A Hi làm A Tỉnh cùng nàng họ trương, A Tỉnh gọi là trương Tỉnh, thật tốt nghe tên A. Xem nàng rào rạt đất ý, An lại trong lòng cười. Hắn vẫn luôn ở đoán A Hi tâm tư. Hắn cho rằng dòng họ này là A-hi ở thần linh bên kia sinh hoạt thời điểm dùng dòng họ. Cùng ngươi nói một kiện rất kỳ quái sự, lòng bộ lạc vu đã chết lúc sau, may A thành mới nhậm chức vu, cùng A hổ kết thành bạn lữ. Này không kỳ quái. Kỳ quái ở phía sau, may A cùng A hổ kết thành bạn lữ sau, triều đã chết. Nói là ra ngoài săn thú thời điểm bị lang vương theo dõi, một đường đuổi giết cũng không dừng lại, biết lang vương đem triều cấp áo chết. Kỳ quái ở chỗ này. Chiều tốc độ chúng ta là biết đến, hắn giống phong giống nhau mau Vì cái gì hắn sẽ bị lang vương đuổi theo? Vì cái gì là lang vương giết hắn mà không phải hắn giết lang vương? A Hi tới gần an lại, ngươi hoài nghi có người muốn chiều chết. An lại gật đầu, rất có thể cái này muốn chiều chết người ở lòng trong bộ lạc Chiều luôn luôn thân cận chúng ta, muốn cùng chúng ta hữu hảo lui tới. Hắn đã chết đời kế tiếp thủ lĩnh có thể hay không không muốn cùng chúng ta hữu hảo lui tới. Tới gần an lại ngã vào trong lòng ngực hắn, sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui, không có địch nhân chúng ta như thế nào có thể vẫn luôn cường đại đâu. Dũng sĩ chính là đã có thể sát hung thú, cũng có thể giết người. Ai là chúng ta địch nhân, chúng ta liền giết ai. Không sợ bọn họ tới. Ôm nàng làm nàng nằm thoải mái một ít, không thể nói như vậy, núi rừng hung thú liền rất phiền thoái, này địch nhân là càng ít càng tốt. Địch nhân nếu là dùng hết đầu góc nghĩ đến hủy đi tường này hổ hùng thành vẫn là rất phiền toái. Chiêu đã chết có điểm đáng tiếc. Đúng vậy. Lòng bộ lạc. A hổ cùng mẹ A kết thành bạn lữ, không lâu mẹ A mang lên tiểu thể tử, đây đúng là hắn Xuân Phong đắc ý thời điểm. Lúc này lại truyền đến A phụ bị lang thú căn chết tin tức, làm tuổi trẻ non nớt giống được mấy ngày trưởng thành lên. A hổ đem trường mâu đặt ở trên mặt đất, các ngươi ai muốn cùng ta so mau? ai muốn cùng ta so nắm tay cứ viết tới tộc nhân trong đàn không một người động muốn đi lên khiêu chiến đều lên rồi bọn họ không nghĩ tới a hổ như vậy cường hãn bọn họ cho rằng thủ lĩnh đã chết lúc sau thủ lĩnh vị trí sẽ là bọn họ này đó đầu mục kết quả a hổ một người đánh bại mọi người làm cho bọn họ không phục không được nếu các ngươi không ra tiếng nay thủ lĩnh vị trí chính là của ta triều tâm phúc tiến lên cái thứ nhất quy thuận thủ lĩnh Thủ lĩnh, ngươi đánh bại chúng ta, ngươi là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Ngươi làm thủ lĩnh chúng ta không ý kiến. Không có không đồng ý. Thủ lĩnh, không có không đồng ý, lòng bộ lạc người tới gần á hổ trở thành nhận đồng vị này thủ lĩnh. Màn đêm buông xuống chơi đến mỏi mệnh ta hổ tiến vào lều trại, nằm ở Mai A bên cạnh. Mai A nói, ngươi biết ngươi A phụ vì cái gì đột nhiên làm đại gia săn thú sao. Vì hổ hùng thành. Ngươi tính toán như thế nào làm? Tiếp tục săn thú. A hổ ngồi dậy nét may A cằm. A mẫu tất cả đều nói cho ta. Tốt nhất đừng làm ta biết ta A phụ chết cùng ngươi có quan hệ. Bằng không ta sẽ thân thủ giết ngươi. May A phía đầu. Ngươi A phụ nói muốn giết ta. Ngươi cũng muốn giết ta. Ta như thế nào khiến cho các ngươi như vậy chán ghét? Ta tâm nguyện cùng suy nghĩ của ngươi là giống nhau. Chúng ta như thế nào liền không thể hảo hảo ở chung? A hổ mềm lòng ta tin tưởng ngươi không làm như vậy đem đầu đặt ở hắn bả vai ở ở hắn nhìn không thấy vị trí cười lạnh may a nhớ tới ngày ấy nàng đem một cái bọc nhỏ cấp a hổ làm a hổ mang cho triều nói là thuốc trị thương kỳ thật thuốc trị thương còn có một mặt hung thu phân người cái mũi nghe không đến đến lang thú cái mũi có thể ngửi được lang vương xa xa mà nghe thấy được triều trên người khí vị còn không chạy tới sắt thì tan. may a cấp a hổ ôn hòa mỉm cười Chúc mừng ngươi thành thủ lĩnh. Bạn nữ của ta thành thủ lĩnh, lòng ta vô cùng vui vẻ. Ta may mắn ta vẫn luôn không có từ bỏ huấn luyện, bằng không thủ lĩnh vị trí này cũng không phải ta. Ngươi sau này cũng không thể từ bỏ huấn luyện, ta thích cường hãn ngươi, càng là cường hãn càng là thích. Nếu tìm không thấy cường hãn nhất dũng sĩ làm bạn lữ, vậy đem bạn lữ luyện thành cường hãn nhất dũng sĩ. Trao đổi địa điểm là một chỗ cản gió sơn núi, có thủy có đất trống thập phần thích hợp đại gia trao đổi xin hỏi nha các ngươi là như thế nào tìm được tốt như vậy địa điểm vì phối hợp các ngươi lộ chúng ta vẫn luôn tìm có con sông địa phương tìm hảo chút địa phương mới tìm được các ngươi mang theo cái gì tới nhưng nhiều tôm nghĩa vỏ sò, so, biển rộng cá rong biển từ từ luôn có giống nhau là các ngươi thập phần yêu cầu muối biển muốn hay không muốn a vu nói muối biển không tồi chính là thô giáp điểm Xa bộ lạc lúc này đây tới là thanh, thấy hảo chút bộ lạc người, bọn họ rất cường hãn. Một đám đều là dũng sĩ, bọn họ cảnh giác mà nhìn bốn phía, sợ có người tới đoạt đồ vật. Xích nhìn bốn phía, nhìn quét một vòng liền có mấy người cùng hắn đối thượng, bất qua ác ý không mấy cái. Bọn họ sợ trao đổi đồ vật bị đoạt. Lòng bộ lạc như thế nào còn không có tới? Xích hỏi. Lòng bộ lạc thay đổi thủ lĩnh, thay đổi vu Sợ là sẽ không như thế nào mau tới. Một chút chi gian thay đổi vu thay đổi thủ lĩnh, người thông minh đều có thể nghĩ đến đây có cái gì. Phong bộ lạc người tới. Biêu Hán Hoa Hồng làm người một nhà dựng trại đóng quân, nàng chính mình đến nha phương hướng đi. Các ngươi so với chúng ta mau một ít, trao đổi khi nào bắt đầu? Nha Ý bảo nàng xem Phong bộ lạc, chờ bọn họ dàn xếp hảo liền bắt đầu, trao đổi liền một ngày thời gian, đổi thứ tốt là có thể đi. Hoa Hồng nói. Ta người không sợ đánh nhau, cũng không ai dám đoạt ta đồ vật, ta người ngày mai đi. Nếu các ngươi không vội cũng có thể lưu đến ngày mai đi. Ba cái bộ lạc mang đội người cười, bọn họ sẽ yêu cầu hồng bộ lạc người bảo hộ. Hồng bộ lạc từ đoạt người đến người bảo hộ, thay đổi không ý ta. Xin nói, hoa hồng vẫn luôn mang theo thanh xem, là dếp béo. Đúng vậy. Thanh nhìn chằm chằm trở về, trong mắt đều là sắc ý. Hắn là ta bạn lữ. Thì tính sao? Muốn đem ngươi cũng giết sao? Ta chỉ nghĩ nói giết rất tốt. Còn có ta là tới trao đổi, hông bộ lạc về sau chỉ làm trao đổi sự. Nếu các ngươi có cái gì muốn cứ việc cùng chúng ta nói, thảo nguyên thượng bộ lạc không có là chúng ta không quen thuộc. Hoa hồng mặc dù muốn giết cũng không phải thời điểm, ở chỗ này nha cùng xích đều sẽ rút thanh, động khởi tay tới chết sẽ chỉ là nàng hoa hồng. Trao đổi có thể mở ra, đại gia chuẩn bị trao đổi đồ vật đi. Phong bộ lạc mang đội người tới nói. Tụ ở bên nhau bốn người phân tán đi, hồi từng người lều chạy đi. Ai bộ lạc cường, ai mang đến đồ vật nhiều. Hồ hùng thành lạc mang đến đồ vật nhiều nhất, nhất chịu tiểu bộ lạc hoan nên. Bọn họ rất vui lòng cùng hồ hùng xây thành lập hữu hảo quan hệ. Ra ngoài trao đổi người thực mau trở lại, bọn họ mang về rất nhiều tin tức. Nhà nói, lòng bộ lạc đã thay đổi, bọn họ bắt đầu săn thú, chú trọng lực lượng huấn luyện. Lòng bộ lạc ý đồ thực không giống nhau, may A là mới nhậm chức vụ. nếu thực lực của bọn họ cường hãn lên sẽ đến tập kích chúng ta. A Trung nói. A lại gật đầu, chúng ta yêu cầu đề phòng lòng bộ lạc, ở thảo nguyên thượng hành động yêu cầu càng chú ý một ít. A Hi nói, lòng bộ lạc tốc độ thực mau. chúng ta yêu cầu một ít chuyên môn đối phó tốc độ đồ vật. Thì như lưới đánh cá. Lưới đánh cá phát bắt không được sông lớn hà thú, nhưng hồ nước tiểu ngư vẫn là có thể bắt được. Lưới đánh cá bắt không được bầu trời điêu ưng, nhưng bắt trên mặt đất người vẫn là thực phương tiện. Về sau đại gia yêu cầu quen thuộc lưới đánh cá sử dụng, ta sẽ làm thợ thủ công không đem lưới đánh cá cải tiến một ít, làm nó càng phương tiện mang theo. xích nói, phong bộ lạc thủ lĩnh thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, kỳ thật vẫn luôn không nói lời nói thật, hắn không dám đem trong bộ lạc sự tình cùng chúng ta nói. Từ xích nơi đó được đến tin tức biết phong bộ lạc cũng chế tạo ra gạch, bọn họ bắt đầu kiến tạo cục đá tưởng. Bọn họ cũng sẽ làm cung tiễn, chúng ta có rất nhiều đồ vật bị bọn họ học xong. A-hi nghĩ nghĩ, chúng ta trong bộ lạc cất giấu địch nhân, cái này địch nhân đem chúng ta đồ vật học xong sau đó dạy cho phong bộ lạc người. Người này nhất định phải tìm ra, nếu hắn mang theo phong bộ lạc người đến chúng ta nơi này tới liền không tốt. A-nại nói, A-hi lắc đầu, người này sẽ không canh chừng bộ lạc người đưa tới, nhưng là hắn sẽ đem chúng ta đồ vật đưa tới phong bộ lạc đi. Chỉ cần chúng ta chặt chẽ chú ý ra ngoài đội ngũ là có thể tìm được người này. An lại nói, chuyện này yêu cầu bí mật mà làm, không thể làm càng nhiều người biết. Nhà đám người gật đầu, chúng ta biết như thế nào làm. Chúng ta cùng thủy bộ lạc xa bộ lạc giao hảo, còn cùng mặt khác tiểu bộ lạc giao hảo, mặc dù phong bộ lạc cùng lỏng bộ lạc liên hợp ở bên nhau cũng đánh không lại chúng ta. Chỉ cần chúng ta thời khắc chú ý bọn họ, là có thể phòng ngự hảo bọn họ. An lại nói. Linh mị mị nhãn, hung thú thực đáng sợ, nhưng không phải chúng ta tránh thoát đi là có thể tồn tại. Tưởng tồn tại đến muốn chủ động xuất kích, đến muốn cho hung thú diệt vong. Linh ý tứ là muốn ở thảo nguyên thượng tồn tại đi xuống, chỉ dựa vào đề phòng là không đủ, chủ yếu vẫn là chủ động xuất kích. Các dung sĩ đều minh bạch Linh lời nói, A hy chạm vào Linh, hảo a, đem ta nói cấp học đi. Còn có mặt khác sự không có, không đúng sự thật liền tan, các ngươi hảo trở về nghỉ ngơi. An lại cùng nha đám người nói. Nha chống đầu gối đứng lên, gần nhất cảm giác sức lực yếu đi rất nhiều. A hi ngươi cho ta điểm dược ha ha. Đó là mệnh, không cần uống thuốc, chờ nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo. Lệ đám người canh giữ ở phòng họp bên ngoài, thấy nha ra tới, tiến lên vãn trụ nha tay. Có thể đi trở về. Ân, trở về đi. Xích cùng linh cùng rời đi, có thể hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Hy vọng A hi không tới tìm ta công tác. Linh cười nói. A Hi cùng An lại đối diện cười. Nàng phát hiện trong bộ lạc người với người Chi Gian cảm tình tăng tiến rất nhiều. Bọn họ biết cái gì là thích, đây là văn minh tiến bộ biểu hiện. Nếu là trước kia đại gia chỉ lo tồn tại, cố ăn no bụng, bạn lữ đã chết liền đã chết, sinh hoạt tiếp tục. Hiện tại đại gia ở bên nhau chuyện xảy ra trước cố chính mình bạn lữ, cố nhà mình tiểu tể tử. A Tình làm tốt cơm đi ra ra môn, thấy trong phòng hội nghị người còn không có ra tới. Hỏi bên cạnh tiểu tể tử. Ta là ai a Tiểu tể tử kỳ quái á tình như thế nào biết rõ cố hỏi. Ngươi không phải kêu a tình sao? Vì cái gì muốn hỏi chúng ta? Á tình lớn tiếng kêu, ai đem tiểu tể tử ném ở chỗ này a Ai đem á tình cấp đánh mất lạc? Tiểu tể tử đối á tình lắc đầu, chạy rời đi. Cổ cổ quái quái á tình thật không cho người thích. a hi đứng lên, nên trở về ăn cơm. Cái này á tình chính là bướng bỉnh. Còn không phải ngươi dạy, xem ngươi đem A tình mang thành cái dạng gì, ngày mai ta mang nàng vào núi lâm sán thú. A nại trong miệng đang mắng đôi mắt lại mang theo ý cười. Hảo! A tình còn chơi không đủ, đối với A mẫu hỏi, ngươi biết ta là ai sao? Không biết, có lẽ là từ sông lớn bay tới. A hy nói, A nại từ A tình bên cạnh đi qua, có lẽ là núi rừng nhặt được, ngươi đến núi rừng đi tìm xem, có lẽ có thể tìm được người nhà ngươi. A hoa mang theo một sọt trái cây trở về, đối A tình làm mặt quỷ, cổ cổ quái quái, bọn ngãi danh đều không thích ngươi. Ai cần ngươi lo, ngươi không tìm xuân, trở về làm cái gì? Cấp A mẫu đưa trái cây, ta tính toán làm phòng ở, ngươi rỗi danh tới hỗ trợ một chút. A hoa cùng A tình nói. Hảo. Vào đêm A hy triệu tập đầu mục tới mở họp, nghĩ đến người đều có thể tới nghe, nhưng không cho nói lời nói. A hy cùng đông đảo đầu mục nói chúng ta ra phả từ a lô kia một thế hệ tính khởi hổ hùng bộ lạc phía trước hổ bộ lạc đời thứ nhất thủ lĩnh là a lô đời thứ hai là nha đời thứ ba hổ bộ lạc biến thành hổ hùng bộ lạc thủ lĩnh từ an lại đảm nhiệm về sau mỗi một thế hệ thủ lĩnh đều có thể ở chỗ này điển thượng tên của mình cái này hảo suy yếu a lô lấy quá ra thú cuốn nhìn nhìn sơ soạn lại sở, luyến tiếp chuyển xuống đi cho người khác xem vu tên cũng ở nơi đó Vu tên không phải rất nhiều Hai cái bộ lạc liên hợp ở bên nhau Cũng liền bốn cái tên A Hi rối trưởng cổ chỉ vào bên cạnh Tự cùng Linh nói Tên này là của ngươi Ngươi vị trí ở ta mặt trên mặt trên Ta thấy chứ, ngươi tự không tồi Linh đắc ý mà nói A Hi cùng đại gia nói Hổ hùng bộ lạc biến thành hổ hùng thành Cho nên hôm nay khởi Chúng ta bộ lạc thủ lĩnh là thành chủ Sở hưu dung sĩ si đến muốn nghe thủ lĩnh chỉ huy Thủ lĩnh cần thiết đến muốn biết chữ, bởi vì hắn yêu cầu đem tân sinh tiểu tể tử tên viết đi lên. Này không thành vấn đề. Mọi người đều tin Phủ Hy. A Hi. A Hi cười gật đầu, thủ lĩnh biến thành thành chủ. Đây là làm công thiên hạ biến thành ra thiên hạ bước đầu tiên. A ngoại vị trí cần thiết là A Trung tới làm nhiệm. Hồ hung bộ lạc đến muốn A ngoại này một mạch định đoạn. Đại gia nếu là không thành vấn đề liền ấn một cái dấu tay bàng thính người nếu muốn liền tiến lên đi cái dấu tay bọn họ chi biết ra phả hình thành này một chuyện tốt chờ mọi người đều ấn tượng thủ ấn a hi cùng đại gia nói trước kia bộ lạc là rất quan trọng bởi vì chúng ta không có năng lực bảo vệ tốt người nhà hiện tại chúng ta có tiên tiến vũ khí có năng lực bảo vệ tốt chính mình người nhà cho nên người nhà cùng bộ lạc giống nhau quan trọng đương bộ lạc có nguy hiểm thời điểm chúng ta yêu cầu đoàn kết cùng nhau bảo hộ bộ lạc nếu bộ lạc không nguy hiểm Đương gia nhân có nguy hiểm thời điểm, các ngươi liền yêu cầu hảo hảo bảo vệ tốt người nhà. A-hi bắt đầu dùng ngôn ngữ đi nên biến bọn họ ý tưởng, làm cho bọn họ cường gia tộc mà nhược bộ lạc. Sinh dục năng lực đề cao, tỷ lệ sinh đẻ cao hơn tỷ lệ tử vong, tiểu thể tử tồn tại suất là trăm phần trăm, cho nên sẽ về sau hổ hùng bộ lạc người sẽ càng ngày càng nhiều. Nhân hổ hùng bộ lạc ảnh hưởng thảo nguyên người trên cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó cường đại tộc đàn xuất hiện. Một cái cường đại tộc đàn có năng lực đi thay đổi thủ lĩnh vị trí. An mại sẽ thành lập thành chủ tập trung quyền, mặt khác bộ lạc đều sẽ học tập đi. Tập trung quyền lợi xuất hiện, triều đại cũng đi theo xuất hiện. Viện cổ văn minh sẽ biến thành phong kiến văn minh. Lịch sử bánh xe sẽ một đường cuồn cuộn về phía trước. A hy lộ ra mỉm cười, nàng suy nghĩ chính mình có thể hay không sống đến thành lập hạ triều thời điểm. Hồ hung thành là thảo nguyên thượng mạnh nhất thành. Hồ Hùng Nhân là Thảo Nguyên Thượng tiên tiến nhất người, bọn họ có được tiên tiến tư tưởng, có được tiên tiến vũ khí. Thảo Nguyên Thượng không ai không muốn nghe bọn hắn. Mặc dù là lòng bộ lạc mà A cũng không thể không chức ngủ đông. Ở An Lại cùng A Hi dẫn dắt hạ bọn họ địch nhân chỉ có hung thú, bọn họ tiến vào hòa bình phát triển thời kỳ. Bao nhiêu năm sau, An Lại già rồi, A Hi cũng đầy mặt nếp nhăn. Bộ lạc đệ nhất dũng sĩ là ta, vì cái gì muốn cho Á Trung trở thành thành chủ con nuôi mạng không phục A Hi cười nói, ngươi cũng già rồi, ngươi xác định ngươi là đệ nhất dũng sĩ sao? Tuy rằng ngươi thực chịu đại gia hoan nghênh, nhưng đệ nhất dũng sĩ không phải ngươi. Là so ngươi càng tuổi trẻ A Trung. Thành chủ vị trí nhất định là A Trung, hắn sẽ là này mặc cho thành chủ. A Hi kéo A Trung đi ra ngoài, nâng lên A Trung tay. Thành chủ. Đại cao hạ nhân hô ứng, thành chủ, thành chủ, thành chủ. Vì cái gì người kia không phải ta? Mạn không phục. An lại đối mạn nói, ta có lời muốn cùng ngươi nói. A hi cấp A chung chuẩn bị kế nhiệm nghi thức, An lại mang theo mạn đi ra ngoài nói chuyện. Ngươi tưởng nói đây là thần linh chỉ thị sao? Mạn hỏi. An lại lắc đầu, chậm rãi về phía trước đi. Ở 10 năm trước lực lượng của ta liền không đủ để đảm nhiệm thành chủ, chính là ta vẫn như cũng là thành chủ đây là vì cái gì? Bởi vì thành chủ vị trí này không phải đệ nhất dũng sĩ là có thể làm. Đương nhiên đệ nhất dũng sĩ đây là điều kiện, nhưng không phải duy nhất điều kiện. Chúng ta bộ lạc sự tình rất nhiều, người rất nhiều, địch nhân cũng rất nhiều, tưởng trở thành thủ lĩnh đệ nhất đến phải có kiên nhẫn, đệ nhị đến muốn quyền đầu cứng, đệ tam đến muốn người theo đuổi. Người cùng A Trung so ngươi người theo đuổi nhiều vẫn là A Trung nhiều. an lại trong tay người toàn bộ cho A Trung. Bộ lạc là ai cũng so ra kém A Trung trong tay người nhiều. Đây cũng là thần linh ý đồ, ngươi không thấy ra tới sao. A Hi vẫn luôn muốn cho A Trung trở thành thành chủ. Mặc dù là thí luyện cũng miên đi. Mạn biết hắn là không biện pháp tranh, chỉ có thể nghe theo an loại ý kiến, trở thành trong bộ lạc một đại đầu mục. Hồ hung thành thành chủ thay đổi, quản lý đồ ăn người lấy ra đồ ăn làm yến hội, mọi người đều thực vui vẻ. Linh ngồi lầu 2 nhìn dưới lầu náo nhiệt người. Cùng bên cạnh tuổi già sức yếu xích nói, thay đổi, bộ lạc biến mà ta không quen biết. Bộ lạc vẫn luôn ở biến, một chút biến chúng ta không biết, đương hồi tưởng lên mới phát hiện thay đổi như thế đại. Này hết thảy đều nơi phát ra với một người, người nọ chính là, A-hi. Nàng không chế bộ lạc biến động phương hướng, như là biết hết thảy sở hữu sự tình ở nàng đó chính là có căn cứ, có pháp luật. A-hi biết nói đều là đã co đồ vật, nàng lấy tới chủ nghĩa giả. Đem tổ tiên tinh hoa lấy ra tới dùng. Sở hữu nàng có thể thực hảo an bài hết thảy. Á Trung thượng vị sau 10 năm, hạ triều thành lập. Xác định nhường ngôi chế biến thành thừa kế chế, vương vị trí chỉ có thể làn lại họ gia tộc truyền thừa. Thảo nguyên thượng nhiều một cái triều, sở hữu thành chủ đến phải hướng hạ triều tiến cung. Á Hi cùng an lại đã lao đến đi bất động. Nhìn ra thú thượng hạ tự, Á Hi cảm thấy mỹ mãn. Ta có thể yên tâm. Nằm ở bên cạnh an lại, vậy đi thôi. Ngươi đến muốn nắm tay của ta, bằng không ta tìm không thấy ngươi. Đời thứ tư tôn tử vào nhà đưa cơm, thái tổ, ăn cơm. Thái tổ, thái tổ công. Không gặp người ứng, hôm nay như thế nào như vậy kỳ quái, nếu là Dĩ vãng sớm theo tiếng. Phu cận xem, thái tổ công cùng thái tổ tay trong tay nằm ở bên nhau, như là ngủ rồi giống nhau. Không được rồi, không được rồi. Thái tổ quá tổ công qua đời. Nay một kiều giống như trời nắng sấm sét, hạ trong triều tuổi già nhất hai vị nhân qua đời, hạ trong triều công tích nhiều nhất người qua đời. A mẫu, A trung mang theo hải tử quý gối á hi trước mặt, khóc giống. A hoa khóc đến không thể khống chế chính mình, nước mắt nước mũi cùng nhau lưu. A tình thực bình đạm, ngày này nàng đã sớm sắp rác, nàng biết A mẫu vẫn luôn đang đợi một sự kiện, chờ hạ triều thành lập. Đương A Trung tuyên bố hạ triều thành lập thời điểm, nàng phát hiện A Mẫu cùng A Phụ sinh mệnh dần dần biến mất. A tỉnh vô vô A Trung, người già rồi Trung Quy vẫn là phải đi. Đem A Phụ A Mẫu táng ở bên nhau đi. A Trung hồi ức. Nghe nói ta sinh ra làm A Phụ đại hỷ đại náo ba ngày ba đêm, A Phụ rõ ràng là một cái thực trầm ổn người, không nhiều lắm sự sẽ không làm hắn nhảy lên. Ta tưởng tượng không đến A Phụ nhảy dựng lên là bộ dáng gì. Khả năng chính là từ trên mặt đất nhảy lên trên thân cây giống nhau. A Phụ là trong bộ lạc dũng sĩ, đệ nhất dũng sĩ, hắn luôn là chạy ở người khác phía trước, luôn là có thể giết chết nhất đẳng hung thú. Núi rừng hung thú không đáng sợ, bá chủ mới đáng sợ, thấy bá chủ chỉ có đường chết một cái. Chính là ta A Phụ không chỉ có gặp qua bá chủ, còn cùng bá chủ đánh quá, giết qua một đầu bốn chân bá chủ. Bá chủ xương cốt ta chơi qua, A mẫu cho ta chơi. Nói đây là A Phụ công tích. Sao lại kia mấy cây bá chủ xương cốt bị ta cấp ăn? A Phụ không có mắng ta còn khen ta hàm giang hảo, nhưng thật ra A Mâu nói vài câu, nói gì đó ta không nhớ rõ. Ở trong mắt ta A a Phụ là một vị có trách nhiệm tâm giống được, hắn là lòng ta anh hùng. Đương trong bộ lạc lão nhân không thì an, A Phụ sẽ phân ra một khối cho bọn hắn. Đương trong bộ lạc tiểu tể tử muốn huấn luyện khi, A Phụ sẽ một tay một chân giáo hội bọn họ săn thú dẫn bọn hắn vào núi lâm săn thú rất nhiều người không thích mang mới vừa thành niên tiểu tể tử vào núi lâm săn thú bởi vì mới vừa thành niên tiểu tể tử dễ dàng chọc phiền thoái cũng cũng chỉ có a phụ không ngại ta đã từng nói qua a phụ hoán giận a phụ luôn mang tân nhân a phụ cùng ta nói mỗi người đều không thích mang tiểu tể tử ngại danh kia ai tới mang nếu không ai chỉ điểm bọn họ bọn họ như thế nào trở thành chúng ta nhưng dựa vào hảo giúp đỡ Ta ở chỗ này A phụ so A mẫu cường hãn, A phụ so A mẫu càng xuất sắc, hắn so A mẫu trả giá càng nhiều. A trung hồi ức. Ta là trong nhà cái thứ hai tiểu tệ tử, A phụ cùng A mẫu ra ngoài săn thú khi là A huynh mang ta, hắn mang ta đi chơi mang ta đi sông lớn bên cạnh bắt cá. Càng nhiều thời điểm là mang ta chờ A phụ trở về, kỳ thật ta càng thích A mẫu, bởi vì A mẫu sạch sẽ, bởi vì A mẫu hương hương. Bọn họ sau khi trở về, A Phụ sẽ ôm Đại Huynh, A Mẫu sẽ ôm ta. Một hai tuổi thời gian là vui sướng nhất thời gian, bởi vì có thể tự do tự tại mà chơi, A Phụ còn sẽ mang theo ta. Khi ta lớn lên một chút, A Phụ bắt đầu dạy ta như thế nào đi săn thú, A Phụ thực nghiêm khắc, không được ta làm lỗi, làm lỗi còn sẽ đánh ta. Ta một lần không thích cùng A Phụ ở bên nhau, khi đó A Mẫu cũng sẽ không giúp ta, còn sẽ chủ động đem ta ném cho A Phụ có một lần ta luyện tập một cái phát sát động tác, ta nên nhào lên đi thít chặt hung thú cổ, sau đó dùng sức lật chết hung thú. A phụ vì ta tìm tới là một đầu bình thường hung thú, ý, ý theo ta tuổi ta nên thực dễ giết chết nó. đáng tiếc kia một ngày ta không muốn nghe a phụ nói, ta cho rằng ta học xong a phụ sở hữu kỹ xảo, ta tùy tùy tiện tiện là có thể giết chết hung thú. đáng tiếc ta sai rồi, ta nhào qua đi kia một khắc có điểm sợ hãi, tốc độ chỉ hoãn một ít. Làm cho hung thú phát hiện ta, dùng cái đôi đem ta đánh bay A phụ thực tức giận, nhảy qua tới đem ta kéo Làm ta lại một lần qua đi sát hung thú Ta không muốn A mẫu ở bên cạnh nhìn, nàng xem bất quá đi tiến lên phiến ta một ba Ngươi cho rằng ngươi ở chơi sao Ngươi hiện tại là săn thú, nếu ngươi bị đánh bay còn không đứng lên ngươi liền sẽ bị ăn Thậm chí sẽ liên lụy những người khác, có người sẽ bởi vì ngươi mà chết Ta cho rằng A mẫu ở làm ta sợ ra vẻ lộ ra, ta đối A mẫu phát giận, đối với A mẫu tay đấm chân đá. Không cẩn thận đánh chúng A mẫu bụng, A mẫu cuộn tròn trên mặt đất rên dỉ kêu lên đau đớn. Khi đó A mẫu đã mang lên A tình, ta không biết sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, ta sợ hãi cực kỳ. Hiện tại nhớ tới cũng thập phần hối hận, ta như thế nào có thể đánh yêu ta A mẫu đâu. A phụ ôm A mẫu đi trở về, đem ta một người lưu tại núi rừng bên cạnh. Ta sợ hãi cực kỳ, không trở về nhà. Cuối cùng là đại huynh tới tìm ta mới dám trở về. A Phụ cùng đại huynh đối ta ảnh hưởng rất lớn, nhưng ta còn là thích A Phụ vượt qua đại huynh. A tình hồi ức. A Phụ là cái bất công người. Ở trong mắt ta A Phụ vẫn luôn thực bất công. Trong nhà trái cây ưu tiên cấp A mẫu, trong nhà thoải mái hung thú gia cần thiết là A mẫu. Có một loại màu xanh lá trái cây, da ngạnh thịt nộn, nước trái cây nhiều. Hơn nữa loại này trái cây rất khó tìm. Chỉ cần mùa khô mới nhiều một ít. A mẫu kêu loại này trái cây làm quả hạch, nàng thực thích ăn, vì ăn nó có thể ở núi rừng tìm mấy ngày. Ta hỏi A phụ, vì cái gì ngươi tìm được trái cây đều phải cho nàng? Ta cũng là ngươi giống cái, ngươi như thế nào không cho ta? Nàng có thể chính mình tìm được trái cây, ngươi hẳn là đem ngươi tìm được trái cây cho ta. Ta nhớ rõ khi đó A phụ ánh mắt thực đu. Như là hồ nước thủy, làng lặng bất động còn có thể chiếu ra bóng người tử. Hắn nói, bởi vì đó là ngươi A mẫu, ngươi là tiểu tể tử nên bị ngươi thích phân một ít cho ngươi A mẫu. kia cũng là bạn lữ của ta, giống được bạn lữ cấp đem ăn ngon nhường cho giống cái bạn lữ. Ngươi nói bậy, ta liền không gặp thá sơn thúc đem ăn ngon nhường cho hắn bạn lữ. A phụ cười ha ha, ta không biết là nào đâu hắn cười. Hắn cười cùng ta nói, bởi vì ngươi A mẫu bất động. Chờ người có bạn lữ, sẽ có người cho người trái cây. Chờ ta có bạn lữ, sắc thật có ăn không hết trái cây. Chính là ta còn là tìm không thấy A Phụ đối A Mẫu cái loại cảm giác này. Chỉ cần là nhàn rồi A Phụ luôn là quay chung quanh A Mẫu, giúp A Mẫu làm việc. A Mẫu liền ngồi ở cục đá trên ghế, cái gì cũng không làm, liền nhìn hắn phách xài, ma dược thảo hoặc là ma đao. Rõ ràng A Mẫu cái gì cũng không có làm, hắn lại hỏi, người khát nước không? người mệt không muốn hay không đi vào trốn trôn thái dương ta ở bên cạnh làm rất nhiều việc cũng không thấy hắn thăm hỏi một câu khi đó ta thập phần bất mãn người già rồi về sau phát hiện a phụ đối a mẫu hảo vẫn luôn như thế ta bắt đầu hâm mộ nếu là ta a trí năng giống a phụ giống nhau thì tốt rồi ta a phụ thực bất công hắn đem sở hữu thích cho a mẫu người khác rất khó phân đi một chút may mắn ta là hắn tiểu tể tử hồi ức ta a mẫu a trung hồi ức a mẫu là hung thú ta vì cái gì muốn nói a mẫu là hung thú bởi vì nàng giống hung thú giống nhau lực lớn vô cùng giống hung thú giống nhau thô lỗ nam khi còn nhỏ ta thích đi theo thành niên giống được đi chơi đặc biệt là đi theo mạch thúc đi ra ngoài mạch thúc rất lợi hại có thể ở núi rừng hạ bộ có thể lên cây có thể vùi vào bùn đất mạch thúc có một chút chính là không thích tắm rửa có một lần mạch thúc bị thương Không thể không ở trong bộ lạc tu dưỡng, ta liền đi theo hắn làm bậy làm bạ mà chơi hảo chút thiên. Chờ A mẫu đã trở lại ta chính là bùn đất sâu, nàng làm ta đi tắm rửa ta không đi. Mạch thúc đều không tẩy như thế nào liền phải ta đi tẩy. A mẫu không nói hai lời ninh ta cổ ném vào suối nước, lôi kéo một phen thảo cho ta sát, áp bách giả ta không cho ta trốn, sức lực đại đến ta không thể không khuất phục. Ta từ một cái dơ hề hề ngươi bùn sâu biến thành một cái đỏ rực hồng nhái con. Một lần A mẫu làm ta đi huấn luyện, ta ham chơi, nửa đường chạy trở về. Bị nàng phát hiện, nàng ninh ta cánh tay vứt ra đi, là thật sự ném, từ trên mặt đất bay lên trời, lại từ không trung rơi xuống bùn đất. Dạy ta huấn luyện lao nhân nói, ngươi A mẫu không đánh gây chân của ngươi còn tính không tồi. Ta chưa từng gặp qua như vậy hung hãn A mẫu, ta thật cho rằng kia không phải ta A mẫu ta cảm tạ khi đó ta nếu ta không thông minh một ít thật sự sẽ bị đánh gãy chân a hoa đã bị đánh gãy quá a hoa đoạn quá chân đoạn quá cánh tay ngay cả a tình cũng đoạn quá một cây xương cốt trong nhà người khác thấy tiểu giống cái đều là hảo hảo bảo hộ liền nàng đối a tình như là đối giống được giống nhau ném thượng ném xuống còn tự mình đem a tình đưa vào hùng thú trong miệng nếu không phải a tình phản ứng mau ta tưởng ta liền không có a tình cái này em gái Ta A mẫu thật sự thực hung, vô luận ta bao lớn đều sẽ bị nàng đánh. Mặc dù ta có tiểu tể tử, nàng giống nhau đánh ta. Nàng như thế nào không đi đánh A phụ đâu. A hoa hồi ức. Ta A mẫu sẽ làm rất nhiều ăn ngon. Chỉ là thường xuyên có người tới phân ta thức ăn, có rất nhiều tiểu tể tử, còn có rất nhiều đại nhân, tóm lại đều là ta không thích. Ta có một đám tiểu đồng bọn, A phụ có một đám bạn tốt. Đương A phụ săn thú trở về. Sẽ có một đám người đến nhà ta tới ăn cơm, bất quá bọn họ đều phải mang đồ ăn lại đây. Lúc này A mẫu liền sẽ làm một ít đơn giản lại ăn ngon đồ vật, tỉ như khoai lang phấn cùng trứng chim làm bánh. Đem mặt bánh kẹp ở trước, ăn thập phần ăn ngon. Mỗi một lần làm tốt ăn phía trước, nàng luôn là thích kêu A phụ tới nếm thử. Trong nhà cái thứ nhất ăn đến ăn ngon không phải ta, mà là A phụ. Mặc dù ta canh giữ ở bên cạnh, nàng cũng là cho A phụ ăn lại cho ta ăn. Nàng nói lớn nhỏ có thứ tự, đến muốn á phụ ăn tiểu tể tử mới có thể ăn. Ta đem cái này tập tính dạy cho ta bọn ngãi danh, tuy rằng ta bọn ngãi danh không hiểu gì, nhưng vẫn là tuần hoàn cái này quy tắc. Một khi A mẫu học được làm như vậy thức ăn, sẽ có rất nhiều người tới học, có giống được có giống cái, có vừa học liền biết, có học thật lâu đều sẽ không. A mẫu cũng không ghét bỏ học không được người, nàng sẽ nói, học không được liền không học. Chờ nhà ai làm về điểm này đồ vật đi đổi Nếu là muốn ăn liền tới tìm ta Chúng ta cùng nhau làm Hai nhà người cùng nhau ăn Từ A mẫu trên người học được đồ vật So ở A phụ trên người học được muốn nhiều A mẫu giáo hội ta chính là đạo lý A phụ giáo hội ta chính là nắm tay Tuổi trẻ A mẫu thực thích người Cũng không cùng nhân sinh khí Trừ phi người kia là địch nhân Tuổi già A mẫu liền thay đổi rất nhiều Nàng thực thích nói chuyện Tuổi già A mẫu luôn là thích cùng A phụ ngốc tại cùng nhau, nếu A phụ rời đi nàng đôi mắt nàng liền sẽ hỏi, liền sẽ nhắc mãi. Một sự kiện sẽ niệm thượng ba bồn biến, kỳ quái chính là A phụ thực thích nghe nàng nghiệm. A tình hồi ức. Ta A mẫu vẫn luôn rất bận, ở núi rừng bộ lạc thời điểm, vội vàng săn thú, ra núi rừng ở thảo nguyên thượng nàng vội vàng chế tạo thảo dược. Trong thành ra ngoài săn thú người rất nhiều, yêu cầu đủ loại thảo dược tới rồi thảo quý a mẫu không thể không suốt đêm chế tạo gói thuốc bởi vì thảo quý hung thú dị thường hung hãn ta không biết a mẫu là cái dạng gì người ta chỉ biết a mẫu trong mắt chỉ cần a phụ làm quần áo đệ nhất kiện là cho a phụ làm ăn đệ nhất chén là cho a phụ a mẫu nói a phụ là trong nhà cây cột đình nóc nhà không cho nhà ở sập a phụ già rồi về sau hàm răng rớt thân thể lực lượng được dạ dày không tốt a mẫu liền nhiều đẩy ma công tác Đem tiều mạch cùng gạo kê ma thành phấn, làm túi hoặc mặt phiên ăn. Trên bàn phóng từng bồn thịt, hai người bọn họ ăn mì ngật đắp hoặc gạo cây cháo. Bọn ngại danh hỏi, vì cái gì không cho A tổ ăn thịt? A phụ nói, người A mẫu nha không tốt, cắn không được thịt. A mẫu nói, người A phụ dạ dày không tốt, tiêu hóa không được thịt. Ăn xong rồi chúng ta đi ăn trái cây thì đi. A phụ nói, có thể hành. Mang người đi đi một chút. Tuổi ra bọn họ trong mắt đã không có chúng ta, nếu không phải trọng đại sự bọn họ hai người sẽ không quấy rầy chúng ta. Cùng bọn ngại danh chơi nhiều, A phụ quần áo thường xuyên sẽ lộng phá, A mẫu xa xà cầm châm xuyên tuyến. Người già rồi, đôi mắt không tốt, người giúp ta xuyên một chút. A phụ quần áo không phải làm một ít sao. Người đôi mắt không tốt, liền không làm. Người A phụ không muốn xuyên, ta cũng không biện pháp. A mẫu sẽ rất nhiều tự. Trong thành đại bộ phận tự là nàng viết, nàng viết tự rất đẹp. Có việc nghĩ tới cái gì, nàng liền sẽ ghé vào ra thu thượng một ngày ngày một đêm đêm, thẳng đến Á Phụ đi kêu nàng. Nàng nói, hiện tại không nhớ kỹ, trở về sau đi rồi liền phiền thoái. Này đó đều là tinh hoa, đối về sau người có trợ giúp. Ta viết đồ vật rất nhiều, ta đều xem qua, vừa mới bắt đầu không phải thực minh bạch, đến ta già rồi mới biết được a mâu viết đều là thứ tốt. Giáo hội chúng ta làm rất nhiều chuyện. A phụ A mẫu sau khi rời đi, chúng ta thập phần tưởng niệm bọn họ. Thường xuyên nghĩ nếu là A phụ A mẫu còn ở thì tốt rồi. Ta trước khi chết còn nghĩ A mẫu, nghĩ nếu là có một ngày còn có thể sống ở A mẫu bên người thì tốt rồi. Ai trung tầm mắt. Từng năm qua đi, cùng A phụ một thế hệ người không phải lao chính là chết. Ta yêu cầu đi chiếu cố bọn họ một chút, cùng bọn họ nói nói núi rừng biến hóa. Bọn họ cả đời đều là núi rừng dũng sĩ, rời đi núi rừng liền sẽ thực không thích ứng. Ta mang theo A mẫu làm một ít đồ ăn đi xem mạch, ngươi có khỏe không? Mạch ở lộng chính mình thiết đao, tính toán đi chém đầu gỗ, tuy rằng có than đá, nhưng hắn thích thiêu đầu gỗ, bởi vì đầu gỗ làm hắn thể sắc và tinh thần thoải mái. Ta thực không tồi, ngươi săn thú trở về, nên đi trong bộ lạc hỗ trợ. A mẫu làm ta mang chút ăn lại đây cho ngươi. Đây là nàng tự mình làm bột cây bánh. Ta tham ăn cầm một hối. Mạch buông đao rửa tay đi ăn bánh bột chiên. Cũng cũng chỉ có A mẫu làm đưa tới đồ vật mới đáng giá hắn buông trong tay đao. Núi rừng xuất hiện thực người siêu thú, tuy rằng rất lớn một con, nhưng bị chúng ta giết. Mạch ăn mì bánh cùng ai chúng nói, phong bộ lạc người tựa hồ đến chúng ta địa bàn đi lại. Này không phải một chuyện tốt. Còn có, chúng ta địa bàn yêu cầu lại lần nữa mở rộng a hi nói trong thành người càng ngày càng nhiều thần linh lực lượng cường hạn rất nhiều nó có thể chiếu cô xa hơn địa phương Liếm ngón tay đầu nhìn về phía mạch ngươi đã không vào núi trong rừng ngươi về sau có tính toán gì không sao vén lên thượng mí mắt nhìn về phía a trung chờ ngươi cho ta chôn thi cốt ta đồng ý ta nguyện ý làm như vậy cười nói a mẫu nói ngươi có thể dọn đến dược phong đi nơi đó ly nàng tương đối gần không liền tại đây Ở nhà ở là ta làm, ta liền chết ở chỗ này. Mạch vẫn như cũ thích A-hi, chính là hắn không muốn tới gần A-hi. Bởi vì đến già rồi, mạch đối với thích có chính mình nhất định lý giải. Ta hỏi ra vẫn luôn muốn hỏi vấn đề, ta muốn biết cái gì là ái. A-mậu nói ngươi đối nàng là ái, nhưng là nàng đã coi A-phụ, không tiếp thu ngươi ái. Ái. Ta không biết cái gì là ái. Ta chỉ biết hai người ở bên nhau, là tâm liền tâm là hai bên chính là lẫn nhau. Tựa như núi rừng hai căn quấn quanh ở bên nhau cây mây, cùng nhau hưởng thụ thái dương ban ẩn, cùng nhau trải qua gió táp mưa xa. A chung không biết cái gì là ái, nhưng hắn biết cái gì là tốt đẹp. Mạch thúc nói lên A mẫu bộ dáng chính là tốt đẹp. Nhìn mạch thúc cười là làm người vui vẻ. Thay ta nói cho ngươi A mẫu, ta liền sống ở này, ở ta trong phòng. Nếu nàng nhớ tới ta liền tới nhìn xem ta. Ngươi tựa như ta A phụ, Hắn cũng lạ như thế này cười, mang theo A mẫu cười. Nhìn các ngươi như vậy cười ta thế nhưng cảm thấy thực vui vẻ. Đi bận việc các ngươi đi. Nơi này không có gì sự yêu cầu ngươi. Tốt. Thể lực nhược người rời khỏi săn thú đội sau đa số người sẽ tồn tại 10 năm sau. Có A mẫu an dưỡng, mạch sống lâu 7-8 năm. Ta trở thành thành chủ kia một ngày, hắn tự mình đến tấm bia đá trung ương đi xem ta, đứng một ngày cũng không chê mệt. Xong việc ta mang theo A mẫu ngao gạo cây cháo đi xem hắn, mạch đầu tóc thưa thớt, đầu bạc che đậy tóc đen. Ta lúc này mới phát hiện mạch già rồi. Ngươi cảm giác thế nào? Khá tốt. Chuyện của ngươi như nhiều, không cần thường xem ta. Ta một tháng mới đến xem ngươi một lần, ngươi không cần đuổi ta đi. kia một ngày ta cùng mạch hàn huyên thật lâu, như là tìm về niên thiếu thời gian. Niên thiếu khi ta thực thích cùng mạch ở bên nhau chơi. Mạch thuốc tử vong kia một ngày là tuyết quý một cái ban đêm, A mẫu đột nhiên đứng lên, nâng dậy tuổi già A phụ. Hai người mặc xong quần áo, không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, từng bước một mà đi đến mạch nhà ở đi. A trung mang theo đại vũ đi theo phía sau, vì bọn họ điểm thượng một phen cây đuốc. Đã lâu không có lấy quá đau A phụ, tự nhiên có thể bổ ra mạch đại môn. A trung tiến vào ấm áp nhà ở, đem cây đuốc đặt ở thiết trong khung. Cấp dễ quyên nhị lao chỉ lộ bên này đi. Khu khu, khu khu khu an lại hò khan vài hạn. Trong phòng người biết bên ngoài người tới, mỉm cười. A hy ngồi ở mạch bên cạnh, biết ngươi phải đi, tới đưa đưa ngươi. Cảm tạ ngươi cho tới nay chiếu cố. Ba vị lão nhân, ba con tiểu tụy tay cầm ở bên nhau. A mộ nói, ta cảm giác ta chính là nơi này người, kia đoạn phủ đầy bụi ký ức chính là thần linh ban cho ta lễ vật. Ta cả đời này quá rất khá. Bởi vì có các ngươi trợ giúp, có quan tâm ta người, có yêu ta người, còn có coi ta vi sinh mệnh tộc nhân. Ở chỗ này không có quyền lợi ràng buộc, không có tiền tài liên lụy, không có nhân tế quan hệ lao tâm, ta cả đời này bởi vì các ngươi mà không ổng. Mạch, cảm tạ ngươi cho tới nay chiếu cố. Nếu có tiếp theo, ta hy vọng ngươi là cái thứ nhất gặp gỡ ta người. Như vậy ta là có thể cùng ngươi kết thành bạn lữ. Mạch cười. Trong mắt tất cả đều là A mẫu. Hắn đến chết đều nắm lấy A mẫu tay, lần đầu tiên quang minh chính đại mà nắm, hắn thực thỏa mãn. Ở tuyết miệng tung bay nhật tử, mạch đi, A phụ cùng A mẫu đều thực thương tâm. Ta rất sớm liền vì bọn họ ba người đào hảo hố, dùng một ít tấm ván gỗ che lại, để tránh tiểu tể tử đi lộng hỏng rồi. Ta đem mạch chôn ở A mẫu bên cạnh, hy vọng mạch có thể vui vẻ một ít. Hạ táng kia một ngày A phụ cùng A mẫu đều đi. Nhìn mạch hạ táng, nhìn chính mình hố, A mẫu cởi cùng A phụ nói, cái này hố đủ đại, về sau hai chúng ta liền táng ở bên nhau. A phụ không đồng ý, cái này hố không đủ đại, sẽ đẻ nặng ngươi. ân, ngươi nằm ở ta mặt trên, liền sẽ không. A phụ cùng A mẫu đã có thể trực diện sinh tử. Mạch rời đi làm A phụ sinh một hồi bệnh nặng, A mẫu vì chiếu cố A phụ chính mình cũng sinh bệnh. A phụ cả đời chưa từng hô qua khổ cùng đau. Nhưng thật ra A mẫu nghe dược liền không muốn ăn, còn giống tiểu tể tử giống nhau cầu A phụ muốn đường ăn. A tình nói A phụ cùng A mẫu không thể ăn như vậy nhiều đường, đối thân thể không tốt. Ta làm đại vũ cùng bọn nhãi danh nhìn bọn hắn chằm chằm, không cho bọn họ trộm đường ăn. ngươi có cho hay không? A lại nhìn chằm chằm A trung. A trung đầu đại, kiên định chính mình ý niệm, không cho. A mẫu cười chơi tính tình, trưởng thành, hắn liền không phải ngươi tiểu tể tử mạnh mẽ không được a phụ lôi kéo a mẫu hắn không cho ta đi cho ngươi lậu dược hào khổ ta muốn ăn đường cười giống tiểu giống cái giống nhau a mẫu nguyện ý đi theo a phụ hồ nháo ngươi dược đã ngừng không thể ăn nhiều đường ta sẽ làm người ngăn đón các ngươi không cho các ngươi tới gần đường thụ a trung ngăn không được trong nhà hai vị lão nhân ra trong đất cây nghĩa không tồi mạch cho ngươi loại kia đầy đất cây nghĩa còn ở các ngươi không bằng đi xem đại vũ nói Đại vũ hàm răng đã lớn lên giống như trước giống nhau sắp bén, bộ lạc người đã thói quen này một miệng hàm răng. Ta không mừng bạn lư như vậy cách làm, không nên làm cho bọn họ đi chạm vào đường. Đại vũ cởi cùng ta nói, không có quan hệ. Bọn họ hàm răng không tốt, bẻ cây mía cũng ăn không hết nhiều ít. Nay chỉ là bọn hắn tìm ra cửa thành lấy cớ. cũng A phụ một thế hệ lão nhân không thừa nhiều ít, bọn họ hai người nhất định thực cô độc. Mỗi khi được đến thứ tốt liền đến phần mộ đàn đi ngồi ngồi, hướng chết đi bạn tốt khoe ra. A mâu nói, sống đến cuối cùng chỉ còn tịch mịch. Khi đó ta không hiểu đây là có ý tứ gì, tới rồi tuổi già ta mới hiểu được đó là có ý tứ gì. Sống đến cuối cùng, cùng đại người đều đi, địch nhân đi, thân nhân bạn tốt đi. Chứ bỏ tịch mịch còn có cái gì.